t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín liên bang tinh hạm phá không tới t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín liên bang tinh hạm phá không tới vương huyền tiếng nói vừa dứt vương bình an k h í tức trong người liền bị hắn thu liễm trở về thân thể chỗ xấu nhất tất cả ngoại phóng huy áp tất cả sáng trói kim quang đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh tinh hạm đến vương bình an nhẹ dọc lặp lại một lần không có quá nhiều tâm tình chập trờn hắn biết ly biệt thời khắc đến cái này hắn sinh sống hai năm tràn đầy thân tình địa phương cuối cùng muốn cáo biệt đi thôi đi xem một chút hắn vô vô còn có chút lòng vẫn còn sợ hai vương huyền bả bay dẫn đầu c á t bước đi ra căn này chứng kiến hắn điên cùng thuế biến phòng tu luyện hai người một trước một sau xuyên qua tầm tầng, tầng lớp lớp định viện đi ra vương g i a tổ địa khu vực hạt tầm đi tới cái kia phiến nặng nề g h phong cách cổ xưa gia tộc trước đại môn vừa mới đi ra ngoài một c ỗ ồn ào náo động sóng nhiệt liền đập vào mặt toàn bộ quang sơn thị đều sôi trào vô số thị dân võ giả từ thành thị các ngõ ngách p h u n lên đầu đường bọn hắn không hẹn mà cùng ngửa đầu dùng một loại gần như triều thánh tư thái nhìn lên bầu trời vương bình an thuận tất cả mọi người phương hướng ngẩng đầu lên chỉ gặp mảnh kia vừa mới bị thần ân quang vũ trải qua rửa tội xanh thẳm như tẩy trên bầu trời một chiếc quái vật khổng lồ đang lẳng lặng lơ lửng tại dưới t ầ n g mây đó là một chiếc toàn thân do một loại nào đó không biết tên màu sáng bạc hợp kim chế tạo thành cự hình tinh hạng nó quá lớn lớn đến che đậy nửa cái bầu trời đem mảng lớn bóng ma bắn ra tại quang sơn thị trên mặt đất vạn m é t chi cự thân hạng tràn đầy trôi c h ả y mà lánh k h ố c đường cong tràn đầy nhân loại công nghiệp mỹ học cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao kết hợp cực hạn bạo lực cảm giác thân hạng phía trên liên bang cái kia do tinh thần cùng lợi kiếm tạo thành huy hiệu tại giữa chưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặ bằng l ã n h cảm giác áp bách nó cứ như vậy lẳng lặng đầu ở c h ỗ đó giống một đầu hởn nút tại trong biển mây viễn cổ cự thú quan sát dưới chân viên này nhỏ bé tinh cầu cùng trên tinh cầu đáng k i ế t như là con kiến hôi nhân loại đây chính là liên bang lực lượng là nhân loại văn minh đặt chân vũ trụ mấy ngàn năm tích lũy xuống cấp cao nhất khoa học kỹ thuật kết tình một trong ông trời của ta vương huyền đứng tại vương bình an sau lưng ngựa đầu hầu kết không bị khống chế bông nhúc nhích qua một cái hắn cảm giác hô hấp của mình đều trở nên có chút khó khăn mặc dù hắn đã là thất phẩm đ ỉ n h phong tông sư đủ để tại liên bang bất kỳ chỗ nào đều coi là một phương cường giả nhưng ở chiếc này đại biểu cho liên bang cao nhất võ lực cố máy chiến tranh trước mặt hắn vẫn như cũ cảm giác mình nhỏ bé đến như là một hạt bụi vương bình an không nói gì hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem tại lao tổ vương t ò n g long cho hắn hiện ra mảnh kia vũ trụ mênh mông tinh đồ đằng sau trước mắt chiếc này nhìn uy vũ bất phàm tinh hạng trong lòng hắn cũng liền có chuyện như vậy b ấ t quá là một chiếc rời đi tân thủ thôn qua sông t h u thôi đúng lúc này một trận tiếng bước chân trầm ồn từ phía sau chuyển đến vương bình an quay đầu chỉ gặp ra ra vương khải chính bồi tiếp một thân ảnh chậm rãi đi tới là đại ca vương long sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút tái nhợt nhưng này song đã từng ảm đạm vô quan con người giờ phút này lại một lần nữa dấy lên bức người thần thái tại vương vòng long l á o tổ cái kia thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ phía dưới hắn không chỉ có bị trừ tận gốc thể nội khô héo phát tắc càng la phá rồi lại lập một thân khí huyết bị rèn luyện đến vô cùng tinh tuần cảnh giới vững vàng dừng lại tại thất phẩm định phong khoảng cách bát phẩm kim thân chỉ kém sau cùng lâm môn một ước vương long nước chân đứng tại vương bình an trước mặt hắn đầu tiên là ngầm đầu liếc bầu trời một cái trước kia che khuất bầu trời khổng lồ tinh h ạ o cặp kia một lần nữa trở nên con ngươi sắc bén trong hiện lên một k i a khó mà che giấu hâm mộ cùng hướng tới lập tức hắn thu tầm mắt lại rơi vào chính mình cái này n g ũ đệ trên thân cái kia trước đây không lâu mới từ chi mạch trở về đệ ngũ kỳ lần tử đệ đệ bây giờ cũng đã phát triển đến một cái hắn cần ngưỡng vọng độ cao trên người hắn cố khí tức như có như không kia để vương long cái này thất phẩm đ ỉ n h phong thông sư đều cảm nhận được một k i a áp lực thiên n ô n bản ữ cuối cùng đều hóa thành đơn giản nhất vậy trầm trọng nhất động tác vương long vân tay nặng n g mà đập vào vương bình an trên bờ bay còn sống trở về hắn tiếng nói hơi khô c h á t chát không phải kiến công lập nghiệp không phải dương danh lập vạn cũng không phải vì gia tộc làm vẻ vang chỉ là còn sống trở về bốn chữ này so bất luận cái gì lời nói hùng hồn đều tới càng thêm nặng nề vương bình an có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại ca câu nói kia ẩn chứa vô tận lo lắng cùng chờ đợi hắn không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn hắn chỉ là t r h n h trọng nhẹ gật đầu ngay tại cái này ly biệt không khí dần dần trở nên ngưng trọng thời điểm Hưu. Hưu. hai đạo sáng chói lưu quang bỗng nhiên từ không trung chiếc kia khổng lồ trong tinh hạ m bắn ra như là hai viên tinh chuẩn chỉ đạo lưu tinh kéo lấy thật dài đôi u lửa vạch phá bầu trời tiếp theo một cái trước mắt lưu quang tắn đi hai bóng người l ạ g yên không một tiếng động rơi vào vương già cửa lớn trước đó đó là hai tên người mặc liên bang đặc chế màu ám kim chiến giáp trung nhân nhân bọn hắn dáng người thẳng tắp như thường khuôn mặt lạnh lùng như sát toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ kinh nghiệm sa trường thiết huyết sắt khí càng làm cho người ta kinh hại chính là trên người bọn họ cái kia không che giấu chút nào như là như vực sâu m ê n mông ký t ứ c võ th mà lại cũng không phải mới vào võ thánh đơn giản như vậy trong đó một tên mặt chữ quốc k h í t ứ c c à n g thêm hùng hồn đặc s ứ bước về phía trước một bước t â m mắt của hắn từ vương khải vị này vương g i a đại trưởng lao trên thân khẽ quét mà qua cuối cùng tinh chuẩn rơi vào vương bình an trên thân nếu là đặt ở trước kia đối mặt một cái con em thế già cho dù là tiềm long bảng quá quân nhân vật như hắn vậy tất nhiên sẽ mang theo một loại nguồn gốc từ quân liên bang bộ ngạo khí nhưng giờ phút này hắn tấm kia trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng không có bất kỳ ngạo m ạ n hắn đối với vương bình an cái này nhìn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi có chút không người động tác kia biên độ rất nhỏ lại tràn đầy lực lượng cảm giác là một loại cường giả đối người mạnh hơn hoặc là nói là đối với càng mạnh tồn tại người phát ngôn biểu đạt thuần v h í nhất kính sợ lao tổ là võ thần lạc liên bang đặc khiển người hộ đạo lôi động phục liên bang nghị hội tối cao chi mệnh tiếp dẫn huyền nguyên tinh hệ tiềm long b ả n thủ vương bình an lên hạng lời của hắn âm bang hữu lực không mang theo chút nào tình cảm nhưng lại đem tư thái thả c ự t thấp vê chương hai trăm bốn mươi song thánh hộ tống hiền uy nghi chương hai trăm bốn mươi song thánh hộ tống hiền uy nghi đây là đối vương già kính sợ càng là đối với tôn kia vừa mới chứng đạo pháp thương ngật đứng ở tinh hải ở giữa tiện tay liền có thể bóp nát b á n thần vô thượng võ thần kính sợ vương bình an bình tĩnh nhìn xem hắn không có bởi vì đối phương thái độ mà có bất kỳ tâm tình c h ậ m c h ờ n hắn biết phần này tôn kính không phải cho mình là cho l á o tổ là cho vương gia tân tấn võ thần gia tộc bốn chữ này hắn chậm rãi xoay người cuối cùng nhìn thoáng qua nhìn thoáng qua sau lương t ò a kia sinh sống hai năm tràn đầy hồi ức vương gia tổ đ i ệ nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng không thôi ra ra vương hải nhìn thoáng qua trong mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp đại ca vương long nhìn thoáng qua một mực yên lặng đứng ở bên cạnh cho hắn nịu l ấ y tâm tứ ca vương huyền hắn đem những gương mặt này đem những hình ảnh này là cấn tại trong đầu của mình chỗ sâu nhất lập tức hắn đ n g nhiên quay đầu trở lại bước chân đi thẳng tới cái kia hai tên đặc s ứ đặc s ứ lôi động thấy thế không có nhiều lời chỉ là làm thủ thế một đạo nhu hòa do thuần túy năng lượng cấu trúc mà thành trùm sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống đem vương bình an thân ảnh triệt để báo phủ vương bình an chỉ cảm thấy một cỗ n u hòa lực lượng đem chính mình nâng lên thân thể không bị khống chế đàng không mà lên hắn xuyên qua tầm mây bay về phía chiếc kia c h e khuất bầu trời khổng lồ tinh hạng phía dưới tại trong tầm mắt của hắn cấp tốc thu nhỏ khi hắn xuyên qua một tầng vô hình t â m chắn năng lượng tiến vào nội bộ tinh hạng đăng nhập bình đài lúc hắn mới chính thức cảm nhận được chiếc này cỗ máy chiến tranh nội bộ là bực nào rộng lớn không gian thật lớn đủ để dung nạp xuống một tòa cỡ nhỏ thành thị vô số mặc các thức chế ngự nhân viên công tác tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn hết thể đều lộ ra ngay ngắn trật tự tràn đầy khoa n u y ễ n cảm giác vương bình an không có đi để ý tới những cái kia nhìn về phía hắn thiếu kỳ ánh mắt hắn đi thẳng tới đăng nhập bình đ cái kia to lớn đơn hướng trước cửa sổ mặt tàu xuyên đấu qua cửa sổ mặt tàu hắn nhìn xuống dưới theo một trận cực kỳ nhỏ cơ hồ không cách nào cảm giác chấn động tinh hạm động cơ im lặng khởi động dưới chân lam tinh bắt đầu ở trong tầm mắt của hắn cấp tốc đi xa viên kia gánh chịu hắn thế này ký ức gánh chịu hắn tất cả thân nhân cùng r à n g buộc tinh cầu cuối cùng hóa thành một viên lơ lửng tại hát cám vô tận trong vũ trụ màu xanh t h ẳ m b i bi vương bình an lẳng nhìn hồi lâu thẳng đến viên kia màu xanh thảm b i bi vậy hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn cặp kia thâm thủy trong con người tất cả nỗi buồn ly biệt tất cả không bỏ đều rút đi thay vào đó là một loại trước nay chưa có kiên định tân thủ thôn đã xuất sau đó chính là huyết tinh lại tàn khốc vũ trụ rừng rậm đi theo ta trước đó tiếp dẫn hắn hai tên võ thánh một trong vị yêu mặt chữ quốc khí tức hùng hồn như sơn nhạc trung nhân nhân lôi động l ờ i í t mà ý nhiều phun ra ba chữ liền quay người hướng về cơ khố chỗ sâu đi đến một vị khắc khí chất ôn hòa như gió, từ đầu đến cuối mang theo một tia cởi nhạt võ thánh phong hành thì đối với vương bình an làm một cái xin mời thủ thế cùng hắn sánh vai mà đi xuyên qua một đầu hoàn toàn do một loại nào đó không biết tên kim loại màu trắng bạc cấu trúc tràn đầy tương lai k h o a h u y ễ n cảm giác dài rằng g i ặ t thông đạo vương bình an được đưa tới một chỗ có thể xưng cực điểm xa hoa độc lập khu vực nơi này không còn là lá băng lãnh kim loại s ắ p điệu mặt đất phủ lên mềm mại không biết tên thảm trải sàn g i a thú trên vách tường treo tản ra quang mang n u hòa tinh thạch trong không khí tràn ngập một c ố làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt, nhạt hương thơm một chỗ rộng rãi bên trong phòng thức khách hai tên võ thánh p â n chủ khách ngồi xuống ta gọi lôi đ ộ n mặt chữ quốc võ thánh trước tiên mở miệng cả người hắn đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon thân thể mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác phong hành một vị k h á c võ thánh mỉm cười bổ sung hai người chúng ta là liên bang nghị hội sai khiến phụ trách hộ tống các ngươi năm người tiến về liên minh đại học người hộ đạo phong hành giải thích nói thái độ của hắn ôn hòa để cho người ta như gió xuân ấm áp lôi động nhưng không có bất luận cái gì hàn huyên hứng thú hắn cặp kia sắc bén như ưng chuẩn con mắt từ vương bình ăn bước vào mảnh khu vực này bắt đầu liền không hề t r ớ c mắt gác gao khoa chặt ở trên người hắ không đông tha bất luận cái gì một tia chi tiết cái tia xem ký ý vị không thêm bất luận cái gì che giấu đột nhiên vê anh một cỗ vô hình nặng nề như núi lớn uy áp kinh khủng không có dấu hiệu nào từ lôi động thân thể khôi nô kêu bên trong n ầ m vàng một phát như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng tiếp khách đây không phải là khí huyết cũng không phải phát tắc là thuần túy nguồn gốc từ võ thánh cường giả tối đỉnh sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiên ép thánh uy tại cỗ thánh uy này phía dưới bên trong phòng tiếp khách cái tia do không biết tên tinh thạch chế thành bàn trà phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc nhẹ văng lên mặt ngoài hiện ra một k i a tinh mịn v ế t rách không khí bị áp xúc đến sền sệt như thủy ngân thậm chí ngay cả k i a sáng đều phát sinh mắt trần có thể thấy và mẹo một bên phong hành võ thánh n â n g trung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí phản phất đối đây hết thể nhìn như không thấy nhưng hắn dư quang nhưng thủy trung chú ý vương bình an phản ứng đây là thăm dò một hạ mã uy lôi động muốn nhìn một chút cái này xuất thân từ tân tấn võ thần gia tộc được vinh dự liên bang mấy trăm năm không gặp kỳ lân tử đến tột cùng là trong nhà ấm dựa vào tài nguyên đắp lên đi ra đoá hoa vẫn là chân chính trải qua máu và l ử a tẩy lễ quá giang mãnh long đối mặt cố này đủ để cho bất luận cái gì cựu phẩm đại tông sư cũng làm trận quý xuống thậm chí thần hồn vỡ nát khủng bố thánh uy vương bình an thân thể lại ngay cả một tơ một hào lắc lư đều không có trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh cô áp lực này rất mạnh so với hắn trận đánh lúc trước đồ tể võ thánh muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ nhưng vậy chỉ thế thôi cùng mặt nạ hoàng kim nam cây kia đại biểu cho tuyệt đối hủy diệt đủ để từ tồn tại phương diện đem hắn triệt để xóa đi ngón tay so sánh lôi động điểm ấy thăm dò tính h u y áp tựa như là lũ ống cùng biển động khác nhau vương bình an thậm chí không có chủ động đi thôi động khí huyết chống cự hắn gái kia vừa mới đúc thành kim thân ba rèn tật khu tại cảm nhận được gáp lực ở bên ngoài trong nháy mắt liền bản năng tự động làm ra phản ứng ông một tiếng vải không thể nghe thấy lại phảng phất đến từ thái cổ hồng h o à n g trầm thấp long âm từ tứ chi bách hải của hắn từ hắn cái kia mỗi một dọn tận chứa tử kim quang h u huyết dịch chỗ sâu nhất ở vàng vang lên hắn cái k i a màu ám kim trên s ơ n g cốt từng đạo huyền não phủ văn tự động sáng lên bất động minh vương thân áo nghĩa tự nhiên lưu chuyển một c ố càng thêm bá đạo càng thêm m a n hoàng tràn đầy bất hủ cùng lĩnh h à n g ý vị khí tức từ trong cơ thể của hắn lạng yên tràn ngập ra cái k i a cố như núi lớn nặng nề thánh uy tại tiếp xúc đến c ố khí tức này trong nháy mắt tựa như cùng xuân tuyết gặp tiểu dương bị dễ như t r ở bàn tay t ă n giã gặt ra vương bình an đứng tại chỗ không nhúc ních tí nào bất động như núi hắn thậm chí còn có nhàn h ạ ngầm đầu dùng đồng dạng bình tĩnh không mang theo mảy may cảm xúc ánh mắt cùng lôi động cặp k đối mặt ở cùng nhau trên khi thế đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ân lôi động tấm kia lạnh lùng mặt chữ quốc bên trên lần thứ nhất lộ ra một kia kinh ngạc hắn chậm rãi thu hồi chính mình cái kia đủ để chấn áp sơn hà thánh uy toàn bộ phòng tiếp khách á p lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ha ha lôi minh xem ra chúng ta vị tiểu hữu này cũng không phải cái gì dễ dàng hẳn người một mực không nói gì phong hành võ thánh vung xuống ở trong tay chân trả cười đánh lên giảng hòa trong hai con mắt của hắn đồng dạng tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng cùng rung động tốt vững chắc căn cơ lôi động vậy không che giấu nữa kinh ngạc của của mình hắn nhìn xem vương bình an từ đ ấ y lòng tán thắng nói tim thân ba r è n khí huyết cô động như thủy ngân nhục thân gần như bất hủ ngươi tiểu tử này nội t ì n h là ta cuộc đời ít thấy so với chúng ta năm đó mạnh không chỉ một bậc vương gia kỳ lân tử danh bất hư truyền phong hành vậy gật đầu phụ h o a có n g ư ơ i thực lực như vậy xác thực có tư cách đại biểu nhân loại chúng ta liên bang đi địa phương kia tranh một chuyến đạt được hai vị võ thánh cường giả tối đỉnh tán thành vương bình an vẫn không có tâm tình gì ba động những n à y đều là hắn lấy mạng đổi lấy chiếc này phá hiểu hào đem làm chúng ta chuyến này tỏa giá phong hành bắt đầu giải thích tiếp xuống hành trình chúng ta hội theo thứ tự tiến về trung ương tinh hệ thiên mã tinh hệ cực quang tinh hệ cùng biên giới hỗn loạn tinh hệ nối liền mặt khác bốn vị giống như người q u ả n quân cuối cùng chúng ta đem đi ngang qua h o à n g b ù mang trực phi liên minh đại học trôi trung ương vũ trụ toàn bộ hành trình dự tính cần ba tháng đường xá xa xôi lại tràn đầy bất ngờ nguy hiểm các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý vương bình an yên lặng nhớ kỹ những tin tức này một phen đơn giản sau khi trao đổi vương bình an được a n bại tiến vào một cái độc lập không gian to lớn xa hoa hoang trong khoang công trình đầy đủ mọi thứ thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ tư nhân tu l u y ệ n t r à n g nhưng hắn không có chút nào nghỉ ngơi dự định hắn trước tiên đi vào tu l u y ệ n t r à n g mở ra nơi này hệ thống trọng lực trọng lực b ộ i số mười lần một cố quen thuộc gáp lực giáng lâm vương bình an hoạt động một chút cổ tay phát ra ken k á t giòn bang hắn cần mau chóng quen thuộc tinh hạng hoàn cảnh đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đ ỉ n h phong đang quen thuộc hoàn cảnh khoảng cách hắn đem tâm thần chìm vào não hải hệ thống mậu tử kim bảng lạc yên hiện, hiện. hắn lược qua chuỗi này vẫn như cũ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông điểm năng lượng số dư còn lại trực tiếp điểm mở p h á p tắc giải tích công năng hủy diệt mảnh vỡ p h á p tắc phân tích tiến độ một ba trước đó tốn hao một ước phân tích qua không gian p h á p tắc mảnh vỡ phân tích tiến độ không nhìn xem cái kia chậm làm cho người g i ậ n x ô i thành tiến độ vương bình a n một trận dây răng phân tích p h á p tắc quả nhiên là cái đốt tiền động không đáy ý niệm của hắn rơi vào không gian p h á p tắc mảnh vỡ phía trên đinh sơ bộ phân tích nên mảnh vỡ phát tắc cần tiêu hao điểm năng lượng một trăm triệu phải chăng xác nhận lại là một trăm triệu xác nhận hải lượng điểm năng lượng trong nháy mắt bốc hơi vậy đại biểu không gian phát tắc thanh tiến độ rốt cuộc khó khăn từ không nhảy lên đến một mặc dù chậm chạp nhưng lại tại vững bước tiến lên đúng lúc này một trận n u hòa điện tử hợp thành âm tại toàn bộ trong khoang văng lên cảnh cáo đ ù n hạm sắp tại sau ba phút tiến hành lần thứ nhất bước nhảy không gian xin mời tất cả mọi người viên trở về r i ê n g phần bình quang cố định thân thể vương bình an đình chỉ tu luyện đi tới khoang cái kia to lớn trước cửa sổ mặt tàu sau ba phút ngoài cửa sổ cái kia tính mịch tô điểm lấy vô số ngôi sao vũ trụ hạc ám run lên bần bật ngay sau đó tất cả tinh quang đều trong nháy mắt này bị một cô không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép kéo dài hóa thành nước vạn đạo ngũ quang thập sắt sáng trói ánh sáng tuyến hướng về tầm mắt cuối cùng điên cuồng n g i lại cả chiếc tinh hạng phản phất lái vào một đầu do màu sắc sặc sơ sắc thái cấu trúc mà thành đường h ầ m không thời gian á không gian tuyến đường báo cáo t r ư n g quan đã thành công tiến vào á không gian tuyến đường dự tính sẽ tại 72 giờ sau đến thiên mã tinh hệ lôi động võ thánh thanh â m thông qua nội bộ thông tin tại vương bình an vang lên bên hai tiểu tử nghỉ n ơ i thật tốt một cái đi kế tiếp mục đích là thiên mã tinh hệ nơi đó có thể có một cái danh xưng ơ trời sinh thần lực yêu nghiệt đang chờ chúng ta trời sinh thần lực không biết có thể hay không g á n h bắt được chính mình bây giờ một quyền chương hai trăm bốn mươi mốt thiên mã tinh hệ gặp quần g đồ chương hai trăm bốn mươi mốt thiên mã tinh hệ gặp quần g đồ bảy mươi hai giờ á không gian đi thuyền tại vô tận màu sắc sặc sỡ bên trong lóe lên một cái rồi biến mất khi phá hiểu hào cái k i a khổng lồ thân hạm chấn động mạnh một cái từ đường hầm không thời gian cửa ra vào bình ổn lái ra lúc một mảnh hoàn toàn mới tràn đầy cuồng ã cùng man hoang khí tức tinh h ù n g hiện ra ở vương bình an trước mắt nơi này là thiên mã tinh hệ xuyên đấu qua cửa sổ m ạ n tàu nhìn lại tinh hệ thủ đô tinh thiên mã tinh bày biện ra một loại ám trầm giả màu đỏ tinh cầu trên quỹ đạo lơ lửng một tòa lại một tòa như là c ự thú sắt thép giống như khổng lồ t i n h c ả g cùng cứ điểm quân sự tràn đầy thô kệch mà trực tiếp bạo lực mỹ học cùng huyền nguyên tinh hệ loại kia nội liễm phong cách hoàn toàn khác biệt đã đến thiên mã tinh hệ chuẩn bị tiếp dẫn bản tinh hệ quán quân lên h ạ m g văng l ã n h điện tử hợp thành em tại bên trong hạm băng lên vương bình an đóng lại phòng trọng lực đi ra phòng tiếp khách lúc lôi động cùng phong hành hai vị võ thánh đã đợi tại nơi đó đi thôi đi gặp liên bang chúng ta lần này một cái khác yêu nghiệt phong hành vẫn như c ũ là bộ kia nhưng trong lời nói lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trị trọng đăng nhập trên bình đài to lớn hợp kim cửa khoang chậm rãi mở ra còn chưa thấy bóng người một cỗ hôn tạp mồ hôi liệt ựu cùng đồng đậm khí huyết nóng dược khí tức tựa như cùng thực chất hóa sóng nhiệt đập vào mặt ngay sau đó vê anh vê anh vê anh nặng nề đến để toàn bộ hợp kim b o n g thuyền đều đang phát ra rên dĩ tiếng bước chân từ xa mà đến gần ngang nhiên chuyển đến một cái thân ảnh khổng lộ xuất hiện ở cửa khoang trong bóng ma đó là cả người cao gần hai mét năm c ử hán hán cởi trần màu đồng cổ dưới da từng khối cơ bắp như là đá hoa cơn ư giống g như cao cao g ồ lên tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác trên mặt của hắn mang theo mấy đạo dữ tợn vết sẹo một đầu không bị c h ó i buộc tóc ngắn màu đen chuẩn bị dựng thẳng tràn đầy giã tính mị lực hắn mỗi một bước rơi xuống đều để không khí chung quanh tùy theo chấn động thiên mã tinh hệ tiềm long bản thủ hạ thương cung ha ha ha lôi động phong hành các ngươi hai cái này lao ra hỏa cuối cùng tới hạ thương cung vừa bước lên đăng nhập bình đài liền phát ra một trận như là hồng trung đại lữ giống như cục tiếu t i ế n g gầm q u ầ quận chấn người màng nhị ông ông tác hưởng hắn x à i bước đi đến xem chung quanh những cái kia võ trang đầy đủ liên bang vệ binh như không trực tiếp cho lôi động một cái ô gấu và hương bổ giống như đại thủ tại lôi động cái kia kiên cố trên lưng đập đến phanh phanh rung động lôi động tấm kia vạn năm không đổi b ă n g sơn trên mặt khó được gạt ra một kia bất đắc dĩ tiểu từ ngươi khí lực lại lớn không ít đó là tự nhiên h ạ thương không buông ra hắn mặt mũi tràn đầy đương nhiên tiếp qua mấy năm lao tử là có thể đem c á c ngươi cả đám đều hất t u n g ở mặt đất hắn nói cặp kia tràn đầy tính xâm lược ánh mắt bắt đầu ở trên bình đại không chút kiên kỹ lên nhịn khi hắn ánh mắt rơi vào cùng hai vị võ thánh đứng sau vai thân hình tại chính mình phụ trợ bên dưới có vẻ hơi gầy yếu vương bình an trên tân h lúc hắn cái kia b ô n g thả tiếng cười có chút dừng lại ấ n hạ thương k h u n g nhìn từ trên xuống dưới vương bình an cái kia không che giấu chút nào xem kỹ mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác c áp bách đây chính là huyền nguyên tinh hệ người quán c ố n kia trong giọng nói của hắn tràn đầy không che giấu chút nào chất vấn phong hành võ thánh nụ cười trên mặt có chút cứng đờ đang muốn mở miệng đánh cái giảng hòa tiểu tử hạ thương không nhưng căn bản không cho hắn cơ hội hắn dội ra một cây so vương bình an cổ tay còn t h â n ó tay xa xa chỉ vào vương bình an người thân thể này da miệng thịt mềm là dựa vào cắn thuốc trồng lên tới đi d ứ t sữa không có c h â n trụi không thêm bất luận cái gì che giấu khiêu khích toàn bộ đăng nhập bình đại bầu không khí trong nháy m ắ t hạ xuống điểm đ ó n g băng tất cả nhân viên công tác đều dừng lại trong tay động tác dùng một loại xem kịch vui tư thái nhìn về phía bên này lôi động võ thánh lông mày vài không thể xem xét n u một chút nhưng hắn không có ngăn cản thiên tài ở giữa cạnh tranh là bị ngầm đồng ý thậm chí là bị cổ vũ đây là d ư ỡ n cổ bước đầu tiên không trải qua máu và lửa va chạm hoa trồng trong nhà ấm vĩnh viễn trưởng không thành đại thụ che trời chỉ cần không ra nhân mạng hết thảy đều tại phạm vi có thể khống chế bên trong vương bình an phản ứng rất bình tĩnh hắn thậm chí liền một tia tâm tình chập trần đều không có tại được chứng kiến võ thần phát tướng được chứng kiến vũ trụ mình mồng kia tinh đồ đằng sau trước mắt cái này vạm vỡ cử h á n trong mắt hắn cùng một cái tại trong v i ệ n nhà mình diễu võ dương ngoại cường tráng gà trống cũng không có khác biệt về bản chất đều là hết ngồi đ ạ y giếng chỉ là cái này làm cho đặc biệt vang dội một chút nhìn thấy vương bình an không nói lời nào h ạ thương không chỉ coi hắn là sợ trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm làm sao câm cũng là đoán chừng như ngươi loại này dựa vào gia tộc tài nguyên t r ồ n g lên tới mặt hàng liền chân chính chém giết đều không có trải qua mấy lần đi hắn vừa nói một bên mở ra bước chân nặng nề trực tiếp hướng phía vương bình an đi tới thân thể cao lớn kia mang đến một c ố nặng nề cảm giác c áp bách tránh ra tiểu bạch kiểm đừng cản trở ngươi hạng ra ra đường l ờ i còn chưa dứt hắn gái kia tràn đầy bạo tạc tính chất bắc thị khoan hậu b bà ả bay liền dẫn một c ố liệt thạch khai sơn lực đạo khủng bố hung hăng hướng phía vương bình an bà bay lạnh tới vừa ba chạm này hắn dùng mười phần khí lực hắn chính là muốn cho cái này nhìn yếu đ ố i cá nhân liên quan một hạ m h uy để hắn ở trước mặt tất cả mọi người bị chính mình đụng bay ra ngoài bằng chó đất ư ớ c hắn muốn để tất cả mọi người biết ai mới là trên chiếc thuyền này thế hệ trẻ tuổi trong chân chính vương đối mặt cái này thế đại lực trầm ba chạm vương bình an vẫn không có động hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đối phương tại hạng thương khung q u ả hương bồ kia giống như đại thủ sắp chạm đến thân thể của hắn một phần ngàn s á t na ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn bị đụng bay đi ra trong n á y mắt vương bình an bước chân động không có kinh tiên động địa khí huyết mục phát không có l o ạ l o ạ thân pháp võ kỹ hắn chỉ là tại đối phương đánh tới trong nháy mắt đó bước chân cực kỳ tùy ý phía bên trái bên cạnh có chút dịch ra nửa bước một cái nghiêng người động tác là hời hợt như vậy như vậy nước chảy mây trôi phản phất hắn t ử vừa mới bắt đầu liền đứng tại đó cái vị trí phản phất hạng thương không bọt tới từ đầu đến cuối cũng chỉ là một đoàn không khí ân hạng thương không chỉ cảm thấy chính mình chứa đầy lực một quyền hung hăng đánh vào không trung cái kia cố to lớn không chỗ phát tiết lực đạo mang theo hắn thân thể cao l ư ợ kia trong nháy mắt đã mất đi cân bằng to lớn còn tính để cả người hắn không bị khống chế h ư n về phía trước lào đảo mấy bước đông đông đông hắn bước chân nặng n ề kia đem cứng rắn hợp kim bông thuyền đều dẫm ra mấy cái rõ ràng lõm cuối cùng hắn miễn cưỡng ổn định thân hình mới không có trước mặt mọi người khoảng một cái cực kỳ khó coi ngã gục toàn bộ đăng nhập bình đài lâm vào một mảnh chết yên tĩnh giống nhau tất cả mọi người trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một mặt này h ạ thương cung tấm kêu bởi vì khí huyết dâng lên mà có vẻ hơi mặt đỏ lên trong m ấ y mắt chỉ để biến thành màu gan keo nhục nhã đây là so với bị người ở trước mặt đánh bại còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần nhục nhã người g i n g tránh một tiếng đệ nén cực hạn tức giận g à o t h é t từ hạng thương khung trong cổ học bạo phát đi ra vây anh một cỗ quần bạo bày biện ra màu đỏ t h ấ m khí huyết chi lực như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể của hắn ẩm vang bộc phát hắn ổn định thân hình đột nhiên quay người cặp kết như trông đồng trong mắt thiếu đốt lên lửa g i ậ n h ư ờ n g ngực g ắ t gao khóa chặt vương bình an hắn muốn đ ộ u thủ hắn phải dùng trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức đem cái này để hắn trước mặt mọi người xấu mặt tiểu m ệ kiểm sẽ thành mệnh nhỏ ngay tại trên người hắn cái kia cỗ quần bạo khí tức sắc nhảy lên tới đỉnh điểm trong nháy mắt nhỏ một tiếng đu hòa điện tử thanh em nh đồn đột nột, tại toàn bộ nội bộ tinh hạm rõ ràng v ă n g lên phá hiểu hào s ắ p khởi động tiến về tiếp theo mục đích trung ương tinh hệ xin mời các vị hành khách trở về r i ê n g phần bình quang thắt chặt dây an toàn đi thuyền trong lúc đó nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức từ l ấ u phát thanh như là quay đầu một c h ấ u nước lạnh tới lên hạng thương khung cái kia s ắ p buộc phát lửa dận phía trên cùng lúc đó một đạo tràn đầy cảnh cáo ý vị ánh mắt từ lôi động võ thánh phương hướng bắn ra đi qua hạng thương khung cái kia sắc động thủ động tác đông nhiên cứng nở hắn có thể không đem vương bình ăn để vào mắt nhưng hắn không dám không nhìn một tôn võ thánh cường giả tối đỉnh cảnh cáo nhất là tại đối phương trên thuyền trên người hắn khí huyết kịch liệt quần quần lấy lồng ngực kịch liệt chập trùng cuối cùng hay là cưỡng ép đem cái kia cô đã v ọ t tới hết i hầu lửa giận g ạ n h sinh sinh ép xuống nhưng hắn nhìn về phía vương bình an ánh mắt lại trở nên không gì sánh được b o n động hắn giơ tay lên đối với vương bình an dựng lên một cái gọn gàng mà linh hoạt cắt thiết hầu thủ thế tiểu tử hắn tử trong hàm răng gặt ra mấy chữ đường c ò n rất dài chúng ta chờ xem đối mặt cái này tràn đầy sát ý uy hiếp vương bình an lại ngay cả hơn một cái dư phản ứng đều không đáp lại hắn thậm chí không tiếp tục nhìn cái kia vẫn nảy sinh ác độc cự hắn một chút không nhìn đây là triệt để nhất nhất không thêm che giấu không nhìn hắn xoay người hai tay cắm về túi quần tại cái kia vô số đạo phức tạp nhìn soi mói trầm mặc hướng về chính mình khoang phương hướng đi đến từ đ ầ u đến cuối trong lòng của hắn không có chút g ợ n s ó n g nào một con chó sông ngươi kêu hai tiếng chẳng lẽ ngươi còn muốn gọi về đi a nhìn xem vương bình ă n cái kia dần dần từng bước đi đến đạm mạc bóng lưng hạ thương không cảm giác mình đẻ xuống hỏa khí lại một lần nữa vụ một chút xông lên đỉnh đầu hắn siết chặt nằm đấm đốt ngón tay phát ra một trận r i ắ t băng giòn vang chương 242, t n g ũ đ ạ i yêu nhiệt tụ một đường chương 242, t n g ũ đ ạ i yêu nhiệt tụ một đường tại hạng thương khung cái kia bút hỏa dưới con mắt vương bình a n thân ảnh biến mất tại thông đạo chống n ặ t hắn không tiếp tục đi xem cái kia vẫn nảy sinh ác độc cự hắn một chút không nhìn đây là triệt để nhất nhất không thêm che giấu không nhìn nhìn xem vương bình a n cái kia dần dần từng bước đi đến đạm mạc bóng lưng hạ n g thương không cảm giác mình đẻ xuống hỏa khí lại một lần nữa vụn một chút x ô n lên đỉnh đầu hắn siết chặt nằm đấm xương cốt phát ra một trận g i t băng giòn vang phá hiểu hào không có tại thiên ngựa tinh hệ ở l â u tại h ạ n g thương khung lên h ạ n g đằng sau chiếc này khổng lồ cỗ máy chiến tranh liền lần nữa khởi động im lặng lái vào cái kia do màu sắc sặc sỡ sắc thái cấu trúc mà thành đường hầm không thời gian bắt đầu xuống nhất đoạn hành trình trung ương tinh hệ làm nhân loại liên bang chính trị kinh tế cùng trung tâm văn hóa nơi này phồn hoa xa không phải u y ề nguyên n tinh hệ nhưng so sánh khi phá hiểu hào chậm rãi lái ra á không gian d ừ n g sắt ở thủ đô tinh quỹ đạo trên lúc xuyên t ấ u qua cửa sổ mặt à u có thể nhìn thấy đến hàng vạn mà tính phi thuyền tại cố định tuyến đường trên nó có tự xuyên thẳng qua hợp thành từng đầu vượt ngang chân trời sáng trói ánh sáng sông lần này không có sóng nhiệt độc vào mặt g ồ n giá g khí t ứ c cũng không có đinh thai nước góc gào thét một thân ảnh an tĩnh xuất hiện ở mở ra cửa khoang bên ngoài đó là một người mặc một thân một mạc bạch tí thanh niên thân hình p o n g n dài khuôn mặt tấn lãng tóc dài bị một cây đơn giản một chân buộc ở sau góc phía sau hắn lưng beo một thanh liền vỏ kiếm đều không có phong cách cổ xưa trường kiếm hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó không có phóng thích bất luận cái gì khí huyết cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào nhưng một ô hình phong duệ đến cực h ạ n khí t ứ c nhưng từ trên người hắ c ố khí tức kia để chung quanh tất cả liên bang vệ binh đều vô ý thức lý tở cảm giác mình là n g r a phản phát bị vô số căn nhìn không thấy cương châm chống đỡ từng đợt nói nói trung ương tinh hệ tiềm long bản g thủ lý thái bạch hắn không có cùng bất luận kẻ nào t r o hỏi thậm chí không có nhìn lôi động cùng phong hành hai vị võ thánh một chút hắn chỉ là bước chân đi lên đăng nhập bình đại chân bước không nhanh lại mang theo một loại đặc biệt phản phát cùng thiên địa nhịp đập hợp nhất kỳ dị vật luật mới vừa từ chính mình trong khoang đi ra chính hùng hùng hổ hổ, hổ chuẩn bị tìm vương bình an phiền p h ư ớ h ạ thương cung vừa lúc cùng hắn đối mặt ngươi chính là trung ương tinh hệ cái kia hạng thương khung lời nói còn chưa nói xong liền cắm ở trong cổ họng bởi vì lý thái bạch ánh mắt rơi vào trên người hắn đạo ánh mắt kia bình tĩnh đạo mạc không mang theo chút nào tình cảm nhưng ở hạng thương khung trong cảm giác đây không phải là một đạo ánh mắt mà là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm mang theo chặt đứt hết thệ phong mang thẳng c ắ p đâm về phía linh hồn của hắn một cấu nguồn gốc từ bản năng nguy cơ to lớn cảm giác ở vang nổ tung hắng á i kia thân như hoa đá núi giống như kiên cố cơ bắp trong nháy mắt kéo căng đến cực h ạ n lý thái bạch không có dừng lại cùng hắn gặp đi thẳng tới khu nghỉ ngơi c h ỗ sâu thẳng đến cái kia đạo thân ảnh màu trắng hoàn toàn biến mất hạ thương không mới cảm giác cái kia cố bao phủ trên người mình khủng bố kiếm ý chậm rãi t ắ n đi phía sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào đã diễn ra một tầm tinh mịn mồ hôi lạnh mẹ nó lại một cái giả thần giả quỷ hạ thương không t h ấ p giọng mắng một câu nhưng trong thanh âm lại không tự dắt mang lên một tia chính hắn cũng không t ừ n g phát giác kiếm kỵ tinh hạng tiếp tục đi thuyền nó không tiếp tục đỗ bất luận cái gì một viên phồn hoa hành chính tinh cầu mà là lái về phía liên bang cương n ự c bên trong những cái kia càng thêm xa x ô i cũng càng thêm h ỗ n loạn tinh vực đến lúc cuối cùng hai vị quán quân liên hạng bị dẫn dắt đến trung ương đại s ả n h lúc liên bang thế hệ này đứng đầu nhất năm vị yêu nghiệt rốt c ụ c lần thứ nhất t ề tụ một đường trung ương đại s ả n h cực kỳ rộng rãi trên mái vòm là mô phỏng tinh h u n g sáng trói mà thâm thúy năm người phân biệt rõ ràng chiếm cứ năm cái nơi hẻo l á n h bầu không khí vi rượu mà ngưng trọng hạng thương cũng vẫn như c ũ là bộ kia thiên lao đại hắn lao nhị bộ dáng ở trần k h o a n tay dùng tràn ngập tính xâm lược ánh mắt lần lượt quét mắt ở đây mỗi người trong miệm còn không ngừng nhọn g ọ n thầm thì lấy cái gì tiểu bạch kiểm lương lương khang giấu đầu lộ lý thái bạch quanh chân ngồi tại một chỗ ngóc ngách chui kia phong cách cổ xưa trường kiếm đặt nằm ngang trên gối hai mắt hơi khép phảng phất đôi hết thể chung quanh đều thờ ơ cả người đều dung nhập cái kêu c ổ phong duệ vô địch trong kiếm ý người sống chớ gần đến từ cực quan g tinh hệ quán quân ngài lâm na thì lộ ra thần bí nhất nàng là một cái có được một đầu sán lạn tóc vàng t h i ể u nữ vũ quan đẹp đẽ đến như là thần minh hoàn mỹ nhất tạo vật nhưng vị dị nhất chính là nàng cả người đều cách mặt đất nửa thước lẳng lơ lửng ở giữa không trung thân thể của nàng chung quanh bao quanh một vòng nhìn bằng mắt thường không thấy nhưng lại chân thực tồn tại vô hình ở trường. để chung quanh tia sáng đều phát sinh một chút mặt mẹo tinh thần nhậm sư đây là một loại so võ giả càng thêm hiếm thấy cũng càng thêm quỷ dị thiên phú về phần vị cuối cùng đến từ hỗn loạn tinh bực q u à n quân thì liệu thấp nhất hắn hoặc là nói nó toàn thân đều bao phủ tại một kiện hắc bảo thủng tình bên trong liền một tia làn r a đều không có lộ ở bên ngoài hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở trong bóng tối khi tức hoàn toàn không có phản phất cùng hắc cám hòa thành một thể nếu như không phải tận mắt nhìn thấy dùng tinh thần l ư c đi cảm giác thậm chí đều không thể phát hiện đứng nơi đó một người danh hiệu của hắn chỉ có một chữ ảnh vương bình an tìm một cái n h ấ t không để người chú ý chỗ ngồi xuống trong tay bưng một chén thanh thủy an tĩnh nhìn xem mấy cái này tương lai trong một thời gian ngắn đã là đồng bạn cũng là đối thủ yêu nghiệt mấy người này không có một cái nào là đèn đá c ạ n dầu đúng lúc này hắn cảm giác đến một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình là lý thái bạch cái k i a một mực nhắm mắt dưỡng tần h kiếm khách áo trắng chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra t â m mắt của hắn tại cuồng n ạ o hạng thương không trên thân khẽ quét mà qua mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt tại thần bí ngại lâm na trên thân hơi dừng lại mang theo vài phần cảnh giác tại giống như quỷ mị ảnh trên thân thì tràn đầy tìm tòi nghiên cứu nhưng cuối cùng hắn cái kia như là như kiếm phong sắc bén ánh mắt lại dừng lại tại vương bình an trên thân dừng lại thời gian lâu nhất vương bình an có thể cảm giác được đ ạ o ánh mắt kia cũng không có ác ý chỉ là một loại thuật thúy nguồn gốc từ kiếm khách bản năng dò xét hắn tu kiếm đạo luyện tâm luyện hồn trực giác xa so với võ giả tầm thường muốn nhạy cảm được nhiều tại ly thái b ạ c h trong cảm giác hạ thương không tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới m ă n yêu mặc dù lực lượng cường đại nhưng sơ hở t r o n chỗ không đủ gây sợ ngài lâm na là một mảnh mễ vụ bao phủ đầm sâu gần chừng ứng、đối. Ảnh coi đối. thì lý à m thái bạch kiếm tâm tại có chút rung động nó tại cảnh báo nó tại nói với chính mình chủ nhân người thiếu niên trước mắt này cái kêu bình tĩnh bề ngoài phía dưới ẩ n dấu một đầu đủ để thôn tiên vệ địa viễn cổ hồng hoàng cự thú so hạng thương cung nguy hiểm gấp trăm lần ngay tại trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng quỷ dị thời điểm lôi động võ thánh thân ảnh khôi nô kia im lặng xuất hiện ở trong đại sảnh hắn g á i tiếp như núi lớn nặng n g h ề b y áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường đem tất cả quần quận sóng ngầm khí cơ toàn bộ cưỡng ép ép xuống người đến đông đủ lôi động nhìn chung quanh một vòng hắn g á i kia lạnh lùng ánh mắt tại mỗi người trên thân đều dừng lại một cái chớp mắt từ giờ trở đi đến đến liên minh đại học mới thôi các ngươi năm người là một đ ồ n đội nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh hắn lời nói xoay chuyển ném ra một cái tạc đạn nặng ký liên minh đại học không phải từ thiện đường nơi đó hết thệ tài nguyên đều cần dựa vào các ngươi chính mình đi tranh thủ mà liên bang đối với các ngươi ban đầu tài nguyên đem căn cứ các ngươi tại đến trước đó biểu hiện tiến hành bình xét cấp bậc cùng phân phối nói một cách khác xuất phát chạy của các ngươi tuyến cũng không giống nhau lời vừa nói ra trừ vẫn như cũng nhắm mắt dưỡng thần lý thái bạch cùng phạm phất không tồn tại ảnh hạng thương khung cùng ngại lâm na trên khuôn mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng có ý tứ gì hiện tại lại bắt đầu hạng thương không ổ mà hỏi tham lôi động tấm kia trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một tia tàn khốc đường cong khảo thí hiện tại liền bắt đầu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì dấu hiệu và anh một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố cự lực đ n g nhiên từ bốn phương t h m hướng từ đại s ả n h mỗi một hẻo lánh ở v a n g giáng lâm đại s ả n h hệ thống trọng lực trong nháy mắt này bị lặng yên khởi động trên màn hình vậy đại biểu trọng lực đội số số lượng trong nháy mắt điên cuồng tiêu thăng mười 10 lần một trăm lần năm trăm lần cuối cùng vững vàng như ngừng lại một cái đủ để cho bất luận cái gì t h ấ t phẩm tông sư cũng làm trận bị ép thành thịt nát khủng bố trị số bên trên một nghìn lần đây không phải đơn thuần hướng phía dưới áp lực mà là tác dụng tại thân thể mỗi một cái tế bào mỗi một cái nguyên tử phía trên không khác biệt khủng bố đ é p đây là đối cường độ nhục thân trung cực khảo nghiệm càng là đối với võ đạo ý chí tàn khốc khảo vấn một tiếng không đè nén được như là thụ thương như dã thú gạo thép từ hạng thương không biết hầu chỗ sâu đột nhiên một phát kinh khủng trọng lực giáng lâm trong nháy mắt hắn dây núi kia giống như thân thể bỗng nhiên chầm xuống dưới chân do đặc thù hợp kim chế tạo kiên cố bong tuyển phát ra một tiếng giận người dây đến gì lại b trong, trong cơ thể hắn xương cốt tại cỗ này đủ để đẻ sập một tòa sơn mạch khủng bố cự lực phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng đổ đùng nhưng hắn không có ngã xuống thân là thiên mã tinh hệ thế hệ này người mạnh nhất thân là danh xương trời sinh thần lực yêu nghiệt hắn có thuộc về mình tuyệt đối không cho phép bị dẫm đạp kiêu ngạo hắn hai chân gắt gao cắm d ễ tại phía trên b o g thuyền l ư n g eo thẳng tắp mặc cho áp lực kinh khủng kia đem hắn sợi cơ đục từng tấc từng tấc x é rách vậy t u y ệ t không đốn lượn mảy may hắn phải dùng thuần túy nhất thân thể mạnh mẽ nhất mạnh sinh sinh chống được đây hết thảy hắn muốn để cái kia ra m i ệ n g thịt mềm tiểu bạch kiểm để tất cả mọi người ở đây nhìn xem ai mới là chân chính thế hệ trẻ tuổi vương cùng lúc đó đ ạ i sành mặt khác nơi hẻo lánh vậy riêng phần mình tách ra khác biệt ánh sáng lơ lửng giữa không trung thiếu nữ tóc vàng ngải lâm na cặp kia màu xanh thẳm trong con hiện lên một kia ngưng trọng. Ông, một lấy nàng thân thể làm trung tâm ẩm vàng một phát hình thành một cái trong suốt hậu thuẫn đem cái kia vô khổng bất nhập trọng lực t ư ớ n g ép hướng ra phía ngoài đ ờ i ra nàng vẫn như c ũ duy trì lơ lửng tư thái mép v á y bay lên tư thái y ê u nhã đến như là trong thần thoại tiên tử nhưng nàng cái kia sáng bóng thái dương cũng đã diễn ra một tầm tinh mỹ đ ó n g ánh mồ hôi một bên khác ngồi xếp bằng lý thái bạch liền con mắt cũng không từng mở ra tranh t ừ n g tiếng càng kiếm minh từ hắn trên gối trôi kia phong cách cổ xưa trong trường kiếm ngang nhiên văng lên tường đạo mắt trần có thể thấy cô độc như thực chất kiếm khí màu trắng từ trong cơ thể hắ tại t r u n g quanh thân thể hắn sen lẫn thành một cái kín không kẽ hở kiếm khí vòng bảo hộ kinh khủng trọng lực đặt ở trên vòng bảo hộ phát ra sắt thép va chạm giống như tranh tranh tiến g vang toé lên từng vòng từng vòng vô hình liên ép y i ể m hả cái kia một mực bao p h ủ tại trong áo bào đen ảnh thì làm ra quỵ dị nhất phản ứng thân thể của hắn tại cái kia nghìn lần trọng lực dáng lâm trong nháy mắt vậy mà phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi bạt mẹo hắn thật giống như một đoàn bị đầu nhập trong nước mực nước cả người hình dáng đều trở nên bắt đầu mơ hồ phán phất muốn tùy thời dung nhập dưới chân mảnh kia thâm trầm trong bóng ma dùng cái này đến tháo bỏ các hiện thần thông mỗi người đều dùng ra chính mình bản lĩnh cuối cùng đến đ ố i kháng bất thình lình khảo nghiệm tàn khốc chứ một người vương bình an hắn cứ như vậy l ạ n g y ê n đứng tại chỗ thậm chí ngay cả đứng lập tư thế đều không có phát sinh một tơ một hào cải biến phản p h ấ t cái k i a đủ để đem thất phẩm tông sư đều trong nháy mắt ép thành bánh thịt nghìn lần trọng lực đối với hắn mà nói bất quá là một trận phất qua gương mặt ôn nhu thanh phong càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là trong tay hắn thậm chí còn bưng một chén nước chính là vừa rồi tại khu nghỉ ngơi tiện tay nhận một chén còn chưa kịp uống xong thanh thủy giờ phút này tại cái kia đủ để cho hợp kim bong t h u y ề n đều phát sinh biến hình khủng bố trọng lực tràng bên trong cái kia phổ thông ly pha lê bệnh n ê n vô sự nước trong c h n mặt càng là bình tĩnh đến như là một chiếc gương l i ê n một kia nhỏ bé nhất gọn sóng cũng không từng nổi lên phản phất cái này toàn bộ hệ thống trọng lực duy trì có đối với hắn đã mất đi hiệu quả kim thân ba r è n sáu triệu thẻ khí huyết sáu trăm không không không điểm toàn thổ tính cỗ này trải qua một phẩy hai tỷ điểm năng lượng điên cuồng đắp lên lại đã trải qua từ trong tới ngoài triệt để đúc lại khủng bố thân khu sự mạnh mẽ trình độ sớm đã vượt xa khỏi ở đây tất cả mọi người bao quát hai vị kia võ thánh tưởng tượng cực h ạ n điểm ấy áp lực đối với hắn mà nói thậm chí cũng không tính một trận r a dáng làm nóng người hắn chẳng qua là cảm thấy không khí t r u n g quanh tựa hồ trở nên hơi sền sệt một chút chỉ thế thôi hắn mở mắt ra nhàn nhạt, nhạt liếc qua cách đó không xa cái kia cả người đầy cơ bắp nổi gân xanh cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu đỏ tím hạng thương cung sau đó hắn cúi đầu xuống đem cái chén đưa đến bên n ô i ung dùng uống một ngụm n ư ớ cấm phá hiểu hào trung ương trong phòng quan sát lôi động cùng phong hành hai vị võ thánh chính s á n h vai đứng ở một khối to lớn ảnh toàn ký màn sáng trước đó trên màn sáng rõ ràng từ ba trăm sáu mươi cái góc độ khác biệt hiện ra lấy trung ương trong đại sánh phát sinh hết thảy khi thấy hạng thương không bằng vào man lực này kháng lý thái bạch kiếm khí hộ thể ngải lâm na niệm lực c h è o trong lúc phong hành võ thánh còn mỉm cười gật đầu không sai đều là hạt giống tốt nhất là hạng thương không tiểu từ kia chỉ bằng vào nhục thân liền có thể tại nghìn lần trọng lực bên dưới đứng v ữ n g cái này t h ể phách tại bát phẩm bên trong cũng coi như được là người nổi bật lôi động tấm kia trên khuôn mặt lạnh lùng vậy khó được lộ ra một kia khen ngợi nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt, di động đến cái kia nhàn nhã đứng ở một bên, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản uống nước thân ảnh bên trên lúc. hai vị võ thánh đỉnh phong cường giả trên mặt biểu lộ, đồng thời đọc lại. phong hành nụ cười trên mặt, cứng đờ. lôi động cặp kia sắc bén như ưng chuẩn con người, đột nhiên c o rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim. trong phòng quan sát, lâm vào một mảnh chết yên tĩnh giống nhau. chỉ có các loại dụng cụ vận hành lúc phát ra, rất nhỏ bù bù âm thanh. phong hành hồi lâu, lôi động mới từ trong cổ họng, gặt ra hai cái khô khóc chữ. người bóp ta một chút. phong hành không hề động. hắn chỉ là nhìn ch cái kia bình tĩnh đến không tưởng nổi thiếu niên theo dõi hắn trong tay ly kia không có chút rung động nào thanh thủy hầu kết không bị khống chế trên dưới bóng n ú c n í t qua một cái lôi động đem hắn thân thể số liệu cho ta điều ra đến lập tức lập tức lôi động lấy lại tinh thần lập tức ở trên bàn điều khiển cực nhanh cờ l ậ t mấy lần ông một đạo mới dòng số liệu tại màn sáng một góc hiện hiện đó là thông qua tinh hạm thăm dò sinh mệnh hệ thống đối vương bình an thân thể tiến hành t ầ n g sâu nhất quét hình phân tích biểu hiện sinh mệnh ổn định xương cốt mật độ một trăm năm mươi bảy bốn liên bang tiêu chuẩn trị giá là một cơ bắc hoạt tính 213-8 liên bang tiêu chuẩn trị giá là một tế bào năng lượng đẳng cấp bát phẩm trung giai tổng hợp đánh giá nên sinh mạng thể cường độ nhục thân đã đ ạ tới t kim thân ba rèn tiêu chuẩn khi thấy cuối cùng vậy được do hệ thống tự động tạo ra kết luận lúc dù là hai vị thường thấy vô số sóng to gió lớn s ừ n g s ứ n g tại liên bang ước vạn nhân chi đỉnh võ thánh cường giả tại thời khắc này cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh kim thân ba rèn tiểu t ử này mới bao nhiêu lớn 18 t u ổ i liền xem như năm đó chính bọn hắn tại cái tuổi này cũng mới vừa mới sờ đến t h ấ phẩm tông sư và cửa quái vật phong hành nhìn xem chuỗi này số liệu tự lẩm bẩm đây cũng không phải là thiên tài đây chính là cái không nói đạo lý quái vật lôi động không nói gì hắn chỉ là nhìn chằm c h ậ m m à n sáng tấm tiêu trên khuôn mặt lạnh lùng lần thứ nhất hiện ra một loại hôn t ạ p cực hạn rung động cùng mừng như liên vô cùng phức tạp thần thái hắn bỗng nhiên giơ tay lên tại hệ thống trọng lực bảng điều khiển bên trên hung hăng nhấn một cái đã như vậy vậy liền để ta xem một chút ngươi tiểu quái vật này cực hạn đến cùng ở nơi nào một nghìn một trăm lần một nghìn hai trăm lần một n g à n bốn trăm lần cuối cùng vững vàng dừng lại tại một nghìn năm trăm lần p hạng ú c h thương cung cũng nhìn không được nữa cổ họng ngọt ngọt một ngụm nóng hổi máu tươi bỗng nhiên phục tới hắn gái tiêm một mực thẳng tắp xuống lưng tại c ố này không thể kháng cự vĩ lực trước mặt rốt cục bị ép cong đông hắn đầu gối phải nặng nề mà lập vào cứng rắn hợp kim phía trên bông thuyền phát ra một tiếng nột ngạt đến làm cho tất cả mọi người trái tim cũng vì đó run lên tiếng vang quỳ một chân trên đất ngài lâm na sắp mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy thân thể nàng trúng quanh tầng kia vô hình n i ệ m lực hậu thuẫn phát ra pha l ê phá toái giống như răng rắc cầm thanh hiện đầy tinh mịn vết rách lung lay s ắ p đổ lý thái bạch trên gối trôi kia phong cách cổ xưa t r ư ờ n g kiếm phát ra một tiếng thống khổ dê n h dị quanh người hắn hộ thể kiềm khí bị cưỡng ép áp xúc đến kể sắt làn d a thật m ỏ n g một tầng duy chỉ có vương bình an hắn vẫn đứng tại chỗ chỉ là hắn c h ầ m rãi n u n g xuống ở trong tay ly kia đã uống một nửa nước đưa nó bước vào đặt ở bên cạnh một tấm đồng dạng tại chi g i t rung động trên mặt bản kim loại động tác này tựa hồ là đang miệu đạt một loại cơ bản nhất tôn trọng. làm xong đây hết thảy hắn thậm chí còn có thể không coi ai ra gì hoạt động một chút cổ tay của mình cùng cái cổ Kết. Kết. liên tiếp thanh thúy như là như giang đậu xương cốt tiếng nổ đùng đoằng tại mảnh này t ĩ n h mịch đâm thanh hô hấp đều v h ả i không thể nghe thấy bên trong đại sảnh rõ ràng v ă n g lên thanh âm kia rơi vào hạng thư cung ngại lâm na cùng lý thái bạch trong h a i là như vậy t r ò i thai cũng liền tại lúc này cái kia cố bao phủ tại toàn bộ đại sảnh đủ để đem sắt thép đều ép thành phiến mỏng khủng bố trọng lực bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh lôi động võ thánh cái kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm lạnh như băng thông qua phát thanh tại mỗi người vang lên bên hai vòng thứ nhất khảo tí h kết thúc vương bình an yêu những người khác lương thoại âm rơi xuống h ạ thương khung thân thể cao lớn kia cũng nhịn không được nữa như là bị rút mất tất cả xương cốt ở bang tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mỗi một lần hô hấp đều giống như tại kéo động một cái cũ nát ấ b ế trong cổ họng tràn đầy huyết tinh hoặc nào vị hắn không, không có để ý tới cái kia đã nhiều chỗ nước xương thân thể hắn chỉ là dùng hết khí lực toàn thân ngầng đầu nhìn về phía cái kia vẫn đứng tại chỗ l i ê n đại khí đều không có thở một ngụ m thiếu niên hắn cặp kia tràn đầy cuồng ngạo cùng không bị trói buộc trong con người tất cả khinh miệt tất cả khinh thường tất cả chất vấn đều tại thời khắc này biến mất sạch sẽ thay vào đó là một loại trước nay chưa có ngưng trọng hắn mặc dù cuồng nhưng không đốc hắn biết chính mình lần này dán r ă n chắc chắc một cốc đá vào một khối dùng kim cương đổ bê tông trên miếng sắt một bên khác lý thái bạch cùng ngại lâm na vậy chậm rãi thu hồi riêng phần mình kiếm khí cùng nhiệm lực tầm mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng hội tụ tại vương bình an trên thân cái này từ đầu đến cuối liền một dọn mồ hôi đều không có lưu thậm chí còn có lòng dạ thanh thản uống nước thiếu niên mang cho bọn hắn rung động xa so với cái kia nghìn lần trọng lực bản thân còn mánh liệt hơn gấp trăm lần bọn hắn đem cái này vốn cho là chỉ là đến góp đủ số cá nhân liên quan triệt để liệt vào chuyến này bên trong nguy hiểm nhất số một kình địch mà cái kia một mực bao p h ủ tại trong áo bào đen ảnh thân thể từ mơ hồ mực nước trạng thái một lần nữa ngưng tụ thành hình hắn chỉ là yên lặng hướng về vương bình an phương hướng có chút như đầu liền lại không bất kỳ động tác gì đại sành áp lực biến mất nhưng một loại càng thêm nặng n ề càng tăng áp lực hơn ức bầu không khí lại bao phủ tại trong lòng mọi người vương bình an không để ý đến những n à y phức tạp nhìn chăm chú hắn chỉ là đi đến tấm kia bàn kim loại trước một lần nữa bưng lên ly kia uống một nửa nước sau đó quay người hướng về chính mình khoang phương hướng trực tiếp đi đến từ đầu đến cuối hắn không có cùng bất luận k ẻ nào nói một câu tiếp xuống đi thuyền lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh hạ thương không tự r a mình ở trong trọng l ự c thất giống như nổi điên tu luyện to lớn tiếng gầm cừ cùng tiếng ba đập cho dù cách nặng nghề cửa kim cũng có thể nghe rõ ràng lý thái mạch cả ngày nhắm ắ t trên gối trường kiếm vụ vụ không nớt ngài lâm na lơ lửng ở trong phòng của mình quanh thân tinh thần lực chẳng ba động càng thần bí ảnh thì hoàn toàn biến mất p h ả n phất hắn chưa từng tồn tại năm người phân biệt rõ ràng lại không bất kỳ trao đổi gì phá hiểu hào cứ như vậy chở năm cái tâm tư dị biệt yêu nghiệt xuyên qua cái này đến cái khác phồn hoa tinh hệ cuối cùng lái về phía liên bang c ư ờ n g v g ự c cuối cùng chương hai trăm bốn mươi b ố hoang vu vành đai hành tinh gặp hư không chương hai trăm bốn mươi b ố hoang vu vành đai hành tinh gặp hư không phía trước tinh không bắt đầu trở nên khác biệt sáng chói tinh hà biến mất thay vào đó là vĩnh hằng tâm phí đủ để thôn vệ hết thể tia sáng h tám nơi này không có hành tinh không có hành tinh chỉ có vô tận phiêu phủ ở trong hư không thiên thạch khổng lồ cùng tiêm ẩn tại sâu trong bóng tối nguy hiểm không biết hoang vu vành đai hành tinh đây là lao tổ trong miệng mảnh kia bị vũ trụ chủ lưu văn minh coi là thâm sơn cung cấp đất nghèo cũng là rời đi liên bang tiến về cái kia rộng lớn hơn sân khấu con đường phải đi qua cảnh cáo bùn hạm đã tiến vào hoang vu vành đai hành tinh tâm chắn năng lượng công suất tăng lên đến một trăm tất cả nhân viên chiến đấu tiến vào cấp một tình trạng đề phòng băng lãnh điện tử hợp thành âm phá vỡ nội bộ tinh hạng bình, bình an đứng tại chính mình khoang trước cửa sổ m ạ n tàu a n t ĩ n h nhìn ngoài cửa sổ mảnh tia t ĩ n h mịt h tám hắn có thể cảm giác được nơi này vũ trụ phát tắc so liên bang cảnh nội muốn hỗn loạn được nhiều trong không gian tràn ngập năng lượng cuồng bạo loạn lưu cùng trí mạng tia vũ trụ đúng lúc này đích đích đích đích một trận trói thai tới cực điểm đủ để sẽ rách người mảng nhị bén nhọn tiếng cảnh báo không có dấu hiệu nào vang vọng cả chiếc tinh hạm mỗi một hẻo lánh bên trong chiến hạm lôi động võ thánh tấm tia trên khuôn mặt lạy lùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn chỉ là nhìn thoáng qua dạ đạ trên màn sáng mảnh k i a giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng điên cùng ngọt tới lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ rốt cuộc đã đến cùng lúc đó thanh âm của hắn thông qua nội bộ thông tin rõ ràng t r u y ề n đến năm vị quán quân trong hai tất cả mọi người đến đăng nhập bình đài t ậ p hợp sau năm phút đăng nhập trên bình đài năm bóng người lần nữa tệ tụ lần này bầu không khí so với lần trước càng thêm ngưng trọng lôi động võ thánh thân ảnh khôi ngô như là một tòa thiết tháp ngăn tại trước mặt bọn hắn ra đa biểu hiện chúng ta tao nổ hoang vu vành đai hành tinh thường thấy nhất loài săn mồi thưa không hút t h y trùng một loại chuyên môn lấy năng lượng làm thức ăn vũ trụ sinh vật phong hành võ thánh ở một bên mỉm cười bổ sung loại vật nhỏ này một cái thực lực liền nhất phẩm võ giả cũng không tính nhưng chúng nó số lượng bình thường lấy ước làm đơn vị tính toán bọn chúng thích nhất làm sự tình chính là bám vào tại phi thuyền tâm chắn năng lượng bên trên giống con đ ị a m ở dạng đem hộ thuẫn năng lượng h ú t khô sau đó g ặ m ăn thân tàu hạ thương không nghe được hơi không kiên nhẫn hắn ồm ồm đánh gãy nói thẳng muốn chúng ta làm gì lôi động cái kia lãnh khóc ánh mắt rơi vào trên người hắn rất đơn giản đây là các ngươi tiến vào liên minh đại học trước đệ nhất đường tiết thực chiến hắn đưa tay chỉ bên ngoài mảnh k i a thâm thúy h tám mặc vào chiến giáp ra khoang thuyền nhiệm vụ mục tiêu thanh lý mất tất cả bám vào tại trên thân hạ b y trùng bảo hộ ngoại bộ hộ thuẫn máy phát thẳng đến chúng ta xông ra mảnh này trùng ngực nghe rõ chưa lời vừa nói ra trừ vương bình an bốn người khác trên khuôn mặt đều lộ ra một tiệm ngưng trọng tại nguy cơ tứ phía trong vũ trụ c h â n không tác chiến cùng tại bên trong tinh cầu hoàn toàn là hai khái niệm minh mạch hạng thương khung cái thứ nhất phát ra gầm thét trong mắt thiêu đốt lên khát vọng chứng minh chính mình hừng hực chiến ý rất nhanh năm người đổi lại liên bang đặc chế màu ám kim đơn binh tắc chiến áo giáp đang làm việc nhân viên dẫn đạo bên dưới tiến nhập khí áp quá độ khoang thuyền theo cửa khoang t r ầ m rãi mở ra văng lãnh t ĩ n h mịch không có vật gì vũ trụ lần thứ nhất chân thật như vậy hiện ra ở trước mặt bọn hắn mất trọng lượng cảm giác chuyển đến hạng thương khung cùng lý thái bạch rõ ràng có chút không t h í chứng bọn hắn trên không trung bụng về điều chỉnh t ư thái động tác có vẻ hơi cứng tắc ngại lâm na lông m ạ n vậy có chút đĩu lên nàng có thể cả chính mình mọi việc đều thuận lợi tinh thần lực tại mảnh này tràn đầy cao năng bức xạ trong không gian vũ trụ nhận lấy cực lớn máy nhiễu cùng áp chế như là lâm vào bút bùn đúng lúc này tới vương bình an trong cảm giác mảnh kia thâm trầm trong bóng tối vô số nhỏ s í u tràn đầy tham lam cùng bạo ngược ý chí đ ồ v ậ t chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp cuốn tới đó là một mảnh do vô số giáp trùng tạo thành nước thủy triều đen k h ị t bọn chúng toàn thân đen k h ị t chỉ có to bằng móng tay mọc da rác hút dữ tợn cùng lít nha lít nhít chấn đốt mắt kép bên trong lóe da khát máu h ư n g q a n g ước bạn chỉ dạng này giáp trùng hội t tạo thành một mảnh tre khuất bầu trời trùng theo mảnh màu làm đèn vân, mang bầu ccc h thanh phương diện tinh thần ngang nhiên nhào về phía phá hiểu hào o ong ong người diện ngang dại ra đầu tê âm về á i kia to lớn thân lớn hạng. bầy trùng như là thiêu thân lao đầu vào lửa điên cùng bám vào tại màu làm nhạt t â m chắn năng lượng phía trên bọn chúng cái kia rác hút dữ tợn mở ra từng đạo yếu đớt năng lượng x ả tuyến bắn ra điên cùng gắm nuốt lấy hộ thuẫn năng lượng mắt trần có thể thấy cái kia nguyên bản kiên cố t â m chắn năng lượng quang mang bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc trở nên ảm đạm đi đậu thủ lôi động mệnh lệnh tại tần số truyền tin bên trong vang lên giống h ạ thương không sớm đã t ì m nén không được hắn gào thét một tiếng phía sau tên lửa đẩy đ ỗ n g nhiên phun ra ngọn lửa màu xanh lam cả n g ư ờ i như là một viên bay ra khỏi n ò n g súng đạn pháo người đầu tiên xông vào mảnh kia màu đen trong trùng chiều bá quyển hắn đấm ra một quyển khí huyết c u ầ n bạo chi lực tại trong chân không hình thành một cái mắt t r ầ n có thể thấy quyền ấn cực lớn trong nháy mắt đem phía trước mấy v ạ n con côn trùng loanh thành bé nhất không đáng nói đến bụi bằng vũ trụ lý thái b ạ c h theo sát phía sau cổ tay hắn lắc một cái t ừ n g đạo cô độc như thực chất kiếm khí màu trạng bắn ra như là sắc bén nhất lưỡ đao tại trùng chiều bên ngài lâm na vậy xuất thủ sức mạnh tinh thần vô hình hóa thành ngàn vạn căn kính n h ọ tinh chuẩn địa thứ nhập mỗi một cái tới gần nạn côn trùng náo hạch đưa chúng nó từ nội bộ phá hủy ảnh thì như là một cái chân chính lưu linh tại trong bảy trùng cao tốc xuyên thẳng qua mỗi một lần lấp lóe đều sẽ mang đi một mảnh côn trùng sinh mệnh chỉ có vương bình an không hề động hắn đóng lại chiến r á c ngoại bộ hệ thống phụ trợ chỉ là mở ra cơ sở nhất thông tin công năng sau đó hắn chậm rãi tại trong chân không phun ra một ngụm trọc khí nội tuần hoàn mở ra ông hắn cố kêu kim thân ba rèn khủng bố thân cũ tại thời khắc này không còn k i ể m chế tự thân khí tức một cỗ cực lớn đến đủ để so sánh cỡ nhỏ hàng t i n h tràn đầy sức sống màu t ử kim khí huyết ở bang bộc phát tại mảnh này b ă n g lánh tính m ị c h trong vũ trụ h ắ c á m vương bình an thân thể phản phất biến thành một viên tản ra ánh sáng n h ạ tấm áp thái dương c ố khí tức này đối với những cái kia lấy năng lượng làm thức ăn hư không h ú t thủy trùng mà nói là so tấm chắn năng lượng mỹ vị ức vạn lần vô thượng sơn hào hải vị trong máy mắt tất cả, ngay tại gầm nuốt hộ côn chủng, tất cả ngay tại vây công hạng thương không đám người côn trùng đều phản phất n g ư i được mùi máu tươi cám ậ p đ ô n nhiên thay đổi phương hướng bọn chúng cái kia màu đỏ tươi mắc ép gác gao khoa chặt vương bình an trung c h i ề u như là tìm được chỗ tháo nước hồng thủy từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuần hướng vương bình an tiểu từ này điên rồi trong tần số t r u y ề n tin chuyển đến hạng thương khung cái kia không thể tưởng tượng nổi kinh hô nhưng mà đối mặt cái kia đủ để cho bất luận cái gì chứng sợ nơi đông đúc người bệnh tại chỗ hôn mê khủng bố t r u n g chiều vương bình an trên khuôn mặt vẫn như c ũ là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh hắn không có thi triển bất kỳ hoa tiếu gì vó kỹ hắn chỉ là giơ tay lên đối với mảnh tia đập vào mặt thủy chiều màu đen vô cùng đơn giản hướng về phía trước đẩy ra một quyển không còn khí máu ngoại phóng không có năng lượng q u a n g hoa thuần thúy nhục thân chi lực sáu trăm h ô n h điểm lực lượng thuộc tính tại thời khắc này bị không giữ lại chút nào triệt để dẫn bạo một quyền này đánh b ả o không trung nhưng nói những nơi đi qua chân không đều nổi lên một vòng mắt t r ầ n có thể thấy như là sóng nước gợn sóng trong suốt chân không chấn động cái kia vòng vô hình gợn sóng lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng ngang nhiên quyết tán tất cả bị gợn sóng đảo qua hư không hút thủy trùng vô luận bọn chúng là b ự c nào kiên cố là bậc nào hung tàn đều tại tiếp xúc đến cỗ lực chấn động kia trong máy mắt từ bé nhất xem phương diện bị triệt để phân giải Bọn chúng sát, huyết nục của bọn nó, bọn bên chúng nục nó, chúng ghen. Hết hải, đều tại cái kia cố không thể chống lực chấn động bên giới, thành nguyên thủy nhất không có ý nghĩa của cái cố cự lực có huyết Hết hại, thể hóa thủy hạt. rắp sát, tại đều kia dưới, ý một q u y ề n phía trước khu vực hình quạt bên trong đến trăm vạn mà tính côn trùng bị trong nháy mắt t h a n h không một cái cự đại hình quạt khu vực chân không xuất hiện ở mảnh k i a kín không kẽ hở trong trùng chiều vương b ì n h an thu hồi nằm đ ấ m lần nữa lẩy ra lại là một q u y ề n lại là một mảnh hình quạt khu vực bị triệt để thành không động tác của hắn không nhanh thậm chí có vẻ hơi chậm chạp tựa như một cái tại nhà mình hậu viện đánh lấy dưỡng sinh quyền lao nhân nhưng hắn mỗi một lần ra quyền đều tất nhiên sẽ mang đi đến trăm bạn mà tính sinh mệnh hắn hiệu suất chém l i ế t so hạng thương cung lý thái bạch ngải lâm na cùng ảnh bốn người cộng lại còn phải cao hơn không chỉ gấp mười lần một màn này để cách đó không xa còn tại ra sức chém giết bốn người động tác cũng vì đó trì trệ bọn hắn nhìn xem cái kia bị t r ù n g chiều bao phủ hoàn toàn nhưng lại đang không ngừng dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức đem t r ù n g chiều từng mảnh từng mảnh xóa đi thân ảnh trong lòng đồng thời dân g lên một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác cái này mẹ hắn còn là người sao coi chừng ngay tại hạng thương cung thất thần trong n h y mắt hắn cái kia bởi vì thời gian d à i cường độ cao chiến đấu mà trở nên có chút tạm đạm h ộ thuẫn rốt cuộc tại bảy trùng điên cuồng gặm nuốt bên dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng d â ê n gì giang giác h ộ thuẫn nắt mấy chục cái cá lọc lưới trong nháy mắt đột phá phòng ngự của hắn thuận hắn chiến giáp khe hở điên cuồng chui vào một cỗ toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt từ trên cánh tay chuyển đến hạng thương không cúi đầu xem xét chỉ gặp mấy cái côn trùng đã cắn nát ra của hắn ngay tại tham lam hút lấy hắn cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng huyết dịch bỏ tươi cúc hay hắn g i n g giận muốn dùng một tay khác đi chụp chết những n à y đáng chết côn trùng nhưng càng nhiều côn trùng lại thừa cơ dâng lên đem hắn bao phủ hoàn toàn ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo thường thường không có gì lạ quyền phong từ đằng xa kích xạ mà đến cái kia đạo quyền phong tinh chuẩn sát hạng thương không thân thể l ạ qua tất cả bám vào ở trên người hắn côn trùng trong nháy mắt biến thành một b i hạng thương không chỉ cảm thấy trên thân chậm nhẹ cái kia cố toàn tâm đau nhức kịch liệt cũng biến mất theo hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía quyền phong chuyển đến phương hướng vương bình an vẫn đứng tại chỗ thậm chí liền tư thế đều chưa từng thay đổi phản phất vừa rồi cái k i a cứu được hắn một mạng q u y ề n phong chỉ là hắn tiện tay vung ra một cái vô ý thức động tác một cỗ trước nay chưa có hôn tạp đục nhã phẫn nộ cùng không cam lòng tầm tình rất phức tạp trong nháy mắt xông lên hạng t h ư ơ n g không đình đầu ngay tại bầy trùng sắc bị dọn dẹp sạch sẽ thời điểm tại mảnh này tĩnh mịch không có bất kỳ cái gì chất môi giới có thể chuyển b á thanh â m vũ trụ chân không bên trong một tiếng y mắng lại đủ để cho tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó run sợ khủng bố gà ghét đông nhiên từ vành đai thiên thạch chỗ sâu nhất ở bang truyền đến đám người không hẹn mà cùng lần theo cỗ tinh thần kia trùng kích chuyển đến phương hướng nhìn lại. chỉ gặp một khối đường kính vượt qua mười cây số thiên thạch khổng lồ đằng sau một cái cực lớn đến đủ để che đậy tinh thần giữ tợn bóng ma chậm rãi n ô ra thân hình của nó đó là một cái hình thể như là sân nhạc toàn thân bao trùm lấy màu ám kim rắp s xác mọc ra vô số cây giữ tợn xúc tu to lớn vô cùng côn trùng thưa không hút tùy trùng mẫu nó đôi kia như là hai viên to lớn mặt trời màu đen khủng bố m ắ t é p chậm rãi chuyển động cuối cùng gắt gao khóa chặt tại trên chiến trường kia khóa chặt cái kia ở trong hát á m tản ra l ộ n lấy nhất dù người nhất c ò mang bóng người bằng nóng quyền trấn trùng mẫu h i ể n thần uy chương hai trăm bốn mươi lăm quyền trấn trùng mẫu h i ể n thần uy ông không có âm thanh nhưng một cỗ vô hình đủ để xé rách thần hồn khủng bố dít lên trong nháy mắt vượt qua xa xôi chân không khoảng cách ngang nhiên đánh vào tinh thần của mọi người t h ứ t hại、Phốc. lơ lửng ở phía xa thiếu nữ tóc vàng ngải lâm na thân thể run lên bật bật một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tại nàng chiến r i á p mặt nạ phía trên đưa nàng tầm mắt nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi nàng cặp kia m à u xanh t h ẳ n con ngươi trong nháy mắt đảm đạm đi cả người hể mãi suy sụt phản thất bị rút đi tất cả tinh thần làm tinh một bên khác vừa mới từ trong bảy trùng c h ậ m qua một hơi hạng thương h ù n g còn chưa kịp phát ra g ầ m thét liền cảm giác mình đại não phảng phất bị một thanh lung đỏ cự truy hung hăng đập t r ú n g mắt t ố i sầm lại ý thức xuất hiện sát na chồng không cũng liền trong nháy mắt này một đầu so sơn mạch còn tráng kiện hơn màu ám kim súc tu xé rách h c á m mang theo một c ố đủ để đập nát vệ tinh khủng bố cự lực l ặ n g yên không một tiếng động quất vào trên người hắn phanh hạng thương không thân thể cao lớn kia tính cả trên người hắn bộ kia kiên cố đặc chế chiến l á p như là bị đánh bay bóng chảy trong nháy mắt bị quất bay ra mấy cây số bên ngoài hung h ă n g đâm vào một khối trôi nổi thiên thạch khổng lồ phía trên ẩm ẩm khối kia đường kính vượt qua trăm mét thiên thạch ẩm bang nổ t u n g hóa thành vô số khối vụ hướng về bốn phương tám hướng v g ư ra mà hạng vương cung thì thật sâu khảm vào một khối khắc càng lớn trong thiên thạch không rõ sống chết phá hiểu hạo đài chỉ huy bên trong lôi động võ thánh tấm t i a trên khuôn mặt lạnh lùng lần thứ nhất nổi lên một tia ngưng trọng chuẩn bị xuất thủ hắn trầm giọng hạ lệnh bên cạnh phong hành võ thánh vậy nhẹ gật đầu trên thân hai người khí huyết đã bắt đầu phun trào tùy thời chuẩn bị sẽ rách không gian giáng lâm chiến trường đúng lúc này một cái bình tĩnh đến không mang theo mảy may vợn sóng tin tức thông qua nội bộ tần số truyền tin tại bên trong chiến hạm rõ ràng vang lên đừng động nó là của ta lôi động gió hễm dịu đi chuẩn bị xuất thủ động tác đ ô n g nhiên cứng đ ờ hai người lẫn nhau đều thấy được lẫn nhau trên mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ảnh toàn ký m à n sáng nhìn về phía cái k i a nói ra câu nói này thiếu niên vương bình an vẫn như c ũ lẳng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ phản phất vừa rồi cái tia đủ để cho thất phẩm tông sư đều thần hồn vỡ nát tinh thần trung kích đối với hắn mà nói vất quá là một trận thanh phong hắn nhìn phía xa đầu kia như núi cao cự thú trong lòng không sợ h ã i chút nào chỉ có một tia nóng rực mảnh vỡ phát tắc đầu này trùng mẫu trên thân cái kia cố như có như không liên quan tới thôn p h ệ cùng sinh sôi p h á p tắc ba động mặc dù yếu đất nhưng đối với vừa mới mở ra p h á p tắc giải tích công năng hắn mà nói là tốt nhất thuốc bổ hắn không muốn mượn tay người khác tiếp theo một cái trước mắt vương bình n a n động hắn không có sử dụng tên lửa đầy chỉ là tại dưới chân trong hư không nhẹ nhàng đập mạnh một c vô hình phản tác dụng lực tại dưới chân hắn nổ tung thân thể của hắn như là một viên thoát ly ống pháo màu vàng đạn h á o hóa thành một đạo sáng chói lưu quang chủ động nên hướng đầu tia to lớn c ự vận t r u n g mẫu cái tia to lớn mắt kép bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa bạo ngược nó mở ra cái kia đủ để nuốt vào một chiếc cỡ nhỏ tinh hạm g i ữ t ậ n miệng lớn suy một đạo màu xanh sống tản ra gây m ù i h ô i chua khủng bố dòng lũ theo nó trong miệng v ư ơ n ra những nơi đi qua liền không gian đều phát ra bị ăn mòn tư tư âm thanh mấy khối ngăn tại dòng lũ phía trước thiên hạch tại tiếp xúc đến cái kia màu xanh s ố n dịch acid trong né mắt liền một g â y đồng hồ đều không thể chống đỡ liền vô thanh vô t ư c hóa thành một bãi nước mủ đối mặt cái này đủ để hòa tan chiến hạm bọc thép ăn mòn dịch a c i t vương bình an không tránh không né hắn thậm chí không có mở ra chiến giáp tầm chắn năng lượng cứ như vậy dùng nhục thân của mình trực tiếp đục vào kim thân ba r è n bất động minh vương thân ông một tầng ánh sáng màu vàng sậm tại bên ngoài thân hắn lóe lên một cái rồi biến mất màu xanh sống dịch a c i t dòng lũ đều đổ và o ở trên người hắn nhưng mà trong dự đoán huyết nhục tan g ã tràn g cảnh cũng không xuất hiện những cái kia đủ để ăn mòn vạn vật dịch acid tại tiếp xúc đến hắn làn ra trong nháy mắt liền bị một cố lực lượng vô hình triệt để ngăn cách bước hơi đừng nói làm bị thương hắn liền trên người hắn bộ kia phổ thông y phục tác chiến đều không thể phá vỡ một tầng giá giấy hắn đ ỉ n h lấy dịch acid dòng lũ tốc độ không giảm trái lại còn tăng một đầu đâm vào mảnh t i a do vô số cây dữ t ậ n xúc tu tạo thành tử vong rừng rậm chúng mẫu tựa hồ cũng bị cái này nhỏ bé sinh vật khiêu khích t r ọ n giận g mấy trăm cây t h u to xúc tu từ bốn vương tám hướng như là thiên la địa vong giống như hướng về vương bình an đ i ê n cồn u q u é t sạch đập đâm xuyên mỗi một cây xúc tu huy động đều mang xe rách chân không uy thế khủng bố vương bình an ở mảnh này xúc tu tạo thành trong vòng cây gián tiếp xê dịch thân hình nhanh như quỷ ị rốt cục hắn tìm được một cái cơ hội ngay tại một cây so với hắn cả người còn tráng kiện hơn mấy chục lần xúc tu từ đỉnh đầu hắn quét ngang m à qua trong máy mắt hắn bỗng nhiên đưa tay nắm ngón tay mở ra g ắ t đao bắt lấy cây k i a chân nhắn m à cứng cõi xúc tu lên q u ắ t khẽ một tiếng tại đ ấ y l ò n g của hắn băng lên hai cánh tay hắn phía trên cái kia nhìn như cũng không khoa trường cơ bắp đột nhiên gồ lên sáu trăm không, không không điểm lực lượng thuộc tính tại thời khắc này không giữ lại chút nào toàn diện bộ phát một cỗ không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ ly dùng thuần túy dã man nguyên thủy khủng bố cự lực từ hắn trong thân thể nho n h ỏ kia ở bang bộ phát tiếp theo một cái trước mắt một bộ đủ để cho tất cả thấy cảnh này người thế giới quan triệt để sụp đổ không thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện đầu kia hình thể như là s ứ n nhạc thể trọng đủ để so sánh một viên cỡ nhỏ vệ tinh khủng bố trùng mẫu lại bị cái kia như là kiến hôi thân ảnh nhỏ bé ngạnh sinh sinh t ừ trong hư không vung mạnh phá hiểu hào bên trong chiến hạm yến tĩnh như chết lôi động gió êm dịu đi hai vị võ thánh ngơ ngác nhìn trên màn sáng hình ảnh há to miệng lại không phát ra thanh n m nào xa xa trên chiến trường lý thái bạch ngài lâm na còn có cái kia mới vừa từ thiên thạch trong đống r y r ũ a đi ra hạng thương cung cũng đều đình chỉ tất cả động tác bọn hắn nhìn xem cái kia như là trong thần thoại đi ra chiến thần giống như thân ảnh ở trong vũ trụ t ă m tối đem một đầu như núi cao cự thú trở thành lưu tinh truy vâng vương bình an vung lên trùng mẫu hung hăng đánh tới hướng bên cạnh một khối vẫn thạch khổng lồ khối kia có thể so với một hòn đảo nhỏ thiên thạch tại va chạm trong máy mắt l ạ g yên không một tiếng động hóa thành đầy trời bụi mịt m ẩm lại là một chút một mảnh khắc vành đai thiên thạch bị trực tiếp ném ra một đạo lỗ hồng to lớn con kiến l a voi lớn không đây cũng không phải là con kiến l â y con voi đây là một con kiến đem voi lớn trở thành roi đang điên cuồng q u ậ t lấy toàn bộ thế giới vương bình an như là điên dại trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa m à u tự kim hắn điên cuồng cơ trong tay cự thú tại hoang vu vành đai hành tinh bên trong diễn ra một trận nguyên thủy nhất bạo lực nhất hủy diệt c h i vũ chúng mẫu phát ra từng đợt y mắng tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi tinh thần d i ễ dị nó liều mạng giấy ruộng còn lại mấy trăm cây xúc tu điên cuồng quất vào vương bình an trên thân nhưng không dùng được những cái kia đủ để đập nát chiến hạm công kích rơi vào vương bình an cái kia kim thân ba rèn thần khu phía trên liền để hắn lắc lư một chút đều làm không được cho ta nát tại đem trùng mẫu nệ đến thất điên bắt đ ả o toàn thân giáp sắc đều hiện đầy vết rách đằng sau vương bình an rốt cục ngừng cái này cử động điên cuồng hắn buông tay ra tùy ý thân thể cao lớn kia tại quán tính bên dưới quay cuồng hắn thì lấn người mà lên trong nháy mắt xuất hiện ở trùng mẫu đầu lâu to lớn kia phía trên hắn nâng lên hữu q u y ề n không có chút nào khí huyết ánh sáng cũng không có bất kỳ pháp tắc ba đậu có chỉ là thuần v h í đến cực h ạ n ngưng tụ sáu trăm không không không điểm thuộc tính n ụ c thân chi lực hắm chuẩn trùng mẫu đỉnh đầu giáp sắc một chỗ kết nối khe hở hung hăng một quyền đánh xuống phanh một quyền này không có tiếng vang kinh thiên động địa chỉ có một tiếng ngột ngạt đến cực hạn phàng phát đập vào trên thuộc gia thanh â m nhưng này có lực lượng kinh khủng lại như là bá đạo nhất lôi đ ỉ n h trong nháy mắt xuyên tấu trùng mẫu cái kia kiên cố không gì sánh được giáp sát quán xuyên nó thân thể cao lớn trùng mẫu thân thể khổng lồ kia đống nhiên cứng đ ở nó đôi kia như là mặt trời màu đen mắt kép bên trong tất cả thần thái đều trong nháy mắt cấp tốc cảm đảm đi tại trong thân thể nó bộ viên kia như là hàng tinh thật lớn làm nó sinh mệnh hạch tầm tinh thể phía trên một đạo tinh mịn bết rách lạc yên hiện hiện ngay sau đó vết rách giống như mạng đệm cấp tốc lan tràn cuối cùng ẩm bang vỡ vụn tại chúng mẫu triệt để tử vong trong nháy mắt một cô mắt thường không thể gặp tần chứa thôn vệ p h á p tắc mạnh vỡ theo nó thi thể khổng lồ kia bên trong tiêu tán mà ra đinh kiểm tra đo lường đến vô chủ mảnh vỡ p h á p tắc thôn vệ phải t r ă n g hấp thu hấp thu vương bình an trong lòng mặc niệm một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt từ trên người hắn phát ra đem những cái kia sắp tiêu tán mảnh vỡ phát tắc lặng yên thôn vệ làm xong đây hết hạy hắn mới chậm rãi thu hồi nằm đấm đầu kia như núi cao cự thú cứ như vậy lẳng lặng phiêu phủ ở băng lánh trong vũ trụ triệt để đã mất đi tất cả sinh mệnh k h í t ứ c vương bình an đứng tại chủ mẫu trên thi thể hắn toàn thân trên dưới đều dính đầy chủ mẫu cái kia màu xanh s â m sềnh x ệ t h u y ế t dịch tại vũ trụ tối tăm bối cảnh bên dưới hắn như là một cái mới vừa từ trong địa ngục giết ra đấm máu ma thần hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía nơi xa mấy cái kia đã triệt để đờ đẫn thân ảnh thanh lý xong trở về đi khi năm người một lần nơi trở lại tinh hạm đăng nhập bình đài lúc không khí ngột ngạt tới cực điểm h ạ thương không cúi đầu không nói một lời không ai có thể thấy do hắn thời khắc này biểu lộ ngài lâm na cùng ảnh thì xa xa tránh đi vương bình an phản phất tại tránh né cái gì kinh khủng đầu vườn ngay tại vương bình an chuẩn bị trở về chính mình khoang thời điểm một đạo thân ảnh màu trắng ngăn tại trước mặt hắn là lý thái bạch cái kia một mực cao n ạ o đến không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng kiếm khách áo trắng giờ phút này lại dùng một loại trước nay chưa có trịnh trọng nhìn xem vương bình an hắn không nói gì hắn chỉ là chậm rãi đối với vương bình an thật sâu b á i động tác kia tiêu chuẩn thành kính là hắn đối một vị chất chính đi ở phía trước chính mình cực giả cao nhất tính ý trước đó là mắt của ta kém cỏi lý thái bạch ngồi dậy con người sắc bén kia t r ò n g tràn đầy phức tạp cảm xúc vương minh chính là chúng ta thứ nhất hạ thương k h u n g tại cách đó không xa nghe được câu nói này hắn thân thể cao lớn kia chấn động mạnh một cái xiết chặt n ắ m đấm cuối cùng lại chỉ là quay đầu lại không có phát ra cái gì phản bác trải qua trận này cái này do năm vị liên bang cao cấp nhất yêu nghiệt tạo thành lâm thời tiểu đoàn thể đã có hạnh tâm lý thái bạch nhìn xem vương bình an còn muốn nói tiếp thứ gì vương bình an lại chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng hắn một chút sau đó cùng hắn gặp thoáng qua chương hai trăm bốn mươi sáu hành tinh liên minh đ ổ sơ giải mã chương hai trăm bốn mươi sáu hành tinh liên minh đ ổ sơ giải mã a bình thản một chữ cắt đức đăng nhập trên bình đài cái kia t ĩ n h mịch không khí vương bình an không tiếp tục nhìn lý thái bạch một chút cùng hắn gặp thắng q u a đi thẳng tới thuộc vệ bình quang lý thái bạch cứng tại nguyên đ ị a thấm kia v ạ n năm không đ ổ i băng sơn trên mặt lần thứ nhất hiện ra một k i a kinh ngạc hắn chuẩn bị đầy bụng ngôn ngữ liên quan tới kiếm đạo liên quan tới lòng tường giả liên quan tới đôi vương bình an phần kia thuần phí lực lượng kính nể cùng tìm tòi nghiên cứu lại bị cái này một cái nhẹ nhàng a chữ chắn đến cực kỳ chặt chẽ cách đó không xa h ạ thương khung thân thể cao lớn kia chấn động mạnh một cái hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn xem vương bình ă n cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng cặp kia tràn đầy c u ồ n g ngạo cùng không bị trói buộc trong con người tất cả hỏa diễm đều đã dập tắt chỉ còn lại có một mảnh như cho tàn m ở mịt ngài lâm na cùng ảnh càng là vô ý thức lui về phía sau nửa bước cách cái kia tản ra vô hình cảm giác g á p bách thân ảnh càng xa hơn một chút ngay tại cái này quỷ dị bầu không khí bên trong lôi động võ thánh thanh â m băng lên kia thông qua nội bộ thông tin tại mỗi người vang lên bên hai tất cả mọi người trung ương đại sành tổng hợp. Sau bầu không khí cùng lần trước đối t r ọ i gây gắt hoàn toàn khác biệt năm người vẫn như c ũ là phân biệt rõ ràng chiếm cứ lấy năm cái nơi nhỏ lánh nhưng lần này không người nào dám lại dùng khiêu khích ánh mắt đi dò xét người khác hạng thương cung cúi đầu giống một đầu đấu bại công yêu toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ x a sút tinh thần k h í tức lý thái bạch từ từ nhắm hai mắt trên gối trường kiếm ăn tình im mắng nhưng hắn cái kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh lôi động cùng phong hành hai vị võ thánh thân ảnh im lặng xuất hiện trong đại sảnh xem ra các ngươi đã đối thực chiến hai chữ này có bước đầu lý giải lôi động nhìn chung quanh một vòng hắn gái kia lạnh lùng ánh mắt tại mỗi người trên thân đều dừng lại một cái trước mắt cuối cùng rơi vào vương bình an trên thân dừng lại thời gian lâu nhất nhất là ngươi vương bình an biểu hiện của ngươi vượt ra khỏi chúng ta mong muốn câu nói này để hạng thương không thân thể và không thể xem xét run dậy một chút vương bình an vẫn như c ũ là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng phản phất lôi động t h í c h lệ cùng ven đường thăm hỏi một câu không cũng không khác biệt gì bất quá các ngươi không nên cao hơn g quá sớm lôi động thoại phong nhất chuyển toàn bộ đại sảnh nhiệt độ phản phất đều giảm xuống mấy phần Vừa rồi r loại t ì n hòa độ kia chiến đấu, tại các ngươi sẽ phải đi địa đủ để một một kia không khốc chiến tại ngươi phải liên giấy mỗi mỗi cái ra các tục thức cũng chút, chữ câu phương, nhắm tính. Hắn phá vỡ bọn hắn nhận biết tàn khốc chân biết dừng ném bọn tàn tướng. dạ sẽ mở vỡ bình liên minh thứ nhất võ đạo đại học không phải t h ắ c ngà cũng không phải để cho các ngươi an ổn tu luyện t h á n h địa. nơi đó là một cái cự đại huyết tinh không nói bất luận cái gì thể diện tài nguyên tranh đoạt trận một cái vì tranh đoạt tài nguyên có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào chân chính giác đấu trường phong hành võ thánh ở bên cạnh nói bổ sung nụ cười trên mặt hắn sớm đã biến mất thay vào đó là một loại trước nay chưa có ngưng trọng bạn học của các ngươi đem đến từ trong vũ trụ mấy vạn cái khác biệt trí tuệ văn minh có trời sinh liền có thể khống chế pháp tắc sinh mệnh nguyên tố có nhục thân có thể so với tinh thần si ly côn cự nhân có tinh thần lực đủ để vạn b ẹ o hiện thực hư không linh tộc mỗi một cái có thể đi vào nơi đó đều là từ ước vạn vạn sinh linh bên trong s à n g chọn đi ra chân chính yêu nghiệt so sánh với bọn họ các ngươi tại liên bang lấy được điểm ấy không có ý nghĩa thành cựu cái gì tiềm long bản thủ cái gì hiếm c o thiên tài cũng chỉ là một chuyện cười lời nói này như là một chậu nước đá quay đầu tới lên trừ vương bình an bên ngoài trong lòng mọi người hạng thương cung tấm k i a x a s u ố t tinh thần trên khuôn mặt lần thứ nhất nổi lên một t i a mờ mịt lý thái bạch kiếm tâm tại có chút rung động tại trong đại học không có người lại bởi vì các ngươi là nhân loại liền đối với các ngươi hạ thủ lưu t ì n h hoàn toàn tương phản bởi vì chúng ta nhân loại liên bang là cấp thấp nhất quan sát viên văn minh đến từ c ả n g cối hoang vu mang các ngươi từ nhập học ngày đầu tiên lên liền sẽ nhận đủ loại kỳ thị cùng chết ép lôi động thanh â m l ã n h khốc đến không mang theo một tia tình cảm ở nơi đó nhỏ yếu chính là nguyên tội hàng năm đại học đều sẽ tiến hành một lần tổng hợp đánh giá chỉ có xếp hạng tiền bách phần có mười học sinh mới có tư cách thu hoạch được trường học phân phối hoạch tâm tài nguyên mới có tư cách lắng nghe những cường giả chân chính kia dạy bảo còn lại chín mươi lâu ngài lâm na rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thanh âm của nàng mang theo vẻ run dày còn lại lôi động cười lạnh một tiếng hoặc là biến thành những cái kia văn minh cấp cao thiên tài phụ thuộc trở thành người theo đuổi của bọn hắn vì bọn họ b á n mạng đổi lấy một chút canh thừa thịt v ộ i hoặc là bị trực tiếp nghỉ học khu trục về diên phần mình văn minh đương nhiên còn có một loại thường thấy nhất kết quả phong hành võ thánh nhận lấy câu chuyện thanh âm của hắn rất nhẹ lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên tử vong liên minh đại học hàng năm bình thường tỷ lệ tử vong là năm xin chú ý đây là bị nội quy trường học chỗ cho phép bình thường hao tổn năm cái số này giống một thanh trọ truy hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên ý vị này mỗi hai mươi cái học sinh trong hàng năm liền có một cái hội chết thế này sao lại là trường học đây rõ ràng chính là một cái dùng vô số thiên tài thi cốt đi đắp lên càng cao vương hơn tòa huyết tinh luyện ngục cái kia chúng ta đến đó đến cùng là vì cái gì hạng thương không rốt c ụ c ngẩng đầu lên hắn cặp k i a vàn b ệ n k i a máu trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không căm lòng vì điểm tích lũy lôi động thổ ra một cái xa lạ từ ngữ tại liên minh đại học điểm tích lũy chính là hết thảy nó so linh tinh so đồng liên bang so bất luận cái gì tiền tệ đều càng trọng yếu hơn chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy ngươi liền có thể đổi được ngươi muốn hết thảy có thể cho võ thần cấp cường giả vì ngươi giảng giải pháp tắc càng ộ có thể thuê ẩn chứa tốc độ thời gian trôi qua thần binh lợi khí thậm chí có thể xin mời trong truyền thuyết ngôn xuất phát tùy giới chủ vì ngươi đơn độc giảng một bài giảng giới chủ cái này chỉ ở lão tổ trong miệng đã nghe qua đại biểu cho vũ trụ trí cao tồn tại s ư n g h ồ để vương bình an trái tim đ ồ n g nhiên hơi nhúc n í c h một chút mà điểm tích lũy nơi phát ra chỉ có ba loại phong hành vươn ba ngón tay thứ nhất hoàn thành trường học ban bố các loại nhiệm vụ tỉ như thăm dò không biết vũ trụ bí cảnh s ă n giết bị truy nã giữa các hành tinh cự thú thậm chí tham dự văn minh ở giữa chiến tranh thứ hai ở trường học tổ chức các loại trong trận đấu thu hoạch được thứ tự về phân loại thứ ba phong hành dừng một chút tầm mắt của hắn đạo qua ở đây mỗi người cũng là nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất Cấp đoạn. ở trường quy cho phép phạm vi bên trong cướp đoạt những học sinh khác điểm tích lũy thoại âm rơi xuống toàn bộ đại sảnh lâm vào một mảnh chết yên tĩnh giống nhau tất cả mọi người bị cái này trần trụi tràn đầy h u y ế t tinh cùng tàn khốc luật rừng trúng kích đến đầu góc trống rỗng chỉ có vương bình an hắn cúi đầu không ai có thể nhìn thấy hắn cái kêu bình tĩnh bề ngoài phía dưới trong một đôi mắt chính tiêu đốt lên những cỡ nào ngọn lửa nóng bỏng huyết dịch của hắn đang sôi chảo cướp đoạt cạnh tranh thế này sao lại là luyện m ụ đây rõ ràng là cho hắn đo thân mà làm một bước lên trời thiên đường hắn có hệ thống hắn có gần 2.6 t ỷ điểm năng lượng hắn còn có vừa mới mở ra pháp tắc giải tích công năng người khác cần liều sống liều chết đi tranh đoạt pháp tắc cảm hộ hắn chỉ cần dùng tiền liền có thể phân tích người khác cần hao phí vô số tài nguyên đi rèn luyện độc thân hắn chỉ cần động động suy nghĩ liền có thể vô hạn tăng lên nơi này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng hoàn mỹ nhất thăng cấp trận hội nghị tan g ã trong không vui mỗi người đều mang nặng nề tâm sự quay trở về b u ồ n của mình vương mình an k h a trái cửa phòng trước tiên đem tâm thần chìm vào náo hải hệ thống mẫu tử kim bảng lạng yên hiện, hiện. hắn không có đi nhìn chuỗi này vẫn như cũ năng lượng khổng lồ điểm mà là đem lực chú ý tập trung vào hệ thống giới diện một góc nơi đó lẳng lặng nằm một sợi màu xám đen như là xương m ũ giống như khí tức chính là từ đầu kia hư không hút tủy trùng mẫu trên thân h ấ p thu tới thôn v h ệ mảnh vỡ phát tắc ý niệm của hắn rơi vào phát tắc giải tích cái này hoàn toàn mới công năng phía trên phải trang tiêu hao mười triệu điểm năng lượng đối thôn v h ệ phát tắc yếu đất tiến hành phân tích mười triệu vẹn vẹn phân tích một tia yếu đất mảnh vỡ phát tắc liền cần mười triệu điểm năng lượng cái giá tiền này đủ để cho liên bang bất kỳ một cái nào cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó phá sản nhưng đối với vương bình an mà nói là hắn không chút do dự xác nhận ông mười triệu điểm năng lượng trong nháy mắt bốc hơi bảng hệ thống bên trên cái k i a sợi màu xám đen mảnh vỡ phát tắc bị một đạo hào quang màu t ử kim bá khỏa một đạo nhỏ xíu thanh tiến độ tại mảnh vỡ phát tắc phía dưới nổi lên sau đó lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cực kỳ chậm rãi bắt đầu di chuyển về phía trước thôn vệ phát tắc yếu ớt phân tích bên trong trước mắt tiến độ một phân tích sau khi hoàn thành dự tính có thể cường hóa sức khôi phục thuộc tính đặc tính cũng có cực thấp sát xuất lĩnh nộ g kỹ năng bị động năng lượng hấp thu thành nhìn xem cái kia chậm chạp di động thành tiến độ vươn g bình a n trái tim lần nữa không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên đây mới là hệ thống chân chính chỗ người t i ê n nó không chỉ có thể để hắn mạnh lên cũng có thể để hắn thấy rõ lực lượng bản chất một cái rõ ràng kế hoạch điên cuồng tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình đến liên minh đại học trước điệu thấp lại điệu thấp ẩn dấu thực lực giả heo ăn thịt hổ sau đó điên cuồng kiếm tiền kiếm lời điểm tích lũy kiếm lời linh tinh đem hệ thống động không đáy này triệt để lấp đầy ngay tại hắn đắm chìm tại đối tương lai vô hạn mơ mảng bên trong lúc một trận n u hòa điện tử hợp thành âm tại toàn bộ trong vang đột ngột văng lên cảnh cáo bùn hạm s ắ p xuyên qua trung ương tinh môn tiến vào vũ trụ một n g à y vọt đến ngược mười chín tám vương bình an đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần bước nhanh đi tới cửa sổ mạng tàu trước đó ngoài cửa sổ mạnh tia tính mình h tám ngay tại cấp tốc đi xa tại tầm mắt của hắn cuối cùng một mảnh không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dùng sáng chói đến cực hạn vượt ngang toàn bộ tinh vực to lớn con môn chậm dãi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy vượt qua tinh môn vào phồn hoa t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy vượt qua tinh môn vào phồn hoa nhảy vọt đếm ngược về không trong nháy mắt ngoài cửa sổ mảnh kia thâm t h ú y hắc cám đông nhiên run r u dày tất cả tinh quang bị một nguồn lực lượng kéo dài hóa thành nước vạn đạo quang tuyến nóng ánh bọn chúng hướng về tầm mắt cuối cùng điên cuồng lùi lại cả chiếc tinh hạm lái vào một đầu d o màu sắc sặc sỡ sắc thái cấu trúc đường hầm không thời gian vương bình an l ặ n g lặng đường đấy thân thể của hắn không có chút nào lắc lư hắn nhìn ngoài cửa sổ mảnh kia hỗn loạn mà mỹ lệ cảnh tượng nội tâm không hề bất tâm chiế chính phóng tới người lao tổ kia trong miệng tân thủ thôn bên ngoài thế giới ước chừng nửa giờ sau tinh hạm kịch liệt chấn động phản phất bị một cái vô hình cự thủ đống nhiên đ ẩ y ra ngoài cửa sổ mảnh kia do tia sáng cấu trúc đường hầm trong n g á y mắt sụp đổ thay vào đó là một mảnh không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình d u n g to lớn đến để cho người ta hít thở không thông kỳ quan đó là một tòa vượt ngang toàn bộ tinh vực to lớn công trình phụ nó do mấy viên hàng tinh làm nguồn năng lượng tiết điểm tản mát ra hảo quan trọi sáng quan mang hội tụ hình thành từng đạo trực tiếp trùng sáng với cùng xen lẫn thành một cái vô cùng to lớn cổng vỏ mình chọn cổng bom nội bộ không gian tại kịch liệt và mẹo bày biện ra một loại thâm t h ú y màu xanh thảm đó là giữa các hành tinh nhảy vọt chi môn nó to lớn đến làm cho nhân loại cảm thấy nhỏ bé tại trước mặt của nó cho dù là phá hiểu hào chiếc này vạn m é t tự hạng vậy lộ ra không có ý nghĩa ông trời của ta hạng thương khung thanh â m từ tần số truyền tin chuyển đến thanh â m của hắn tràn đầy rung động vương bình an quay đầu hạng thương cung lý thái bạch ngài lâm na ảnh năm người chẳng biết lúc nào đều tụ tập tại vương bình an khoang bên ngoài bọn hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa số phá hiểu hào chính chậm rãi giảm tốc độ hướng phía tinh môn phương hướng chạy tới mà tại tinh môn t r u n g quanh vô số chiếc tạo hình khác nhau phi thuyền chính sắp xếp đội ngũ thận giải chờ đợi tiến bảo những phi thuyền kia mỗi một chiếc đều tản ra ba động khủng bố có phi thuyền thân hạ n g bày biện ra một loại kỳ dị màu da mặt ngoài hiện đầy hoa văn như mạch máu nó chậm rãi nhúc đ í c h phản phất là một viên bị cải tạo cơ thể sống tinh cầu có phi thuyền thân hạng hoàn toàn do năng lượng cấu thành như là sáng chói tinh vân nội bộ mơ hồ có thể thấy được vô số phủ văn lưu truyền còn có hình thể cực lớn đến khó có thể tin đó là một đầu to lớn sinh vật mọc ra cánh cùng lợi trạo như là trong thần thoại cự lòng chỉ là hình thể của nó so tinh cầu còn muốn to lớn nó chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó liền tàn mắt ra một loại làm người ta run dậy cả linh hồn cổ lao h u ác cái này đây đều là cái gì ngại lâm na thanh nhâm mang theo run dậy nàng tấm kia trên khuôn mặt đẹp đẽ viết đẩy c h â n kinh lý thái bạch cầm thật chặt trên gối trường kiếm thân kiếm phát ra t r ầ m thấp bù bù thân thể của hắn căng cứng phản phất tùy thời chuẩn bị ra khỏi b ỏ phá hiểu hào tại bọn này hình thái khác nhau cái vật khổng lồ trước mặt lộ ra như là thuyền độc mộc giống như keo kiệt nó cái kêu màu sám bạc hợp kim thân h tại những n à y tràn ngập sinh mệnh lực cùng khoa học kỹ thuật cảm giác phi thuyền trước mặt ảm đạm phai mở hạng thương khung sắc mặt tái nhuận hắn cặp kia đã từng tràn ngập c u ầ n ngạo con n g ư ơ i giờ phút này hiện đầy mê mang nguyên bản làm liên bang thiên tài t i ê u ngạo bị trước mắt mảnh này cảnh tượng t r ủ n g kích đến vỡ nát vương bình an không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem nhìn xem những cái kia tạo hình kỳ lạ phi thuyền nhìn xem những cái kia t à n mát ra ba động cường đại sinh mạng thể tim của hắn trước nay chưa có bình tĩnh thậm chí ẩn ẩn có chút h vấn lao tổ nói không sai liên bang chỉ là tân thủ thôn đây mới thật sự là thế giới phá hiểu hào rốt cục xếp tới đội ngũ hàng đầu nó chậm rãi lái vào tinh môn tinh môn nội bộ màu xanh thẳm không gian ba động đem chọn chiếc phi thuyền hoàn toàn bá khỏa vương mình an cảm thấy một trận rất nhỏ mê mội cảm giác kia so trước đó á không gian đi thuyền càng thêm mãnh liệt hắn nhắm mắt lại lại mở ra lúc cảnh tượng trước mắt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi tinh vân sáng chói như là do vô số kim cương lát thành dòng sông tại tâm thuy trong vũ trụ chậm rãi chạy xuôi linh khí nồng đậm đến cho dù cách thân tàu cũng có thể cảm giác được bọn chúng như là thực chất hóa sương ngủ tại thân thuyền chung quanh lượt nơi này vật lý phát tắc so hoang vu mang càng thêm vững chắc thậm chí ngay cả k i a sáng đều lộ ra càng thêm rõ ràng càng thêm chân thực cái này đây mới thật sự là vũ trụ sao hạ thương cung thanh â m tràn đầy khó có thể tin hắn gái kia cùng ngạo tính cách giờ phút này cũng biến thành dị thường k i ê m tốn tiếp theo một cái trước mắt từng chiếc kỳ dị sinh mạng thể ở bầu trời cao vũ trụ xuyên thẳng qua có toàn thân do tinh thể tạo thành si lì cồn sinh mệnh bọn chúng như cùng sống lấy bảo thạch ở trong tinh không lấp lóe có thuần lý do năng lượng tạo thành sinh mệnh năng lượng bọn chúng hình thái không chừng như là lưu động t ự c quang thậm chí còn có chỉ tồn tại ở trong thần thoại cự long bọn chúng phe phẩy cánh khổng lồ ở trong tinh không nao du mỗi một lần hô hấp đều kéo theo một mảnh tinh vân phun trào vương bình an nhìn xem đây hết thảy hắn nắm chặt n ắ m đấm nơi này chính là lão tổ nói tân thủ thôn bên ngoài thế giới cường giả như rừng nhưng hắn cũng không e ngại thân thể của hắn c h ỗ sâu cái tia cố vừa mới đúc thành kim thân ba rèn lực lượng cường đại ngay tại gieo họ nội tâm của hắn c h ỗ sâu một cố trước nay chưa có dục vọng chinh phục ở vang một phát hắn muốn ở chỗ này đứng bước c h â n hắn muốn ở chỗ này trở nên tăng mạnh hắn muốn ở chỗ này làm cho tất cả mọi người đều biết nhân loại liên bang không còn là cái kia c ả n h cỗi quan sát viên văn minh hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn vương bình an chính là trong vũ trụ này trói mắt nhất tồn tại phá hiểu hào tốc độ lần nữa tăng tốc nó xuyên qua một mảnh lại một mảnh tinh vân cuối cùng tại một viên cực lớn đến khó có thể tin hành tinh trước mặt chậm rãi ngừng lại viên hành tinh kia so lam tinh lớn hơn gấp trăm lần nó mặt ngoài bày biện ra một loại ôn nhuận màu xanh biết bị vô số ánh sáng của thành thị tô điểm nó chính là liên minh đại học chỗ khởi nguyên tình đã đến khởi nguyên tinh, xin mời các vị hành khách chuẩn bị xuống tuyển v ă n g lánh điện tử hợp thành em tại bên trong hạm v ă n g lên lôi động gió hễm dịu đi ra hiện tại khoang cửa ra vào nét mặt của bọn hắn so trước đó càng thêm ngưng trọng đều chuẩn bị sẵn sàng lôi động trầm trọng nơi này cùng liên bang c á c biệt phong hành bổ sung đăng nhập bình đài chậm rãi mở ra một cỗ nặng nghề đến để cho người ta áp lực hít thở không thông trong nháy mắt đập vào mặt đông hạ thương khung thân thể đ ỗ n g nhiên trầm xuống dưới chân phát ra tiếng v a n nặng n ề hắn thân thể khôi n ô kia trong nháy mắt này lại cũng lắc lư một cái thật là lớn trọng lực hắn cầm nhẹ vương bình an cất bước đi ra hắn có thể cảm giác được nơi này trọng lực là làm tinh gấp mười lần người bình thường ở chỗ này sẽ bị trong nháy mắt đập vụ nhưng đối với hắn mà nói cỗ trọng lực này lại như là nhất ôn hỏa xoa b ó t hắn kim thân ba rèn thần cu ngay tại tham lam hấp thu cỗ áp lực này đưa nó chuyển hóa làm tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng nơi này là tự nhiên tu l u y ệ n tràng năm người chậm rãi đi xuống phi thuyền bến cảng chỗ dòng người như dệt các loại hình thái khác nhau sinh mạng tệ ở bên cạnh họ xuyên thẳng qua có như là đứng thẳng hành tàu t h ẳ n lặn có toàn thân bao trùm lấy lông tóc có thị giống một đoàn trôi nổi hòa diễm ánh mắt của bọn hắn mang theo một loại tự nhiên n g ạ m mạng tại cảng khẩu ngay phía trước đứng thẳng một khối bia đá to lớn bia đá bày biện ra một loại phong cách cổ xưa màu đen mặt ngoài khắc đầy kỳ dị p h ù văn phía trên dùng tiếng thông dụng viết vài cái chữ to kẻ yếu cấm đi mấy chữ này như là lưới đao sắc bén hung hăng đâm vào hạng thương k h u n g đám người trong lòng bọn hắn vừa mới bị vũ trụ mênh mông rung động bị văn minh chênh lệch đánh nát kiêu n g o hiện tại lại bị cái này, trần kỳ thị, cảnh cái này hạng thương không nắm đấm nắm chặt lý thái bạch tấm kia băng lanh trên khuôn mặt vậy hiện lên vẻ hiện giận. lên tức đúng lúc này một đám ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía mấy cái này vừa xuống thuyền nhà quê đó là một đám mọc da làn da màu xanh lam sinh vật hình người bọn hắn mặc thống nhất đồng phục mang trên mặt một loại ở trên cao nhìn xuống c h ả o phúng số lượng của bọn họ có mười cái bọn hắn c h ầ m rãi xuống tới bên trong một cái dẫn đầu l a m bị người mang trên mặt t r e o tức dáng tươi cười hắn vươn tay chỉ chỉ vương bình an bọn hắn a nhìn xem đây là ai tới đến từ hoang vu mang các con khỉ hắn hé miệng lộ ra một mụm răng bé nhọn hoan nên đi vào khởi nguyên tinh bất quá muốn ở chỗ này sống sót cũng không phải dễ dàng như vậy n u cười trên m ặ t hắn trở nên càng thêm ác liệt nhất là các ngươi đám nhà quê này không có chúng ta những học trưởng này che chở các ngươi sẽ đã chết rất thảm cho nên giao ra các ngươi phí bảo hộ đi hắn v ư ơ tay lòng bàn tay hướng lên là một m cái yêu cầu tư thế linh tinh hoặc là điểm tích lũy thanh âm của hắn tràn đầy không che giấu chút nào bắt chẹt hạ thương k h ô n g tính tình nóng này trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu con mẹ nó ngươi nói cái gì hắn nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay liền muốn động thủ nhưng mà ngay tại cánh tay hắn nâng lên trong nháy mắt t h à n h một đạo vô hình khí lãng đống nhiên đánh vào lồng ngực của hắn hạng thương cùng thân thể chấn động mạnh một cái không bị khống chế lùi về phía sau mấy bước hắn miễn cưỡng ổn định thân hình trong cơ thể một trận khí huyết c u ộ n quật hắn nhìn xem cái kia dẫn đầu l a m bị người trên mặt tràn đầy t r ậ n kinh cái kia l a m bị người lại là bát phẩm định phong cờ giả mà lại hắn còn nắm giữ một loại kỳ dị nào đó trên kỹ viện siêu liên bang cùng g a i võ giả làm sao không phục lan bị người thu tay lại mang trên mặt trào phúng g i á c rưởi văn minh đi ra g i á c rưởi nên có g i á c rưởi tự giác các ngươi những n à y không có tiến hóa hoàn toàn con khỉ còn dám tại trước mặt chúng ta kêu gạo thật sự là buồn cười hắn nhìn về phía lý thái bạch còn có ngươi cái kia cầm kiếm n g ư ơ i thanh p h a kiếm kia có thể chém đứt ta khoa học kỹ thuật hộ t h u ậ n sao lý thái bạch rút kiếm thân kiếm phát ra reo rắt v ă n g lên nhưng mà lang bì người chỉ là c ư ờ i khẩy hắn đưa tay một đạo trong suốt tấm chắn năng lượng trong nháy mắt tại trước người hắn hiện hiện h ộ thuẫn mặt ngoài vô số phủ văn lưu chuyển tản mát ra cường đại khoa học kỹ thuật ba đậu lý thái mạch kiếm bị cái k i a hộ thuận gắt gao ngăn trở thậm chí liền một k i a vết tích đều không thể lưu lại lam bì trên mặt người trào phúng càng đậm nhìn thấy không đây chính là văn minh tranh l ệ n h các n g ư y i n g u y ê n thủy võ kỹ tại chúng ta tiên tiến khoa học kỹ thuật trước mặt không chịu nổi mực ích hắn nhìn về phía vương bình an ngươi đây cái này nhìn nhất gầy yếu con khỉ ngươi có phải hay không cũng nghĩ phản kháng vương bình an từ phía sau đi tiến lên hắn v ô vô hạng thương không bạ bay ra hiệu hắn lùi ra phía sau h ạ thương không thân thể chấn động nhìn xem vương bình an hắn tử vương bình an sâu trong thân thể cảm nhận được một c ố không thể nào hiểu được bình tĩnh hắn cắn răng cuối cùng vẫn lui một bước vương bình an nhìn xem lam bị người trên mặt của hắn mang theo vẻ mỉm cười lu cơ kia rất bình tĩnh bình tĩnh đến để lam bị người cảm thấy một tia bất an p h í bảo hộ vương bình an nhẹ giọng hắn nhìn xem lam bị người d à ả cho ngươi hắn vươn tay ngươi dám thu sao lam bị người s ữ n g sở hắn không nghĩ tới vương bình an sẽ nói như vậy trên mặt hắn hiện lên một tia tham lam hắn đưa tay liền muốn đi lấy ngay tại tay hắn sắp chạm đến vương bình an trong n g á y mắt vương bình an đột nhiên xuất thủ không có sử dụng khí huyết thuần túy nhục thân cực tốc đúng một tiếng v ắ n giòn tốc độ nhanh đến đối phương phụ trợ máy tính cũng không kịp phản ứng một bàn tay đem lam bị người quất bay tiến trong tường thân thể của hắn tại trên mặt tường lưu lại một cái rõ ràng b ế t lo hình người chụp đều chụp không xuống toàn bộ bến cảng trong n g á y mắt tiến tĩnh đám người xem náo nhiệt chung quanh trong nháy mắt an tĩnh không có người nghĩ đến cái này nhìn phổ thông con khỉ dám độc thủ mà lại mạnh như vậy người ngươi một cái lam bị người chỉ vào vương bình an thân thể run dậy một tắt này chọc tổ h o n g bò vẽ chung quanh mười mấy tên lam bị người xông tới nơi xa còn có c à n g mạnh ký t ứ c đang đến gần vương bình an hoạt động một chút cổ tay trên mặt của hắn vẫn như c ũ mang theo cái k i a k i a bình tĩnh mỉm cười vừa vặn hắn nhìn xem vây quanh lam bị người ngồi lâu như vậy thuyền hoạt động một chút gân cốt chương hai trăm bốn mươi tám nhất lực hàng thập hội chương hai trăm bốn mươi tám nhất lực hàng thập hội câu nói này dùng lời nhỏ nhẹ nhẹ phản thất không phải tại đối trước mắt bọn này khí thế hung hăng ra lam người nói mà là tại nói một mình nhưng chính là câu này nhẹ nhàng lời nói lại giống một hạt hỏa tinh trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thùng thuốc nổ m u ố n chết giết chết hắn cho hắn biết cái gì là văn minh cấp cao lửa giận cái kêu mười cái da lam người triệt để bạo nổ rồi bọn hắn đã không còn bất luận cái gì trêu tức mỗi người trên thân đều sáng lên màu sắc khác nhau ánh sáng năng lượng ông ông ông xông lên phía trước nhất ba cái da lam người trên cánh tay bao cổ tay trong nháy mắt biến hình tổ hợp thành ba môn lóe da màu đu lam hồ quang điện pháo năng lượng không có chút nào nhắm chuẩn ba đạo thu to ánh sáng năng lượng hiện lên xếp theo hình tăng giác phong kín vương bình an tất cả có thể né tránh lộ tuyến ngang nhiên nhanh đến cùng lúc đó phía sau bọn họ mấy cái khác ra lam người hai tay mở ra một tấm do thuần túy năng lượng cấu trúc hiện đầy kỳ dị phủ v ă n tấm vong lớn màu xanh lam vào đầu trục xuống thậm chí một cái thoạt nhìn như là thủ lĩnh phó quan gia lam người trên trán một cái kỳ lạ trang bị đột nhiên sáng lên một cỗ vô hình b a động trong nháy mắt bao phủ vương bình an dưới chân khu vực trọng lực tràng trong chốc lát vương bình an cảm giác một cỗ trí ít gấp năm mươi lần vu lam tin khủng bố trọng lực đ ô n nhiên tác dụng trên người mình pháo năng lượng tập kích lưới năng lượng không chế trọng lực t r à n g hạn chế hành động lại thêm bên ngoài còn có bảy tám cái cầm trong tay cao tần g chấn động l ư ớ i dao tuy thời chuẩn bị đ ộ t tiến ra lăng người một bộ này nước chảy mây trôi tổ hợp công kích phối hợp ăn ý h i ệ n nhiên là bọn hãn nước hiếp tân sinh quen dùng mạnh vẽ đổi lại bất kỳ một cái nào vừa mới đến khởi nguyên tinh b ắ t phẩm võ giả cho dù là kim thân ba bốn rèn c ứ n g giả đối mặt loại này công nghệ cao cùng võ kỹ kết hợp lập thể thức đặc kích chỉ sợ đều sẽ luôn c u ố n tay chân trong nháy mắt rơi vào hạ phong nhưng mà vương bình an không hề động hắn thậm chí liền tránh né suy nghĩ đều không có hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó tùy ý cái kia ba đạo đủ để xuyên thủng chiến hạm bọc thép ánh sáng năng lượng hung hăng đánh vào bộ ngực của mình tùy ý tấm kia có thể trói buộc tinh thú có thể số lượng lớn lưới đem chính mình hoàn toàn báo phủ tùy ý cái kia kinh khủng trọng lực tràng đem chính mình áp chế gắt đao tiếp theo một cái trước mắt một trận làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ thanh thúy tiếng ba đập tại bến cảng mảnh khu vực này đống nhiên văng lên đinh đinh khi thanh âm kia không giống như là pháo năng lượng đánh vào huyết nhục chi khu bên trên càng giống là ba viên hòn đá nhỏ bị nhẹ nhang ném vào một ngụm cổ lao trung đồng ba đạo năng lượng màu đu lam trùng sáng tại tiếp xúc đến vương bình an thân thể trong n y mắt tựa như cùng đụng phải một loại nào đó không thể phá vỡ tuyệt đối hàng rào ở bang tán loạn hóa thành đầy trời ánh sáng năng lượng lồn đốn tứ tán bay tán loạn mà tấm kia đủ để trói buộc bát phẩm đỉnh phong tinh thú có thể số lượng lớn lưới tại bao lại vương bình an thân thể sau vẹn vẹn rằng có không đến nửa giây theo vương bình an thân thể tự nhiên mà vậy chấn động、Xoẹt. một tiếng vang nhỏ tấm vải kia đầy phủ văn huyền ảo có thể số lượng lớn lưới như là yếu ớt nhất lưới đánh cá bị một đầu tránh thoắt trói buộc tiền sử cự xa dễ như chở bàn tay xẻ thành mảnh nh v ề phần cái kia đủ để cho phổ thông b ắ t phẩm võ giả xương cốt đ ứ t từng khúc trọng lực t r à n g vương mình an thậm chí đều không có cảm giác được hắn cố kia trải qua một phẩy hai tỷ điểm năng lượng điên cuồng đắp lên lại đã trải qua từ trong tới ngoài triệt để đúc lại kim thân ba rèn thân khu sự mạnh mẽ trình độ sớm đã vượt ra khỏi bọn này ra lam người c ẩ n g có sức tưởng tượng cái này làm sao có thể cái kia phóng thích trọng lực t r à n g ra lam người nhìn xem chính mình trên dụng cụ cho thấy không n ú c nhích tí nào mục tiêu phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô hắn khoa học kỹ thuật vũ khí chưa bao giờ mất đi hiệu lựa cũng hiện tại hắn thất thần trong chất ngắng này vương bình ngang động thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt t à n ảnh kế tiếp một phần ngàn dây hắn đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở cái kia phong thích trọng lực c h à n g ra l a m mặt người trước người cái kia ra lam người chỉ tới k i ị m phun ra một chữ một bàn tay cũng đã bóp lấy hắn tráng kiện mắt cá chân cái tay kia nhìn cũng không như thế nào khổng vũ hữu lực nhưng này năm ngón tay lại như là năm cái do thần kim đổ bê tông mà thành kiểm soát gắt gao bóp c h ặ t hắn để hắn không thể động đậy sau đó hắn cảm giác thân thể của mình c h ậ nhẹ cả người trời đất quay cuồng tại bến cảng vô số đạo đờ đất nhìn soi mói vương bình a n một tay nắm lấy cái kia thân cao vượt qua hai mét ra lam người giống như là bắt lấy một cây nhẹ nhàng dâm dạng vung lên một cái cự đại vòng tròn hung hăng hướng phía bên cạnh đám kia đang chuẩn bị xông lên cầm trong tay cao tần chấn động lưỡi dao đồng bạn quét ngang tới binh ký hình người mẫu tránh ra hắn đến đây mấy cái kia ra lam người phát ra hoảng sợ thét lên vô ý thức giơ lên trong tay công nghệ cao h ậ thuẫn ý đồ đón đỡ nhưng mà tại vương bình ăn cái kia thuần p h đến không nói bất kỳ đạo lý gì cao tới sáu trăm không không không điểm lực lượng kinh khủng thuộc tính trước mặt Tại cái kia bọn ị xem mặt. như vũ khí vượt qua nặng binh khí hình người khí khí vượt trước vũ 300kg qua b hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để ngăn chặn bắt phẩm võ giảm một kích toàn lực khoa học kỹ thuật hậu thuẫn yếu ớt liền như là một tràng giấy thanh thanh thanh thanh liên tiếp châm mượn xương cốt cùng kim loại đồng thời vỡ vụn khủng bố tiếng vang dày đặc vang lên huyết nục văng tung tóe chân cụt tay đức t ôn tạm phá toái khoa học kỹ thuật hậu thuẫn mạch vỡ hướng về bốn phương tám hướng liên cùng bán ra vẹn vẹn một cái quất ngang bảy tám cái da lăng người tựa như cùng bị bão lình đánh trúng bóng mình kêu t h ẳ n bay ngược mà ra từng c á i miệng phun m u tươi, sưng ơ ngực sụp đổ, tại chỗ liền đi n ử a c á i m ạ n g t o à n bộ b i n c ả n g lâm vào một m ả n h chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả v â y xem đến từ t ừ n g c á i văn minh học sinh, đều t r ợ n mắt h á hốc m ồ m m à n h ì n xem một m ạ n này. Bọn hắn nhìn thấy cái gì. Một cái đến từ h o a n g v u mang bị bọn hắn coi là con k h ỉ n h â n loại. Vậy m à dùng bọn hắn đồng b ạ n tân h t h ể l à m vũ k h í m ộ t kích, liền phá hủy lam t h ủ y văn minh vẫn l ấ y l à m kêu i ngạo chin ế đ ấ u tiểu đội. c á i này mẹ hắn là con khí. Lê là từ chỗ nào kai tiên sử trong c ô n khúc h ạ y đến thái cổ bảo long. Giống. Giết. cái này máu canh m à c u ầ n bạo một màn vậy triệt để đốt lên hạng thương khung trong lòng đoàn lược kia hắn cái kia bởi vì bị da lam người một kích đẩy lui mà có chút xa suốt tinh thần khí t ứ c trong nháy mắt bị một c ỗ trùng thiên chiến ý thay thế hắn gào thét một tiếng thân thể cao lớn như là bay ra khỏi nòng súng đạn á o theo sát vương bình an đằng sau ngang nhiên xông vào trận địa địch bá quyền hắn đấm ra một quyển khí huyết c u ầ n bạo chi lực đem một cái ý đồ đánh lén ra lam người liền người mang hộ thuẫn trực tiếp quanh thành một đám viết vụ tranh lý thái mạnh không có gấm thét nhưng hắn trên gối trôi kia phong cách cổ xưa t r ư ờ n g kiếm lại phát ra từng tiếng càng long âm hắn bước ra một bước người cùng kiếm phản g phất hợp hai là một hóa thành một đạo kia chớp màu trắng kiếm băng lấp l o e ở giữa mỗi một lần xuất kiếm đều tất nhiên sẽ có một cái da lam người bưng bít lấy đất hầu khó có thể tin n g ã xuống kiếm của hắn tinh chuẩn tránh đi những cái kia kiên cố hậu thuẫn từ n h ấ t x ả o trá góc độ lâm vào địch nhân phòng ngự điểm yếu kém ngại lâm na vậy xuất thủ nàng cặp kia màu xanh t h ẳ n trong con người l o a ra băng lãnh chỉ riêng sức mạnh tinh thần vô hình hóa thành nạn căn kỹ nhọn bao phủ toàn bộ chiến trường những cái kia đang cùng hạng thương không cùng lý thái bạch chiến đấu ra lam người thân thể bỗng nhiên cứng đờ động tác xuất hiện sát na chỉ trệ cao thủ so chiêu sát na liền đủ để phân ra sinh tử mà cái kia một mực giống như quỷ mị tồn tại ảnh thì triệt để du nhập g n bến cảng kiến trúc bỏ ra trong bóng ma mỗi một lần bóng ma nhúc đích đều đại biểu cho một cái sinh mệnh im ắng tàn lụi nhân loại liên bang n a m bị quá quân tại thời khắc này phản phất bị triệt để kích hoạt lên huyết mạch chỗ sâu hung tính lấy vương bình an làm phong mũi tên hợp thành một cái vô kiên bất tồi rết chóc trận hình chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc thậm chí không có vượt qua ba phút đến lúc cuối cùng một cái da lam người bị hạ thương khung một q u y ề n đánh gây sương sống sủi lơ trên mặt đất đằng sau toàn bộ bến cảng trừ nhân loại tổ năm người đã không còn có một cái có thể đứng yên l à m thủy văn minh học sinh đầy đất đều là kêu gen thương binh cùng phá toái linh kiện máy móc vương bình a n tiện tay ném xuống trong tay cái kia đã bị nện đến không thành hình người chỉ còn lại có một hơi binh khí hình người hắn đi đến cái kia b a n sơ khiêu khích bị hắn một bàn tay rút tiến trong tường ra lam đầu người lính trước mặt giờ phút này thủ lĩnh kia đang bị hai người đồng bạn khó khăn từ trong tường móc đi ra toàn thân xương cốt vỡ vụn mềm đến giống một bãi v ù n não vương bình an giơ chân lên nhẹ nhàng g dẫm tại trên lồng ngực của hắn hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này đã m ặ t không còn chút máu tràn đầy sợ hãi ra l ă m người đây chính là vương bình an thanh em rất bình tĩnh văn minh cấp cao đạo đại khách r a lam đầu người l ĩ n h ho kịch liệt tàu lấy m ô i cục một chút đều tuân ra miệng lớn hôn tạp nội tạm khối vụn huyết dịch màu lam hắn nhìn xem vương bình an tấm kia bởi vì sợ hãi mà v ặ n b ẹ o trên khuôn mặt không còn có nửa phần trước đó phách lối cùng trào phúng chỉ còn lại có nguyên thủy nhất sự sợ hãi đối với tử vong chung a n h những cái kia đến từ từng cái văn minh vây xem học sinh lạng ngắt như tờ bọn hắn nhìn xem cái kia chân đạp lam thủy văn minh tiểu đội thủ lĩnh toàn thân đấm máu lại ngay cả đại khí đều không có thở một ngụm nhân loại thiếu niên nhìn xem phía sau hắn cái kia bốn cái đồng dạng sát khí trùng tiên đồng bạn trong trái tim tất cả mọi người đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu lần này hoang vu mang tân sinh là quái vật ngay tại cái này bầu không khí bên trong đ ù n g đ ù n g đ ù n g một trận thanh thúy không nhanh không chậm vỗ tay đột ngột văng lên cái kia vỗ tay phảng phất mang theo một loại kỳ lạ ma lực làm cho tất cả mọi người đ ư c chú ý cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn chen chúc đám người như là bị tách ra thủy triều hướng về hai bên im lặng tối lui nhường ra một đầu thông đạo một thân ảnh từ cuối lối đi chậm rãi đi tới đó là một cái cực kỳ thanh niên anh tuấn hắn mặc một thân cắt xén đắc thể màu trắng đồng p h ụ thân hình t h ẳ n g tóc khí chất l ố i lạc làm người khác chú ý nhất là hắn s á n g bóng ở giữa c h á n cái kia đóng chặt dựng đứng con mắt thứ ba hắn mỗi một bước đi ra trên thân cái kia cố như có như không thuộc về c ử u phẩm đại tổng sư u y áp kinh khủng liền để không gian c u n g quanh đều nổi lên một tia vận sóng càng đáng sợ chính là quanh người hắn còn kèm theo một loại cực kỳ cao vị tràn đầy thấy rõ cùng thẩm phán ý vị p h á p tắc ba đ ộ n hắn không nhìn đầy đất bừa bộn vậy không nhìn những cái kia ngay tại kêu jen ra làm người cước bộ của hắn đứng tại vương bình an trước mặt hắn c ặ p t i ế t như là giống như tinh thần con ngươi sáng lời có chút hăng hái đánh giá vương bình an có chút ý tứ hắn mở miệng nhân loại ngươi tên là gì chương hai trăm bốn mươi chín tam nhãn tộc mời chào vương bình an không có trả lời ngay dưới chân hắn ra làm đầu người lĩnh thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi không bị khống chế có gấp đó là một loại sắc gặp từ vong bản năng phản ứng vương bình an túi đầu nhìn một chút dưới chân tấm kia vằn vào mặt hắn thu chân về. da lam đầu người lĩnh phù phù một tiếng giống một bãi bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn miệng lớn thở hổn hển trong mắt tất cả đều là sống sót sau hai nạn hoảng sợ vương bình an chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía trước mắt vị này khí chất lỗi lạc thanh niên hắn không có trả lời thanh niên vấn đề hắn chỉ là hoạt động một chút cổ tay phát ra ken c á c giòn vang ngươi chính là thiên nhãn xã xã trưởng vương bình an hỏi lại thanh niên cái kia dựng đứng con mắt thứ ba có chút có rút lại một chút hắn tựa hồ không ngờ rằng vương bình an sẽ như thế trực tiếp ta là dương tiễn thanh niên bình tĩnh trả lời thiên nhãn xã xã trưởng hắn thừa nhận thân phận dương tiễn ánh mắt từ vương bình an trên thân đảo qua đầy đất bờ b ộ n hắn không có nhìn những cái kia kêu trên ra làm người hắn chỉ là nhìn lướt qua bọn hắn phá toái vũ khí cùng những cái kia tản mát linh kiện người rất không tệ dương tiễn mở miệng lần nữa đến từ hoang vu mang văn minh có thể có người thực lực như vậy s á c thực vượt quá dự liệu của ta hắn dừng một chút ta đại biểu thiên nhãn xã h ư ớ ngươi phát ra mời gia nhập chúng ta ngươi sẽ thu hoạch được thiên nhãn xã che chở cùng ngươi tưởng tượng không đến tài nguyên làm trao đổi ngươi chỉ cần trở thành t ù y tùng của ta ở tân sinh trong thi đấu phối hợp câu lạc bộ hành động đương nhiên còn có vừa rồi chiến lợi phẩm dương tiễn dội ra ngón tay chỉ chỉ những cái kia đã mất đi năng lực hành động ra làm người trên người bọn họ trang bị đều thuộc về câu lạc bộ tất cả thanh âm của hắn bình tĩnh bình tĩnh đến phảng phất tại trần thuật một cái sự thực đương nhiên chung a n h những cái kia vây xem các học sinh bắt đầu xì xào bàn tán thiên nhãn xã khởi nguyên tinh bên trên xếp hạng top mười câu lạc bộ một trong Xã trưởng dương tiễn càng là cựu phẩm đại t ô n g sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại bị hắn mời chào đối với một cái đến từ cẳng cỗi văn minh tân sinh tới nói không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn lý thái b ạ c h tấm kia băng lánh mặt hiện lên một tia lo lắng hắn nhìn một chút hạng thương cung lại nhìn một chút n g ả i lâm nạ cùng ảnh tại liên minh đại học không có câu lạc bộ che chở nửa bước khó đi đặc biệt là với mới đắc tội lam thủy văn minh hạng thương cung nắm chặt nắm đấm hắm nhìn về phía vương bình an bóng lưng hắn biết đây là vương bình an cơ hội thay đổi số phận hắn hy vọng vương bình an bắt lấy cơ hội này vương bình an nghe dương tiễn lời nói trên mặt của hắn vẫn như c ũ mang theo cái kia k i a bình tĩnh mỉm cười ta người này đầu gối cứng rắn vương bình an chậm rãi mở miệng v u không đi xuống thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng chuyến khắp toàn bộ bến i cảng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cự tuyệt hắn vậy mà cự tuyệt dương tiễn mời chào dương tiễn con mắt thứ ba đông nhiên mở ra một tia khe hở một đạo nguy hiểm qua mang thứ con mắt kia bên trong trợt lóe lên người xác định dương t i ễ n thanh âm mang tới một hơi khí lạnh tại khởi nguyên tinh không có bối cảnh t i ê n tài đã chết nhanh nhất, nhất lời của hắn tràn đầy uy hiếp vương bình an mỉm cười không có biến hóa chút nào hắn thậm chí bước một bước về phía trước trên người hắn kim quang ẩn ẩn hiện hiện đó là kim thân ba rèn nhục thân lực lượng tự nhiên tản ra con mang vậy liền thử một chút vương bình an không hề nhượng bộ chút nào hắn làm xong tái chiến chuẩn bị dương t i ễ n s ắ c mặt triệt để châm xuống hắn cái k i a con mắt thứ ba đẫu nhiên mở ra một cố c à n khủng bố hơn pháp tắc ba động từ trong cơ thể hắn ẩm vàng một phát hắn hướng về phía trước phóng ra một bước không gian t r u n g quanh đều bởi vì nguồn lực lượng này mà có chút mặt m é o đúng lúc này ông một trận t r ầ m thấp vụ vụ âm thanh từ bến cảng chỗ sâu chuyển đến mấy đạo màu bạc trắng lưu quang lấy một loại tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện ở dương tiễn cùng vương bình an ở giữa đó là vài máy cao lớn kim loại người máy bọn chúng toàn thân lóe ra hảo quang màu xanh lam thân thể của bọn chúng so dương tiễn còn cao lớn hơn vũ khí của bọn nó là hai cây lóe ra hổ quang điện cánh tay kim loại cảnh cáo một đạo băng lãnh điện tử hợp thành âm từ người máy thể nội chuyển ra căn cứ liên minh trường học lớn quy trong trường cấm chỉ t ư đấu nếu có kẻ vi phạm sẽ nhận t r ư ờ n g phạt nghiêm khắc người máy thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhưng này c ố thuộc về nội quy trường học uy nghiêm lại làm cho tất cả mọi người vì đó run lên dương t i ễ n động tác đ ỗ n g nhiên cứng nở hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an hắn gái kia trong con mắt thứ ba tràn ngập sự không cam lòng cùng l ử a giận nhưng hắn biết nội quy trường học không dung chống lại đây là liên minh đại học danh giới cuối cùng hắn chậm rãi thu liễm trên người phát tắc ba động hắn hử lạnh một tiếng tân sinh thi đấu bên trên Dương tiễn thanh âm, chàn âm biết, xong, người, chương hai n đầy trăm năm mươi luật rừng chương hai trăm năm mươi luật rừng dương tiễn dẫn người sau khi rời đi toàn bộ cảng khẩu bầu không khí cũng không bởi vậy h o a hoãn cái kia vài máy cao lớn chấp pháp người máy vẫn như c ũ lẳng lặng lơ lửng giữa không trùng băng lành mắt điện tử lóe ra lang quang như là trầm mặc thẩm p h á n quan im lặng nhìn chăm chú lên đầy đất vừa bộn cùng cái kia năm cái đứng ở vừa bộn trung ương nhân loại chung quanh những cái kia đến từ từng cái văn minh người vây xem không có một cái nào tàn đi bọn hắn chỉ là xa xa nhìn xem dùng một loại hoàn toàn mới h ôn tạp kinh dị kiên kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm tình rất phức tạp đánh giá mấy cái này vừa mới dùng cuồng bạo nhất phương thức hướng toàn bộ liên minh đại học t u y ê n n g cáo mình tới tới hoang vu mang q u a n khỉ hạng thương không từng ngụm từng ngụm thở hồn hện lồng ngực kịch liệt chập trùng vừa rồi trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để trong cơ thể hắn quẩn quẩn khí huyết đến nay không thể hoàn toàn lắng lại hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mặt không vợn sóng vương bình an lại l i ế c mắt nhìn những cái nh t h ấ p giọng mắng một câu mẹ nhà hắn đây coi là chuyện gì xảy ra đánh thắng còn muốn bị phạt phải không lý thái bạch không nói gì hắn chỉ là dùng một khối vải sạch sẽ chậm rãi lau sạch lấy chính mình trôi kia phong cách cổ xưa trên trường kiếm cũng không tồn tại vết máu nhưng này có chút kéo căng bà bai lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh bọn hắn thắng nhưng bọn hắn vậy triệt để đ ắ c tội thiên nhãn xã đ ắ c tội dương tiễn cái kia xem xét liền có thủ tất báo c ử u phẩm đại t ô n g sư tại cương giả này như r ừ n g không có chút nào bối cảnh có thể nói liên minh đại học đây cũng không phải là một cái tốt bắt đầu ngay tại cái này ngưng trọng đến gần như hít thở không thông bầu không khí bên trong ha ha ha ha ha ha. một trận cởi mở tới cực điểm tràn đầy không che giấu chút nào thoải mái cùng tự hào van g d ộ i tiếng cười không có dấu hiệu nào từ trong hư không đột nhiên nổ tung tiếng cởi k i a như là quần quận kinh lôi trong nháy mắt cách ra bao p h ủ tại trên bến cảng trống không mây đen vậy chấn động đến ở đây tất cả mọi người là s ư n g sờ tiếp theo một cái trước mắt không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên lôi động cùng phong hành hai vị võ thánh sánh vai từ trong hư vô bước ra một bước thân hình từ mơ hồ đến ngưng thực lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở vương bình an năm người trước mặt lôi động tấm kia vạn năm không đổi lạnh lùng mặt chữ quốc bên trên giờ phút này đúng là treo một vòng không ức chế được phát ra từ nội tâm ý cười hàn cặp t i a sắc bén như ưng chuẩn con người đạo qua toàn thân đấm máu sắc khí trùng thiên năm người cuối cùng rơi vào vương bình an trên thân tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng tán thưởng ta còn tưởng rằng muốn thay các ngươi bọn b này ắ thế con n t sát, không nghĩ tới, các không nghĩ h ngươi mà trái lại để người ta phá hủy hạ thương không nhìn thấy hai vị người hộ đạo xuất hiện đầu tiên là xưng sở lập tức cứng cổ ồ bỗng nói lôi động tiền bối chúng ta hắn m u ố n cho là lại bởi vì trước mặt mọi người tư đấu mà chịu một trận chửi mắng thật không nghĩ đến lôi động căn bản không cho hắn cơ hội giải thích hoặc hưng bổ giống như đ ạ i thủ trực tiếp nặng nề g h mà đập vào hắn khoan hậu trên bờ v a i đập đến hắn một cái lào đảo khí huyết quần quượt tiểu từ túi làm tốt lắm lôi động cái kia âm vang hữu lực tán dương để hạ n g thương k h ô n g cả người đ ề u động không chỉ là hắn lý thái bạch ngài lâm na thậm chí liền cái kia một mực dấu ở trong bóng tối ảnh đều lộ ra ngoài ý mớn vừa rồi cái kia chấp pháp người máy thời điểm xuất hiện nàng thật cho là mình muốn bị n u ố t vào phòng tạm giam p h ta t tại sao muốn phạt các ngươi lôi động chừng ánh mắt lên cái kia cố thuộc về võ thánh cường giả tối đỉnh y thế trong lúc lơ đãng phát ra để không khí chung quanh đều trở nên sềng sệt ta nói cho các ngươi biết cái này chính là liên minh đại học cho các người đám tay mơ này lên bài học thứ nhất thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ tại năm người trong đầu hầm vang nổ vang bài học này danh tự gọi là v y. các ngươi coi là vừa rồi đám kia ra lam người vì cái gì dám phách lối như vậy ngăn ở bến cảng thu phí bảo hộ bởi vì bọn hắn đoán chắc các ngươi những n à y đến từ trung đê các loại văn minh tân sinh không dám phản kháng cũng không dám gây chuyện lôi động từ lạnh một tiếng tấm tia trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra một tia tàn khốc đường cong nếu như hôm nay các ngươi thật sợ ngoan ngoan đem phí bảo hộ g i a o vậy ta có thể nói cho các ngươi biết từ hôm nay trở đi các ngươi tại liên minh đại học liền định viễn cũng đừng hòng ngẩng đầu lên làm người các ngươi sẽ trở thành trong mắt của mọi người d â y béo ai cũng, có thể đi lên cướp, ai cũng có thể từ các ngươi trên tân cắn xuống một miếng thịt lời nói này như là trọng truy hung hăng đập vào hạng thương không đ á n người trong lòng bọn hắn giờ mới hiểu được vừa rồi trận kia nhìn như lô mãng chiến đấu phía sau lại ẩn giấu đi tàn khốc như vậy p h á p tác sinh tồn một mực không nói gì phong hành võ thánh giờ phút này vậy mỉm cười đi tới hắn cái k i a ôn hòa ánh mắt đảo qua đám người lôi mình nói không sai mà lại các ngươi coi là vừa rồi chỉ là dương tiễn đang thử thăm dò các ngươi sao hắn lắc đầu không toàn bộ đại học đều đang nhìn các ngươi trò cười vì cái gì chấp pháp người máy sẽ đến đến m u ộ n như vậy đây không phải là hiệu suất thấp kém mà là một loại ngầm đồng ý đại học ngầm đồng ý loại này đón người mới đến nghi thức đây chính là luật dừng một bộ phận sớm sàng chọn rơi những cái kia không có d ũ n g khí hèn nhát phong hành dừng một chút chuyện một ngậm có ý riêng nhìn thoáng qua vương bình an mà bọn chúng vì sao lại tại thời khắc sống còn xuất hiện đây không phải là vì giữ gìn cái gọi là nội quy trường học càng không phải là vì bảo hộ các ngươi bọn chúng là đang bảo vệ dương tiễn bảo hộ những cái kia cấp cao học sinh không bị các ngươi bọn này quá giang m á n h long cho phản s á t cái này chính là liên minh đại học hiện thực ở chỗ này quy tắc vĩnh viễn là là cường giả phục vụ chương hai trăm năm mươi mốt học đồng chương hai trăm năm mươi mốt học đồng phong hành lời nói để h ạ n t ư ơ n g cung lý thái bạch ngải lâm na ba người triệt để rơi vào trầm mặc bọn hắn cảm giác mình đi qua vài chục năm tạo dựng lên thế giới quan tại thời khắc này bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ nơi này không có công bằng không có chính nghĩa chỉ có trần trụi mạnh được yếu thua đi đừng tại đây xử lấy lôi động hiển nhiên không muốn tại trên cái để tài này dừng lại lâu hắn b u n g tay lên một cô nhu hỏa lực lượng đem năm người nâng lên đi mang các ngươi đi làm thủ tục nhập học thoại âm rơi xuống hai vị võ thánh mang theo năm người hóa thành một đạo lưu bang phóng lên tận trời rời đi cái này tràn đầy huyết tinh cùng mùi khói thuốc x u n g biến cảng theo bọn hắn rời đi cái kia vài máy lơ lửng giữa không t r ú n g chấp pháp người máy vậy lặng yên t ố i lùi phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua chỉ để lại bến cảng cái kia vô số tâm thần kịch chấn người vây xem cùng một cái tại toàn bộ liên minh đại học tân sinh trên diễn đàn bị trong nháy mắt nổ t u n g nặng ký chủ đề t r ầ t kinh đến từ hoang vu mang người loại tân sinh nhập học ngày đầu huyết tẩy lam thủy văn minh chiến đấu tiểu đội chính diện ngạnh cương thiên nhãn xã xã t r ư ở n g dương tiễn khởi nguyên tinh bầu trời không có nói lấy mà đời đời chi là từng tòa lơ lửng ở trên không trung mười ngàn mét phía trên như là thần minh chỗ ở hòn đảo khổ mỗi một hòn đảo phía trên đều đình đài lầu cát tiên cung san sát bị nông đậm đến tan không ra mây linh khí sương mù chỗ lượt lờ thậm chí có to lớn linh khí t h ă n g nước từ hòn đảo biên giới rủ xuống dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải ánh sáng cầu cổng các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại kỳ chân dị thú bị trở thành bình thường nhất t o ạ c kỵ tại những cái kia phủ không đảo ở giữa xuyên thẳng qua phi hành bọn chúng không nhìn vật lý quy tắc có như là vận m ẹ bánh quay trèo có thì giống như là một cái không ngừng trồng chất khối hình học tràn đầy hậu hiện đại ma n u y ễ n chủ nghĩa sát thái hạng t ư ơ n g cung lý thái mạnh ngài lâm na cùng ảnh bốn người đều nhìn l ê y người bọn hắn tựa như là lần đầu tiên vào thành nông dân ngựa đầu há to miệng nhìn trước mắt mảnh này tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn kết hợp hùng bi cảnh tượng cảm giác mình đại não đều có chút không đủ dùng cùng nơi này so ra bọn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo liên bang phồn hoa nhất thủ đ ộ tình đơn giản tựa như là một cái nghèo khó rất lại phía sau thôn trăng nhỏ một loại nguồn gốc từ văn minh tầng cấp t r ê n lệch to lớn cảm giác cùng nhỏ bé cảm giác để bọn hắn cảm thấy từng đợn ngạt chỉ có vương bình an bình tĩnh như trước mảnh này cảnh tượng mặc dù to lớn nhưng cùng lao tổ vương p h ò n g lòng cho hắn biểu hiện ra mảnh kia động một tí lấy năm ánh sáng tính toán vũ trụ mênh mông tinh đồ so sánh cuối cùng vẫn là rơi xuống tầm thường rất nhanh lôi động mang theo bọn hắn rơi xuống một tòa to lớn toàn thân do tinh thạch đen kịp chế tạo thành kim tự tháp hình kiến trúc trước đó nơi này chính là liên minh đại học tân sinh châu b á o danh không có bất luận cái gì nhân viên tiếp đãi chỉ có từng dãy tràn đầy khoa nguyễn cảm giác kim loại màu trắng bạc con thuyền lặng lặng đứng lặng tại giữa đại điện đi vào đi nắm tay đặt ở trong lỗ khảm quang nào sẽ tự động hoàn thành q u t linh g e n linh hồn ba động đạt trọng quá lại lôi động lời ít mà ý nhiều phân phò nói năm người theo lời r i ê n g phần mình lựa chọn một cái quét hình quang tuyển đi vào khi vương bình an đưa bàn tay đặt tại băng l ã n h trên lô k h á m lúc một đạo n u h ò a làm quang từ đầu đến chân đem hắn chậm g ã i đ ả o qua nhỏ thân phận xác nhận bên trong p h ư c linh mười tám chấm ba tuổi tổ hợp đen nhân loại liên bang huyền nguyên tinh hệ gốc cặt bọn sinh mệnh linh hồn ba động xứng đôi thành công hoan nghê ngươi vương bình an học viên theo băng lanh điện tử hợp thành âm kết thúc vương bình an cảm giác mình cổ tay có chút mắt lạnh một cái do không biết tên kim loại màu trắng bạc chế tạo tràn đầy lưu tuyến cảm giác vòng tay đã tự động tạo ra đồng thời giam ở cổ tay của hắn phía trên cái này chính là người đầu cối u là bọn hắn tại liên minh đại học thẻ căn cước thẻ ngân hàng cùng tuyên bố nhiệm v ũ khí vương bình an hơi chuyển động ý nghĩ một chút đầu cối u bị kích hoạt một đạo màu lam nhạt ảnh toàn ký màn sáng ở trước mặt của hắn trong nháy mắt bắn ra màn sáng trên cùng là cá nhân hắn tin tức mà phía dưới thì là mấy hàng do văng lãnh trí năng ai tạo ra lại đủ để cho bất luận cái gì tân sinh đều cảm thấy một trận tim đập nhanh văn tự trước mắt thân phận cấp một học viên sở thuộc văn minh bình xét cấp bậc hoang vu mang chung hạ đẳng trước mắt điểm tích lũy số dư còn lại không cảnh cáo điểm tích lũy số dư còn lại là không trạng thái tiếp tục vượt qua ba cái tháng tự nhiên sẽ được hệ thống tự động phán định là vô giá trị học viên giúp cho cưỡng chế nghỉ học xử lý nghỉ học hai chữ này để vừa mới từ trong rung động lấy lại tinh thần hạ n g thương khung bọn người trái tim bỗng nhiên có lại bọn hắn tân tân khổ khổ tứ vạn vạn người bên trong chỗ hết tài năng vượt qua vô tận tinh hạ lại tới đây cũng không phải vì tại sau ba tháng liền xám xịt đất bị chạy trở về đều thấy do đi l xuyên qua phồn hoa nội hoàn bọn hắn đi tới một mảnh hoàn cảnh rõ ràng kém không chỉ một cấp bậc mà thổi khu vực nơi này kiến trúc không còn là những cái kia tràn ngập nghệ thuật cảm giác ma nguyễn tạo vật mà là từng tòa do màu xám kim loại tạo thành như là hộp diêm giống như đơn điệu nhàm chán lầu ký túc xá trong không khí linh khí nồng nặc kia cũng biến thành mỏng manh rất nhiều cùng nơi xa những cái kia lơ lửng tại mây linh khí bưng như là như tiên cảnh xa hoa hòn đảo tạo thành tươi sáng mà chướng mắt so sánh nơi này chính là ngoại hoa cu là liên minh trong đại học tuyệt đại đa số đến từ trung đê các loại văn minh học sinh chỗ ở lôi động tại một tòa nhìn coi như sạch sẽ t ố t xá lầu dưới dừng bước hắn xoay người nhìn xem trước mặt cái này năm cái thần sắc khác nhau đại biểu cho liên bang tương lai người trẻ tuổi tấm kia trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm thấy toát ra một k i a ly biệt tiêu điều cùng cưng bỏ nhiệm vụ của ta đến đây kết thúc thanh âm của hắn có chút chấm thấp con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi nhớ ký ta trước đó nói lời tại trong đại học liên bang không cho được các ngươi bất luận cái gì đặc quyền cùng bảo hộ có thể dựa vào chỉ có chính các ngươi còn có các ngươi đồng bạn bên cạnh hạng thương không bọn người nghe vậy trong lòng đều là chầm xuống một cỗ bị ném bỏ cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra b ấ t quá lôi động thoại phong nhất truyền thấm tia trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười liên bang tuy nghèo nhưng cũng không thể để nhà mình hải tử ở bên ngoài đói bụng đánh trận hắn vừa nói một bên từ trong n ự c chậm rãi móc ra năm mai tạo hình phong cách cổ xưa nhìn không chút nào thu hút nhận chữ vật đây là liên bang nghị hội tối cao cho các người giúp học tập tiền vốn chương 252, không đủ tiền liền đi c ư ớ p chương 252, không đủ tiền liền đi c ư ớ p lôi động dùng tay bốn mai giản dị tự nhiên chiếc nhẫn vẽ ra trên không trung bốn đạo phân biệt rõ ràng đường vòng cùng tinh chuẩn không sai lầm đã rơi vào hạng thương cùng lý thái bạch ngải lâm na cùng ảnh trong tay vừa mới còn tràn ngập một c ố không cam lòng cùng bị đệ nén hạng thương cùng vô ý thức tiếp được chiếc nhẫn lầu bầu một tiếng vốn muốn nói thứ gì nhưng lòng hiếu kỳ cuối cùng chiếm thừa phong hắn đem thần n i ệ m dọ xét đi vào một giây sau hắn dây núi kia giống như thân thể cứng đ ở cái kia nằm trước n h ậ n tay bắt đầu không bị khống chế rút rút y cái kia rung động dữ dội mắt trần có thể thấy hô hấp của hắn trở nên thô trọng tấm kia vừa mới trong chiến đấu lưu lại mấy đạo máu ứ động mặt chứng thành một mảnh đ ỏ thấm lần này không phải là bởi vì phẫn nộ là không thêm bất luận cái gì che giấu chân kinh một bên khác lý thái bạch thì phải bình tĩnh rất nhiều hắn tiếp nhận chiếc nhẫn thần n i ệ m quét qua hắn cái kia không hề bận tâm thân thể và không thể xem xét run lên bẩn bẩn hắn chậm rãi ngầm đầu đầu tiên là nhìn một chút lôi động lại nhìn một chút phong hành lập tức hắn hít sâu một hơi đúng là hướng phía hai vị võ thánh t r ì n h trọng đi một cái tiêu chuẩn đại lễ một cái đối với có truyền đạo thụ nghiệp tri ân sư trưởng có thể là cho tái tạo tri ân ân nhân mới biết hành xử cổ lễ ngài lâm na phát ra một tiếng kiềm chế thấp giọng hô một bàn tay vô ý thức bưng kín miệng của mình nàng cái k i a cường đại tinh thần lực thăm dò vào chiếc nhẫn phản hồi về tới mấy cái chữ kia để đầu góc của nàng trống r ỗ n g liên liên một mực như bóng đ ố i hình giống như không có bất kỳ tồn tại gì cảm giác ảnh mảnh tia bao phủ hắn hạ cám vậy xuất hiện một tia không bình thường ba đậu v ư ơ n bình an nhìn xem phản ứng của bọ hắn đã đoán được năm năm triệu mai cấp thấp linh tinh hạng thương k h u n g thanh nhâm thản giọng tràn đầy khó có thể tin còn có còn có nhiều như vậy phẩm cấp cao đan dược chưa thương liên chiến giáp sửa chưa vật liệu đều có năm triệu đối bọn hắn bất cứ người nào mà nói đây đều là một bút không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn hạng thương không tại thiên ngựa tinh hệ gia thế hiển hách nhưng hắn tài sản cá nhân cùng cái số này so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới có số tiền kia hắn có lòng tin trong thời gian ngắn nhất đem tu vi của mình đẩy lên bát phẩm đ ằ n sau thậm chí đụng chạm đến đỉnh phong bật cửa tất cả mọi người minh mạnh phía sau này ý vị như thế nào liên bang rất nghèo cùng nơi này văn minh so r a nghèo đến đáng thương cái này cho bọn hắn bốn người bàn bạc hai mươi triệu mai cấp thấp linh tinh không chỉ là tiền đó là từ vô số hạm đội quân phí bên trong mạnh sinh sinh móc đi ra đó là từ vô số biên cảnh chú quân cứu mạng vật tư t r ồ n g một chút xíu tiết kiệm tới đây là một cái văn minh nện ở trên người bọn họ hy vọng phần này trọng lượng so bất luận cái gì một tòa sân mạch đều muốn nặng nề g h chúng ta định không phụ liên bang nhờ vả lý thái bạch ngồi dậy thanh âm không cao lại kiên định như sát vô k h ô n g khí trở nên không gì sánh được nghiêm túc sau đó lôi động lần nữa đậu h á n đi qua thần sắc k h á y đậu bốn người không nhìn trong lòng bọn họ gợn sóng trực tiếp đứng tại vương bình an trước mặt vị này võ thánh tấm kia trên khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này đúng là treo một loại cực kỳ phức tạp khó nói nên lời thần sắc trước đó cởi mở ý cười biến mất thay vào đó là một loại h ô n t ạ p hâm mộ một tia g h e n ghét cùng một loại nhìn xem quái vật giống như cổ quái hắn vô tay trong lòng bàn tay làm quả thứ năm c h i ế nhẫn viên này hoàn toàn khác biệt nó do một loại màu ám kim kim loại rèn đúc mà thành b ề mặt sáng bóng chân trượt l ạ n h bớt điêu khắc một cái ngắn gọn mà tràn ngập uy nghiêm tộc huy huyền nguyên tinh hệ vương gia tộc huy một kia như có như không để vương bình an huyết mạch cũng vì đó rung động khí tức từ trên mặt nhận ẩ n ẩ n phát ra đó là võ thần khí tức lôi động không có giống trước đó như thế ném qua đến mà là trịnh trọng đưa nó đặt ở vương bình an trong lòng bàn tay lập tức hắn b u lại đem thanh ấm ép đến chỉ có vương bình an một người có thể nghe rõ cực thấp tần suất đây là ngươi vị kia vừa thành thần lao tổ sai người đưa tới lôi động khỏe miệng co giật một chút hắn truyền lời nói vương gia kỷ lần tự ở bên ngoài không có khả năng bởi vì không có tiền bị người coi thưởng a đúng rồi liên bang nghị hội đưa cho ngươi phần kia vậy ở bên trong vương bình a n ngón tay thu nạp cầm v i ê n kia ấm áp chiếc nhẫn hắn chậm rãi hít một hơi thâm như chỉ thủy sau đó hắn đem thần nghiệm tham dò vào mảnh kia m à u ám kim không gian một giây sau không hề bận tâm mặc hồ ở bang pha thoái mà lấy hắn cái kia kiên cố tâm cảnh trái tim cũng thiếu chút trong nháy mắt này ngừng đập hắn cặp kia tại n h ì n lần trọng lực bên dưới tại trong liệu mạng tranh đấu cũng chưa từng có mảy may biến hóa con ngươi tại thời khắc này đồng đi nhiên có rút lại thành nguy nhất như hắn quên Trong nhẫn không gian, hiểm thậm chí hô hấp. chiếc lại kim. cái có cây Có trước rút một mắt, vậy bên ngông ngẩn. Bên vô trong không có bất kỳ cái gì tạp vật không có đa năng dược không có vật liệu không có chỉnh thể xếp trồng chất cái dương bên trong chỉ có một mảnh hải dương một mảnh do linh tinh đắp lên mà thành nhìn không thấy bờ sáng chói hải dương vô số ó n g ánh sáng long lanh cấp thấp linh tinh giống r ắ c rưởi một dạng chất thành một tòa lại một tòa không nhìn thấy cuối sân mạch bọn chúng nói ra chiếu rọi lấy tạo thành một mảnh đủ để cho bất luận cái gì thần minh cũng vì đó đi cùng tại phú tinh hà vương bình an viên kia có thể so với siêu máy tính đại não đứng máy trọn vẹn ba giây hắn ép buộc chính mình tiến hành một lần thô sơ giản lược quá t h ì n h tính ra cái kia cuối cùng hiện lên ở trong đầu hắn số lượng để ra đầu hắn tê dại một hồi một cỗ khí lạnh từ đôi xương c u ộ n bay thẳng đỉnh đầu hai mươi triệu dòng giã hai mươi triệu mai cấp thấp linh tinh khởi động lại đại não bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có tốc độ điên cuồng vận chuyển hệ thống thăng cấp sau một viên cấp thấp linh tinh có thể hối đoái hai trăm điểm năng lượng hai mươi triệu mai linh tinh đó chính là bốn tỷ điểm năng lượng bốn tỷ lại thêm hắn nguyên bản còn lại cái kia 2.5 tỷ hơn 9 h í n g à n vạn hắn tổng tư sản điểm năng lượng của hắn số dư còn lại trong nháy mắt này tăng g ọ t đến 6.5 tỷ 90 triệu hơn 6 tỷ cái số này l à như vậy hoang đường như vậy thiên văn đến mức cảm giác là như vậy không chân thật ngay tại vương bình an kiệt lực tiêu hóa sự thật tàn khốc này lúc lôi động cái kia q u ả hương bổ giống như l ạ i thủ nặng nề g h mà đập vào trên vai của hắn đem hắn từ con số trong hải dương bừng tính vị này võ thánh trên khuôn mặt mang theo một loại cực kỳ ý vị thâm trường thần sắc hắn lần nữa bú lại nhà ngươi lao tổ còn có câu nói thứ hai hắn thất vọng t h ầ n s á c kia cổ q u á i tới cực điểm hắn nói trong trường học đừng gây chuyện nhưng cũng đừng sợ phiền thức lôi động đồn đốn tựa hồ là đang bắt chước một loại nào đó ngựa khí khỏe miệng t u é t ra một cái cứng ngắc độ cong có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng đừng đậu thủ nếu như không đủ tiền liền phát tin tức trở về hắn đi đoạn hắn suy nghĩ biện pháp truyền đạt hoàn câu này bá khí lộ bên lời nói lôi động gió e m dịu đi không tiếp tục làm bất kỳ dừng lại gì bọn hắn cuối cùng thật sâu nhìn cái này năm cái người trẻ tuổi một chút bảo trọng thoại âm rơi xuống hai vị võ thánh thân ảnh hóa thành lưu q u a n g phóng lên tận trời biến mất tại khởi nguyên tinh minh ngông chân trời bọn hắn đi chỉ để lại năm cái liên bang tân sinh đứng bên ngoài hoàn khu mảnh này đơn điệu nhảm c h á n nhóm ký túc xá bên ngoài h ạ n hương cung lý thái bạch ngài lâm na cùng ảnh bốn người nắm thật chặt trong tay c h i ế nhẫn trong lòng tràn đầy chữ nặng ý thức trách nhiệm cùng trùng thiên đấu trí bọn hắn muốn vì tương lai của liên bang mà chiến đúng lúc này ông năm người trên cổ tay vừa mới dẫn tới người đầu gối trong cùng một lúc chấn động kịch liệt một đạo màu đỏ như máu ghi chú cao nhất ưu tiên cấp ảnh toàn ký thông cáo tại mỗi người trước mặt. cưỡng chế bán ra đây là một đầu toàn trường thông cáo thân sinh thi đấu sẽ tại ba ngày sau mở ra lần này thi đấu hình thức đại đạo sát địa điểm không gian trồng chất tu là khu vực săn b á n trăm người đứng đầu có thể đạt được khu hạch tâm quyền cư ngụ chương hai trăm năm mươi ba khắc kim hai nghìn bạn chương hai trăm năm mươi ba khắc kim hai nghìn bạn hạng thương cung lý thái bạch n g ả i lâm na ba người hô hấp tại thời khắc này đều trở nên có chút thô trọng đại đạo sát tu là khu vực săn b á n hai cái này từ tổ hợp lại cùng nhau bản thân liền đại biểu cực h ạ n nhất huyết tinh cùng tảng cốc Tốt, tất cả giải tán đi hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong vương bình an thanh â m nhàn nhạt, nhạt v ă n g lên phá vỡ ngưng trọng không khí hắn thu hồi người đầu cuối bắn ra ra màn ánh sáng không tiếp tục nhìn cái kia trói mắt màu đỏ thông cáo một chút quay người hướng phía một tòa màu xám lầu nhỏ đi đến vương bình an hạ thương không vô ý thức hô một tiếng vương bình an bước chân không có dừng lại chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn tùy ý khoát tay á o nhìn xem cái kia đạo độc thân bóng l ư n g rời đi hạ thương không ha to m i ệ n g cuối cùng vẫn lời vừa ra đến vẹn miệm lại nuốt trở vào đúng vậy a còn thương lượng cái gì đâu quy tắc đã viết rõ ràng đại đ a u sát Trừ chính mình tất cả mọi người là đ ị c h nhân vương bình an dùng người đầu cuối tại g á c cổng bên trên nhẹ nhàng quét một cái thân phận xác nhận hoan nghênh vào ở ngoại hoàn khu canh bảy mươi ba h ả o biệt thự điện tử â m qua đi cái tiêu phiến nhìn rất có năm tháng cửa hợp kim phát ra một tiếng trầm muộn kẹt kẹt tâm thanh chậm rãi mở ra biệt thự nhà này hai tầng lầu cao màu xám một diêm thế mà được xưng là biệt thự vương bình an đi vào cửa hợp kim tại sau l ư n g tự động đóng trong phòng bày biện đơn giản đến t ự c hạn một cái giường bằng kim loại một cái bản một cái thế trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa trên vách tường thậm chí có thể nhìn thấy một chút cổ xưa không biết là bị vũ khí gì lưu lại v ế tắc trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt kim loại cùng nước khử trùng hôn hợp hương vị linh khí nồng độ vẫn được vương bình an không có toát ra bất luận cái gì ghét bỏ cảm xúc hoàn cảnh tốt xấu đối với hắn mà nói xưa nay không là vấn đề an toàn mới là hắn trước tiên mở ra người đầu cối u điều ra nhà này biệt thự bảo an hệ thống cơ sở vật lý ngăn cách lực trường hai bốn giờ một điểm tích lũy cường độ cao tầm chắn năng lượng một giờ mười điểm tích lũy phản dọ xét linh hồn bình chướng ba không phút đồng hồ năm mươi điểm tích lũy nhìn xem cái kia liên tiếp cần dùng điểm tích lũy đến hối đoái phục vụ vương bình an liếc qua chính mình cái kia lẻ loi trơ trọi điểm tích lũy số dư còn lại không xem ra trước đó tại bến cảng đánh nhau mặc dù không có bị chấp pháp người máy xử phạt nhưng muốn hưởng thụ phục vụ hay là được bản thân bỏ tiền hắn không do dự tại thị trường giao dịch bên trên đem một viên liên bang nghị hội tặng cho phẩm tướng phổ thông đan dược chữa thương treo đi lên vật phẩm bắt phẩm khí huyết đan định giá mười điểm tích lũy cơ hồ là tại treo lên trong n h y mắt đan dược liền bị dây giao dịch thành công điểm tích lũy số dư còn lại、mới. vương bình an lập tức tốn hao một điểm tích lũy mua cơ sở nhất vật lý ngăn cách lực trường đem chọn tòa tiểu lâu ba phủ làm xong đây hết thảy hắn m u ô i không nhanh không chậm đi đến lầu hai lầu hai chỉ có một căn phòng phòng tu luyện đồng dạng là nhà chỉ có bốn bức tường chỉ có một cái bồ đoàn bảy ở gian phòng chính giữa vương bình an khoanh chân ngồi xuống khởi động phòng tu luyện cấp bậc cao nhất phòng ngự hình thức ông bốn b ề trên b á c h tường thương đạo một b à phủ văn lượng lên sen lẫn thành một cái kín không kẽ hở năng lượng hộ cháo đem căn này nho nhỏ phòng tu luyện cùng n g i giới triệt để ngăn cách hiện tại liền xem như võ thánh đích thân đến cũng đừng hỏng tại không kinh động hắn tình huống bên dưới thăm dò đến trong này phát sinh bất cứ chuyện gì vạn sự sẵn sàng vương bình an t r ầ m rãi p h u n ra một ngụm trọc khí trong khi lật tay viên tia do nhà hắn lao tổ tự mình ban thưởng màu ám kim nhận chữ vật xuất hiện ở lòng bàn tay chiếc nhẫn vào tay ôn h u ậ n mặt ngoài điêu k h ắ c vương ra cái kia ngắn gọn mà tràn ngập uy nghiêm t cầm uy một kia như có như không cùng hắn huyết mạch tương liên võ thần khí tước để hắn cảm thấy một trận an tâm thân nhiệm lần nữa thăm dò vào trong đó mảnh tia do vô số linh tinh đắp lên mặt thành nhìn không thấy bờ sáng chói hải dương lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm thần của hắn. liên bang nghị hội mười triệu mai linh tinh lao tổ tự mình cho mười triệu mai linh tinh bàn bạc hai mươi triệu mai cấp thấp linh tinh cho dù đã xác nhận qua một lần giờ phút này lần nữa nhìn thấy vương bình an trong lòng vẫn như c ũ dâng lên một trận khó nói nên lời dòng nước ấ m đây chính là hắn hậu thuẫn hắn không tiếp tục nắm chìm ở cảm động hắn đem phần này chịu nặng tình cảm t r ô n sâu đáy lòng sau đó hắn đem tâm thần chìm vào não hải hệ thống màu tử kim bảng l ạ g yên hiện hiện h ắ n lược qua những cái kia phức tạp võ ký cùng công pháp trực tiếp điểm mở hệ thống hạch tâm công năng hạch tâm dung lô tiếp theo một cái trước mắt vương bình an đem viên kia màu ám kim nhận chữ vật dưới miệng h ư ớ n g xuống nhắm ngay phòng tu luyện đất trống sau đó giống như là khuynh đảo một túi rác rưởi giống như đem đổ vật bên trong một mạch toàn bộ đổ ra hoa lạp lạp lạp rồi như là cựu thiên n g â n hà vỡ đê như là t à i phú thác nước chút xuống vô số óng ánh sáng long lanh t ả n ra q u a n g mang nhu h ò a cấp thấp linh tinh tạo thành một đạo trước nay chưa có sáng chói dòng lũ từ cái kia nho nhỏ dưới trong miệng điên cuồng vân ra bọn chúng không có rơi trên mặt đất mà là tại giữa không trùng liền bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt hóa thành một đầu do chỉ riêng cùng t à i phú cấu trúc c ử lòng gầm thét một đầu đâm vào trong hư không kia chậm rãi hiển hiện mẩu t ử kim hệ thống lò luyện bên trong đinh hấp thu cấp thấp linh tinh một biên năng lượng điểm hai trăm đinh hấp thu cấp thấp linh tinh một biên năng lượng điểm hai trăm linh đinh đinh đinh đinh hệ thống cái kia băng lanh thanh âm nhắc nhở tại thời khắc này dày đặc đến như là mưa to gió lớn vương bình an ảnh toàn ký bảng phía trên chỗ u i này đại biểu cho năng lượng điểm số dư còn lại triệt để đi rồi chỗi này số lượng không còn là nhảy lên mà là tại lấy một loại gần như mơ hồ tốc độ điên cuồng hướng lên q u o a i cuồng năng lượng điểm 2 5 9 0 0 m chín t ỷ ba tỷ bốn tỷ năm tỷ sáu tỷ cái kia số lượng tiêu t h ă n g tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt nhanh đến để cho người ta ngạt thở cuối cùng khi trong nhẫn chữ vật cuối cùng một viên linh tinh cũng bị cái k i a kinh khủng lọ luyện thôn vệ hầu như không còn sau chuỗi này điên cuồng loạn động số lượng mới rốt cục chậm rãi ngừng lại vương bình an hô hấp có như vậy trong nháy mắt đình trệ hắn nhìn xem chuỗi này cuối cùng dừng lại dài đến để cho người ta một chút đều đếm không hết có bao nhiêu số không số lượng năng lượng điểm 6590017006,5 t ỷ 90 triệu ba ngày sau chính là tân sinh thi đấu hắn nhìn xem khoản này con số trên trời năng lượng điểm phân tích hiện trạng của chính mình kim thân ba r è n sáu trăm linh điểm thuộc tính cơ sở thực lực như vậy tại liên bang cảnh nội đủ để quét ngang cùng thế hệ nhưng nơi này là liên minh đại học là hội tụ trong vũ trụ hơn bạn cái văn minh vô số yêu nhiệt g giác đấu trường vẹn vẹn hôm nay tại bến cảng gặp phải dương tiễn cái t i a u cố như có như không cựu phẩm đỉnh phong huy áp cùng cái t i a quỷ dị ẩn chứa lực lượng pháp tắc con mắt thứ ba liền cho hắn áp lực không nhỏ thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều muốn tại đại đào sát bên trong sống sót đồng thời cầm tới khu hoạch tâm quyền cư ơ ngụ hắn nhất đ ị n h phải tại trong vòng ba ngày hoàn thành một lần thoát thai hoàn cốt t h ủ y biến lao tổ lưu lại võ đạo trong bút ký từng có ghi chép bát phẩm kim thân cảnh cùng chia cựu đoán một gen nhất cho tiên bình thường thiên tài có thể tu thành ngũ đoán liền đủ để tự ngạo đỉnh tiêm yêu nghiệt tu thành thất đoán liền có thể nếm thử chủng kích cựu phẩm đại tông sư Chi cảnh lại căn cơ hùng hậu tương lai có hy vọng thánh cảnh về phần cựu đoán đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ thần chi tư vương bình an mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là thất đoán mà là cái kia trong truyền thuyết cựu đoán thực cảnh cùng lúc đó ngoại hoàn k h u một cái khác dãy đồng dạng đơn sơ lầu ký túc xá bên trong a a a hạng thương k h u n g cởi trần cả người đầy cơ bắp nội gân xanh hàn yên cùng cầm thét đem một viên liên bang nghị hội phát xuống dược lực quần bạo tam phẩm khí huyết đan nguyên lành lướt xuống và anh côn bạo dược lực ở trong cơ thể hắn nổ tung t h i ê u đến hắn ngũ t ạ n g lục phủ đều như là lửa cháy hắn không có vận công dẫn đạo mà là dùng dã man nhất phương thức vọt tới bên tường trọng lực bao c á t trước dùng hết khí lực toàn thân một quyền lại một quyền điên cuồng đập đi lên xanh xanh xanh vương bình an lao tử lần này nhất định phải đuổi k ị p ngươi hắn nhìn xem chính mình người đầu c u ố i bên trên biểu hiện cái kia năm triệu mai linh tinh chuyển hóa thành dòng dã một tỷ điểm năng lượng hai mắt x i n h hồng hắn cảm thấy chính mình lần này nhất định có thể làm chương hai trăm năm mươi b ố hai mươi b ố đ ú c ta bất d i ệ t kim thân t r ư ờ n g hai trăm năm mươi b ố hai mươi bốn ú c ta bất d i ệ t kim thân ngoại h o à n khu canh bảy mươi ba hào biệt thự nói là biệt thự kỳ thật chính là cái lớn một chút h ộ c diêm vỏ tương pha t ạ m đó là dấu vết tháng năm sàn nhà kết d u n g động đó là lịch sử lắm động vương bình an khoanh chân ngồi tại lầu hai phòng tu luyện cái kia duy nhất trên bộ đoàn t r u n g quanh là vừa mới hoa mười điểm tích lũy khoản tiền lớn mua được cường độ cao tâm chắn năng lượng hộ tuân h ông tác hưởng tản ra thăm thảm làm q u n g đem hắn cùng thế giới này nằm cách ra hô vương bình an phun ra một vụ trọc khí ánh mắt lại sáng đến dọn người hắn nhìn ván qua bảng hệ thống điểm năng lượng 6 5 9 0 0 1 7 0 ă m c t ỷ 90 triệu chỗ chữ số này nếu như là đ ổ i thành đồng liên bang đủ để mua xuống nửa cái ánh sáng núi thị nếu như là đ ổ i thành tiền su có thể đem hạng thương không to con kia chôn sống nhưng vương bình an biết cái này không chỉ là tiền đây là liên bang vô số thợ mỏ ở trong tối vô thiên ngày trong động mỏ móc ra mồ hôi và máu đây là biên cảnh chiến sĩ tại trong núi t h â y biển máu liều trở về q u â n phí đây là lao tổ vương phòng lòng gương mặt g i à n mua kia ở bên ngoài bán đi nhân tình chữ nặng ép tới người thợ không nổi cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào lao tổ nói đừng sợ sự tỉnh không đủ tiền hắn đi đoạn vương bình an n i ế t miệng lên một vòng đường c o n g tự nhủ luật thì không cần nhưng ta người này xưa nay không cho nhà tiết kiệm tiền tại cái này võ đạo thị v ư ợ vũ trụ cùng văn phú võ là thiết luật mà gu abi càng là nuốt vàng thú bên trong máy bay chiến đấu hệ thống vương bình an trong lòng mặc niệm màu xanh thẳng hơi mở bảng trong nháy mắt tại trên võng mạc trải rộng ra ký chủ vương bình an cảnh giới bát phẩm kim thân tôn giả ba rèn khí huyết sáu nghìn 000 000 lực lượng, tại ố số c chất, sức độ, 000 000 thể chết, 000 000 tinh thần, rất t khôi phủ, 000 000 số liệu rất xa hoa. liệu xa liban ê n g đây đã là thế hệ trẻ tuổi trần nhà hạng thương k h ô n g loại kia trời sinh thần lực yêu nghiệt tại không b u ộ c phát l i ề u mạng tình hùng d ư ớ i thuộc tính cơ sở cũng liền gần giống như hắn nhưng nơi này là khởi nguyên tinh là dương tiện loại kia cái này mắt còn không có mở ra chỉ dựa vào khí thế liền có thể đệ người địa phương không đủ còn thiếu rất nhiều vương bình an lắc đầu dựa theo lão tổ trong bút ký g i chép bát phẩm kim thân một rèn nhất trọng t i ê n ba rèn đó là nhập môn lục đoán đó là tinh anh thất đoán đó là thiên tiêu có tư cách trùng kích cửu phẩm bát đoán đó là yêu nghiệt cùng giai vô địch về phần cửu đoán đó là truyền thuyết là phá vỡ khóa gen là nhục thân thành thánh nền tảng là chỉ có tại cổ lao thần thoại hoặc là những cái t i ê u đình cấp văn minh trong hoàng tộc mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoàn mỹ sinh mạng thể c ử u đoán kim thân mang ý nghĩa hp đạt tới mười hai triệu thẻ mang ý nghĩa thuộc tính cơ sở toàn diện gấp bội mang ý nghĩa trong cùng giai ta tức là thần nếu đã tới đã có điều kiện này không làm thứ nhất chẳng lẽ tới nơi này làm cá cược mới vương bình an ánh mắt n hướng tụ ngón tay tư điểm rơi vào lực lượng thuộc tính phía sau cái kia nho nhỏ hào bên trên bát phẩm đằng sau thêm điểm quy tắc thay đổi tám trăm điểm năng lượng hối đoái một điểm thuộc tính ta muốn đem năm duy thuộc tính toàn bộ tăng lên sáu mươi vạn điểm đ ạ tới một trăm hai mươi vạn thực cảnh tổng cộng cần vương bình an đại nao cấp tốc vận chuyển trong nháy mắt cho ra cái kia con số trên trời hai mươi bốn ước điểm năng lượng t dù là sớm có chuẩn bị tâm lý tính ra cái số này thời điểm vương bình an vẫn cảm thấy lợi một trận mọi nhừ hai mươi tứ a cái này nếu là đ ổ i thành cấp thấp linh tinh có thể xếp thành một ngọn núi liên v ì cái này sáu triệu khí huyết tăng lên bại da a thật sự là bại da vương bình an trong miệng hùng hùng hồ hồ động t á c trên tay lại xò ai cũng nhanh do dự do dự một giây đồng hồ đều là đối với cái này sáu mươi lăm mức khoản tiền lớn không tôn trọng cho ta thêm quay con t h ô i v ậ y a n h theo vương bình an ý niệm xác định bảng hệ thống bên trên chuỗi này khổng lồ số lượng trong nháy mắt giống như là đập lớn vỡ đê bình thường điên cùng sự giảm cùng lúc đó một cỗ cực lớn đến không cách nào hình dung năng lượng chống rông xuất hiện tại vương bình an thể nội đây không phải là tia nước nhỏ đó là biển động là n h a n g tương l à siêu tân tình bộc phát nô、no. vương bình an kêu lên một tiếng đau đớn cả người trong nháy mắt c o n thành con tốt bự đau nhức quá đau nếu như nói trước đó thêm điểm là nước cấm nấu hết sành vậy lần này chính là trực tiếp đem hắn ném vào thái thượng lao quân trong lò lượt đàn hay là mở văn võ l ử a s o n g hướng tiêu nướng loại kia trong cơ thể hắn cái kia đã trải qua ba lần rèn đ ú c cứng rắn như hợp kim hai trăm linh sáu khối xương trong nháy mắt này bị cái kia cố cùng bạo năng lượng ngạnh sinh sinh ép thành một phấn bị vỡ nát gãy xương không đây là tính hủy diệt tái tạo cỏ vương bình ăn đau đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra ngay cả mắng chửi người khí lực cũng bị mất loại cảm giác này tựa như là có vô số đem nhỏ bé truy tại hắn mỗi một cái tế bào mỗi một tấc trong xương thủy điền của gõ đập nát gây dựng lại gõ lại nát lại xây lại nguyên bản màu ám kim sơ ư n g cốt tại lần lượt vỡ nát gây dựng lại bên trong màu sắc càng ngày càng đậm tạp chất bị một chút xíu loại bỏ cuối cùng bắt đầu tản mát ra một loại như là như lưu ly tinh khiết thông thấu nhưng lại không thể phá vỡ hào quang màu t ử kim đây là chất biến không chỉ có là sơ ư n g cốt cơ bắp của hắn kinh mạch ngũ tạng độc phủ thậm chí ngay cả huyết dịch đều tại cô năng lượng này cọ rửa bên dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất huyết dịch trở nên sền sệt như thủy ngân lưu động ở giữa phát ra gia đại giang đại hà trào lên giống như tiếng o a n min trái tim mỗi một lần mẹ lên đều giống như một mặt trống trận tại lôi bang chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên bận sóng đông đông đông thanh âm k i ê n g ngột ngạt hữu lực phản phất có một đầu viễn cổ hứng thú ngay tại cỗ này nhìn như gầy yếu thể sát bên trong thức tỉnh điểm năng lượng một không không không không không không không không không không điểm năng lượng một không không không không không không không không không không không bảng hệ thống bên trên số lượng tại cổ rơi vương bình an k h tức c h i n thân tại bao tác i m thân bốn rẻn i m thân ngũ đ o n i m thân lục đ o n ngắn n g ủ mười phút hắn đi đến phổ thông thiên tài mười năm thậm chí hai mươi năm đều đi không hết đường nhưng như thế vẫn chưa đủ đây chỉ là bắt đầu a vương bình an ngựa đầu phát ra một tiếng im á n g gào t h é t hắn toàn thân trong lỗ chân lông phun ra huyết vụ màu vàng trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái kinh nhân đó là máu cũ tại b à i x u ấ t máu mới tại tạo ra thông thoái mặc dù đau đến muốn chết nhưng loại này có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mỗi một giây đều đang mạnh lên cảm giác thật quá sảng khoái hai bốn tỷ điểm năng lượng tựa như là hai bốn tỷ đen cúi đốt điền vào hắn động không đáy này giống như trong lò luyện đốt sạch phăng thai đúc thành thần ma ẩm ẩm trong phòng tu luyện t â m chắn năng lượng bắt đầu run r à y tịch liệt phát ra không chịu nổi gánh nặng k é t k é t âm thanh nếu như không phải vương bình an sớm mua cái này h ộ thuẫn chỉ sợ nhà này bã đậu công trình lầu ký túc xá sớm đã bị hắn tràn ra khí huyết cho đánh sập không biết qua bao lâu có lẽ là một thế kỷ có lẽ chỉ là một cái trước mắt đến lúc cuối cùng một sợi năng lượng bị tế bào tham lam thôn vệ hầu như không còn khi bảng hệ thống bên trên cái kia điên cùng loạt động số lượng rốt của ngừng trong phòng tu luyện tiến tĩnh như chết vương bình an vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế y dịch phục trên người hắn đã sớm hóa thành cho t à n lộ ra phía dưới cỗ kia có thể xưng hoàn mỹ thân thể không có khoa trương cơ bắc hối đường con g trôi chạy tự nhiên mỗi một tấc da thịt đều tản ra ôn nhuận như ngọc q u a n g trạch phà phất t ẩ n chứa đủ để hủy thiên diện địa lực bộc phát hắn chậm rãi mở mắt ra trong n g á y mắt đó hư thất x i n h trắng hai đạo như thực chất kỳ q u à n g từ trong mắt của hắn bắn ra tại trong không khí đánh ra hai đạo cháy đen v ế t tích hô vương bình an nhẹ nhàng thổ khí k h u khí này phun ra lại tạo thành một đạo khí màu trắng mũi tên é o dài không tiêu tan thẳng tắc bắn ra xa ba mét tại vách tường tấm hợp kim bên trên lưu lại một cái nhàn nhạt mạch lớn thổ khí thành mũi tên đây là hắn tận lực thu l i ế m kết quả hắn t ú i l ầ u xuống nắm chặt lại quyền giắc trong lòng bàn tay không khí bị trong nháy mắt bóp nát phát ra một tiếng v a n giòn loại kia tràn đầy đến sắc bạo tạc lực lượng cảm giác để hắn có một loại h ảo giác hắn hiện tại có thể một quyền đánh nổ dưới chân viên tinh cầu này đương nhiên đây chỉ là h ảo giác nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiện tại bành trướng vương bình an hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều ra hoàn toàn mới giao diện t h u tính ký chủ vương bình an cảnh giới bát phẩm kim thân tôn giả cựu đoán cực cảnh khí huyết một hai không không không không không không một hai không không không không lực lượng một hai không không không không tốc độ một hai không không không không thể chất một hai không không không không không tinh thần một hai không không không không không sức khôi phục một hai không không không không không điểm năng lượng bốn trăm một m chín không không một bảy không không mười hai triệu khí huyết một phẩy hai triệu toàn thuộc tính dòng giã tăng lên gấp đôi nhìn xem cái này hoa lệ đến làm cho người giận x ô i số liệu vương bình a n cái kia quanh năm bình tĩnh như nước trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia si h á n giống như dáng tươi cười cựu đoán kim thân đây chính là cựu đoán kim thân sao hắn đứng người lên hoạt đây ộ một n g chút t h n Không có chút nào khó chịu, không có chút nào vương hiểu. Bộ thân n thể. chút chút thể khó chịu, hiểu. có có à Bộ phản phất là một là chính á i o hoàn. à n mỹ bế h Tất cả k huyết, tất cả ă n lượng, g gắt gao đều bị ó tại thể nội, không có một tơ một nội, không có háo tiết là ộ Đây chính l trong truyền thuyết vô lậu kim thân hắn hiện tại dù là không ăn cơm không uống nước chỉ dựa vào hấp thu trong vũ trụ năng lượng rời dạn cũng có thể tại t r o n g chân không sinh tồn mấy trăm năm mà lại vương bình an tiện tay cầm lấy bên cạnh trên bàn một thanh hợp kim t r u thủ đây là ký túc xá phù hợp dao gọt trái cây mặc dù bất nhập lưu nhưng cũng cực kỳ sắc bén hắn cầm truy thủ đối với mình cánh tay dùng sức vạch một cái ẩm tia lửa tung tóe truy thủ lưới dao trực tiếp quấn mà trên da rẻ của hắn ngay cả một đạo bạch đấn đều không có lưu lại khá lắm da mặt a không da thịt so hợp kim còn dày hơn vương bình an thỏa mãn nhẹ gật đầu cái này hai mươi b ố ước sai đáng giá đơn giản quá đáng giá nếu để cho hạng thương c ũ n g biết hắn liều sống liều chết luyện ra được kim thân còn không bằng vương bình an hiện tại một lớp già đoán chừng to con tia thỏa đáng trận khóc ra thành tiếng còn đưa lại bốn mươi mốt ước vương bình an nhìn xem còn lại số dư còn lại trong lòng nhất thời đã có lực lượng có số tiền kia p h á p tác gì phân tích võ k ỹ gì thôi diễn hết thệ không nói chơi b ấ t quá hắn không có ý định hiện tại liệt dùng thép tốt phải dùng tại trên lưới đ a o ba ngày sau tân sinh thi đấu đó là thực chiến cũng là tốt nhất đá thử vàng hắn muốn trong chiến đấu đi nghiệm chứng cực hạn của mình đi tìm thích hợp nhất chính mình p h á p tác u n g n ô cục đúng lúc này tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang từ trong bụng hắn chuyển ra vương mình an sở lên khô q u á t bụng cười khổ một tiếng định luật bảo toàn năng lượng thật không lừa ta mặc dù hệ thống cung cấp tiến hóa năng lượng nhưng đục thể vật chất tiêu hao hay là phải dựa vào ăn hắn hiện tại tế b à o tựa như là một đám đói bụng mấy trăm năm quỷ chết đói ngay tại liên quần hướng đại não gửi đi đói khát tín hiệu vương bình a n không do dự từ liên bang cho trong nhận chữ vật móc ra mấy bình cao giai dịch dinh dưỡng ngửa đầu liền rót một bình hai bình ba bình c h ọ n vẹn rót mười bình đủ để no bạo võ giả bình thường cao nùng xúc dịch dinh dưỡng loại kia nóng ruột cảm giác đói bụng mới miễn cưỡng ép xuống thật là một cái thùng cơm a vương bình ăn tự dễ một câu t i tay từ tủ quần áo bên trong tìm ra một bộ dự bị phục tác chiến mặc vào hắn đi tới trước cửa sổ triệt hồi tầm chắn năng lượng ngoài cửa sổ mà n đêm đã g á n g lâm khởi nguyên tinh bầu trời đêm rất đẹp ba viên to lớn vệ tinh treo ở chân trời hạ xuống ánh sáng màu bạc xa xa nội hoàng cu đen bước sang trưng tỏa ra ánh sáng lung linh vô số xe sang trọng phi toa trên không trung ghé qua tựa như bất giả thành mà bên này ngoại hoàng cu thì lộ ra quãng cu vẽ tình liêu chương hai trăm năm mươi lăm hai mươi ước điểm vào cựu phẩm chương hai trăm năm mươi lăm hai mươi ước điểm vào c ử u phẩm hắn không nói gì chỉ là yên lặng đem tâm thần chỉ vào náo hải ký chủ vương bình an cảnh giới bát phẩm kim thân tôn giả cựu đoán cực cảnh k í huyết một hai không không không không không không không lực lượng một hai không không không không không tốc độ một hai không không không không không thể chất một hai không không không không không tinh thần một hai không không không không không sức khôi phục một hai không không không không không điểm năng lượng bốn trăm một chín không không một bảy bảy không không cựu đoán cực cảnh đây đã là bát phẩm võ giả có khả năng đạt tới nụ c t h â n điểm cuối cùng lại hướng phía trước một bước chính là một cái khác thiên địa hoàn toàn mới cựu phẩm đại tông sư hệ thống đột phá cựu phẩm cần bao nhiêu điểm năng lượng đột phá cựu phẩm đại tông sư cần tiêu hao điểm năng lượng hai tỷ hai tỷ Hắn、nhìn xem trên bảng vậy còn còn lại 4,1 t ỷ 90 triệu số dư còn lại không có chút gì do dự đột phá đơn giản hai chữ dưới đáy lòng vang lên phải t r ă n g xác nhận tiêu hao hai tỷ điểm năng lượng tiến hành cựu phẩm đại tông sư cảnh giới đột phá xác nhận và anh bảng hệ thống bên trên chuỗi này r á n g dấp làm người g i ậ n sôi số lượng trong nháy mắt như là bị chống rông xóa đi một mảng lớn điểm năng lượng 2190017002 t ỷ điểm năng lượng chống không tan biến mất lần này không có tê tâm liệt phế nhục thể đau nhức kịch liệt không có xương cốt đức từng khúc hủy diệt tái tạo một c ố không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dùng huyền diệu khó giải thích vô cùng mênh m ô n g lực lượng từ một cái so hiện thực cao hơn vĩ độ phương diện ở vàng g á n g lâm đây không phải là năng lượng đó là quy tắc là cấu trúc vũ trụ này tầng dưới chót nhất băng lánh mà vô tình trật tự vương bình an thân thể run lên bần bật, bật ý thức của hắn trong n g á y mắt này phản phất bị một cái bàn tay vô hình từ c ố kia cường hoành đến cực hạn cựu đoán kim thân bên trong n g ạ n h sinh tốn đi ra hắn nhìn đến hắn thấy được thân thể của mình k h a n h chân ngồi ở kia ở giữa nhỏ hẹp trong phòng tu luyện khoanh thân màu từ kim khí huyết nội liễm dáng vẻ trang nghiêm như là thần t h ậ n hắn lại nhìn đến hắn thấy được toàn bộ canh bảy mươi ba hào biệt t ự thấy được bên ngoài rẽ kia r ậ như là hộp diêm giống như lầu ký túc xá thấy được ngay tại trong gian phòng nào đó điên cuồng đánh lấy bao cát đổ mồ hôi như mưa hạng thương cung ý thức của hắn không ngừng t ấ t cao xuyên tấu h vách tường xuyên tấu h t ầ n g khí quyển xuyên tấu h khởi nguyên ngoài tinh linh khí nồng nặc kia mây mù hắn đưa thân vào một mảnh vô ngần trong h á cám tinh không vô số đầu tản ra các loại quang mang do thuần túy nhất pháp tác tạo thành đường cong ở trước mặt hắn chậm rãi chạy xuôi xen lẫn thành một tấm bao trù có đại biểu cho lực hút nặng nề g h hấp tuyến có đại biểu cho thời gian hư hảo n g â n tuyến có đại biểu cho sinh mệnh xanh biếp dải sáng mà trong đó một đầu tràn đầy hủy diện t ồn bạo thẩm phán ý vị màu tím đen đường cong đối với hắn tản ra mánh liệt nhất lực hấp dẫn lôi hủy d i ệ t t ị c h d i ệ t đó là hắn từ từ tiêu buôn lôi trưởng cùng đầu kia tinh thú trên thân lĩnh mộ đến pháp tác hình thức ban đầu tại thời khắc này bọn chúng là như vậy rõ ràng như vậy có thể đụng tay đến hắn vô ý thức vươn tay muốn đi chạm đến đầu kia màu tím đen đường cong ngay tại hắn sắp chạm đến trong n h y mắt một cô hấp lực khổng lộ từ phía dưới chuyển đến đem hắn cái tia không ngừng thăng hoa ý thức một lần nữa kéo về thực tế trong phòng tu luyện vương bình an thân thể kịch liệt chấn động chậm rãi mở hai mắt ra hết thẻ t r u n g quanh tựa hồ cũng không có biến hóa nhưng lại tựa hồ hết thẻ cũng thay đổi tại trong cảm nhận của hắn thế giới này không còn là đơn thuần vật chất cấu thành hắn có thể nhìn đến trong không khí vô số nhỏ xíu điện tích tại vui sướng ngạy gọn hắn có thể nhìn đến không gian bản thân tồn tại vô số cái yếu đ t có thể bị tùy tiện sẽ rách tiết điểm hắn thậm chí có thể nhìn đến thân thể của mình chung q a n h mảnh kia bởi vì tự thân khí chẳng mà hình thành mơ hồ thế ngay tại trầm rãi ngưng tụ vô số màu tím đen hồ q u a n điện ở mảnh này vô hình thế bên trong sinh d i ệ t không chừng tản ra một c ố làm người sợ h ạ i yên d i ệ t khí tức lĩnh vực hình thức ban đầu yên d i ệ t lôi vực hình thức ban đầu tại thời khắc này chân chính bắt đầu cấu trúc đinh chúc mừng ký chủ thành công đột phá tới cựu phẩm đại tông sư cảnh giới hệ thống cái kia băng lánh thanh â m nhắc nhở đúng hạn m à tới cũng liền trong nháy mắt này vương mình ăn cảm giác mình thể nội phản phất có một đạo vô hình công xưởng bị a n h nhiên mở ra nguyên bản cái kia đã tràn đầy đến tràn đầy đạt đến một trăm hai mươi không không không thể cực hạn hp tại thời khắc này như là tìm được chỗ tháo nước hồng thủy bắt đầu điên c u ồ n g hướng lấy một cái càng rộng lớn hơn tân sinh không gian dũng mánh lao tới nguyên bản cái k i a như là hạ o hãn bông dương khí huyết hải dương tại ngắn ngủi trong vài giây liền nhanh chóng thấy đáy khô cạn một loại trước nay chưa có nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cảm giác chống d ô n g cùng cảm giác đói bụng quét sạch hắn mỗi một cái tế bào đây chính là kiểu phẩm phá vỡ nhục thân g ô n g c ù n xiến xích sinh mệnh cấp độ nhảy gọn v ư ơ n bình an lần nữa điều ra bảng hệ thống cảnh giới cựu phẩm đại tông sư hp một mươi hai nghìn bốn mươi nghìn không khí huyết hạn mức cao nhất từ một ư ơ i hai triệu trực tiếp tăng v ọ t đến bốn mươi triệu mà hắn nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo cựu đoán kim thân giờ phút này vẹn vẹn chỉ lấp kín không đến một phần ba ao nhìn xem vậy còn còn lại hai một tỷ chín mươi triệu điểm năng lượng vương bình a n không có chút gì do dự hệ thống thêm điểm đem tất cả thuộc tính cho ta thêm đến một phẩy sáu triệu từ một phẩy hai triệu đến một phẩy sáu triệu mỗi hạng thuộc tính tăng lên bốn trăm linh điểm năm hạng thuộc tính bàn bạc tăng lên hai triệu điểm cựu phẩm bó giả mỗi tăng lên một chút thuộc tính cần tiêu hao một nghìn điểm năng lượng hai triệu điểm thuộc tính vừa và cần hai tỷ điểm năng lượng xác nhận tiêu hao hai tỷ điểm năng lượng tiến hành thuộc tính cường hóa xác nhận và anh lại là một lần năng lượng triều dâng nếu như nói trước đó hai trăm bốn tỷ là rèn đúc thần binh lệ hỏa như vậy hiện tại hai tỷ chính là rèn luyện thần binh băng tuyển khổng lồ mà năng lượng tinh tuần điên cuồng mà tràn vào hắn cái kia vừa mới tấn thăng cực độ khát vọng bổ sung trong thân thể k h u c ả n khí huyết hải dương bị lần nữa đổ đầy đồng thời thủy vị còn tại lấy một loại tốc độ khủng k i ế p điên cuồng dâng lên mười ba triệu mười bốn triệu mười lăm triệu cuối cùng vững vàng như ngừng lại một cái cao độ toàn mới ký chủ vương bình an cảnh giới cựu phẩm đại tông sư hp một trăm sáu mươi bốn mươi nghìn một mươi lượng một trăm sáu mươi nghìn tốc độ một trăm linh nghìn thể chất một trăm linh nghìn tinh thần một trăm linh nghìn công sức khôi phục một trăm sáu mươi nghìn điểm năng lượng một trăm chín m ư ơ nghìn một t r ă bảy m ư ơ nghìn cường hóa kết thúc vương bình an trên thân cái kia c ố đủ để cho không gian cũng vì đó vặn mẹo khí thế khủng bố giống như nước thủy triều đều thối lui trên da tầng kia ôn nhuận ánh sáng màu tử kim biến mất trong con mắt cái kia như thực chất địa băng cũng biến mất tất cả dị tượng đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh cả người hắn từ bên ngoài nhìn vào đi khí tức trở nên thường thường không có gì lạ làn da khôi phục nguyên bản trắng nõn thậm chí bởi vì khí huyết nội liễm đến cực hạn nhìn còn có chút văn ngược giống một cái bình thường thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ sinh viên thân vật tự hối phản phát quy chân làm xong đây hết cậy vương bình an nhìn thoáng qua cá nhân đầu cuối bên trên thời gian cách hắn tiến vào phòng tu luyện này đã qua dòng dã ba ngày hắn chậm rãi đứng người lên đẩy ra cái kia phiến bởi vì không chịu nổi tiêu tán năng lượng ba động đã hiện đầy giống mạng nhện v ế t rách hợp kim cửa lớn ánh năng sáng sớm vẩy vào trên mặt của hắn có chút ấm áp hắn hoạt động một chút cổ của mình phát ra liên tiếp thanh thúy nổ đùng trước này chưa có tốt cũng liền tại lúc này ông trên cổ tay cá nhân đầu k ố i chấn động kịch liệt một đạo to g i truyền khắp toàn bộ khởi nguyên tinh phát thanh ở vang vang lên tất cả tân sinh xin chú ý tất cả tân sinh xin chú ý tân sinh thi đấu đấu vòng loại sắp bắt đầu xin mời lập tức tiến về r i ê n g phần mình khu vực quảng trường truyền thống tập hợp ngoại hoa à khu một cái khác d y lầu ký túc xá ngài lâm na vừa mới chỉnh lý tốt chính mình trang bị nàng đi ra cửa phòng chuẩn bị tiến về quảng trường truyền thống nàng vô ý thức n g ầ n đầu nhìn một chút cách đó không xa d y kêu ba ngày qua đều không hề có động tĩnh gì canh bảy mươi ba h ả o biệt thự cũng liền tại lúc này cái k i a phiến đóng chặt ba ngày cửa hợp kim mở một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra là vương bình an ngài lâm na l ô n mày và không thể xem xét nhằn một chút làm tinh thần nhậm sư nàng đối với k h í tức cảm giác xa so với cùng d a i võ giả càng thêm nhạy cảm nàng thói quen đem tinh thần lực của mình quất tới nhưng mà một giây sau thân thể của nàng cứng đở tại tinh thần của nàng trong cảm giác v ư ơ n g bình an vị trí không có cái gì không phải không có vật gì mà là một mảnh sâu không thấy đ ấ y có thể thôn vệ hết thể giò xét mê bụ hoặc là nói lỗ đen tinh thần lực của nàng tại ở gần thân thể đối phương phạm vi ba thực trong nháy mắt liền như là trâu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh không có nhắc lên một tia gợn sóng、Hán. tựa hồ trở nên không giống với lúc trước trên quảng trường người người n h u n não vô số đến từ từng cái văn minh tân sinh hội tụ ở này trên mặt của mỗi người đều mang cẩn trương hưng phấn cùng đối với không biết cảnh giác chương 256, t u la bãi săn bung xuống ngày chương 256, t u la bãi săn bung xuống ngày trên quảng trường người người n h u n não không đây không phải là đầu người đó là vô số viên hình thù kỳ quái đầu lâu hội tụ thành một mảnh đủ để cho bất luận cái gì chứng sợ nơi đông đúc người bệnh tại chỗ sụp đổ ồn ào náo động hải dương thân cao vượt qua năm mét nham thạch cự nhân mỗi đi một bước đều để mặt đất phát ra c h ầ m mượn oanh minh toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu u làm sinh mệnh nguyên tố phiêu phủ ở giữa không trùng đem không khí chung quanh đều tiêu h đốt đến bà mẹo mọc ra tám đầu cánh tay t r ù n g tộc mắt kép lóe ra băng lánh ánh sáng g i á c hút khép mở ở giữa phát ra rợn người kèn k ế p t â m thanh còn có càng nhiều gọi không ra tên thậm chí ngay cả hình thái đều không thể dùng nhân loại ngôn ngữ đi miêu tả sinh vật từ liên minh đại học bốn phương tám hướng tới cuối cùng hội tụ tại mảnh này rộng lớn vô ngẩn quang trường truyền tống phía trên mấy trăm ngàn tên đem nơi này chen lấn chật như nêm cối trong không khí tràn ngập các loại sinh vật hỗn t ạ p cùng một chỗ cổ khoái thể vị cùng một loại càng thêm nồng đậm càng thêm gây mũi đồ vật s á t khí vương bình a n xen lẫn trong người chạy bên trong hướng phía quảng trường biên giới đi đến hắn vừa mới hoàn thành một lần sinh mệnh nảy bọn cô kia giấu ở phổ thông y phục tác chiến dưới thân thể mỗi một khoả tế bào đều tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc nhưng hắn giờ phút này lại đem tất cả khí tức đều thu liễm đến cực hạn n h ì tượng như một cái bị cái này hùng vĩ t r à n diện sợ choáng váng có chút dinh dưỡng không đầy đ ủ nhân loại bình thường thiếu ni cũng là linh khí nồng nặc nhất khu vực bị một đám khí tức đặc biệt cường đại tân sinh sợ c h i ế m cứ bọn hắn có chán sinh mắt dọc có toàn thân tản ra nhu hòa thành quang có sau lưng n ổ i trôi huyền ảo phú văn đó là đến từ văn minh cấp cao thiên tài mỗi một cái đều tản ra chí ít t i ự u phẩm ý áp kinh khủng bọn hắn thần sắc kiêu căng t ố t năm top ba giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ lại dùng một loại đối đại xúc vật không che giấu chút nào khinh miệt đánh giá ngoại vi sinh vật trung đẳng văn minh những học sinh mới thì chiếm cứ quảng trường nơi trung gian mang bọn hắn cảnh giác nhìn xem khu h ạ tâm c ư n g giả đồng thời cũng dùng một loại cảm giác ưu việt xem k một à nhân loại liên bang loại l o đám đến từ đất nghèo rát rưởi có thể sống quá ngày đầu tiên cũng không thể rồi không ít dị tộc căng tới bao hàm ác ý ánh mắt không chút kiên kỵ phóng xuất gia huy t ác tại nhân loại chỗ mảnh này nho nhỏ khu vực qua lại càn quét mấy tên mới vừa từ những tinh cầu khác chạy đến tụ hợp nhân loại tân sinh bị cỗ uy áp này xông lên lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể lung lay sắp đổ vương bình an không để ý đến những con ruồi này giống như quấy r ố i hắn tại đám người trong góc tìm được mấy cái kia thân ảnh quen thuộc hạng thương không đứng tại phía trước nhất hắn thân thể khôi nô g kia như là một ngọn núi nhỏ là sau lưng mấy tên đồng bào ngăn trở phần lớn uy áp trải qua ba ngày đ i ề n cùng tu luyện khí tức của hắn so trước đó hùng hậu không chỉ một bậc thình linh đã đạt đến bất phẩm trung đoạn cấp độ hiển nhiên cái kia năm triệu linh tinh không bỏ phí. nhưng giờ phút này hắn tấm kia viết đ ầ y cuồng ngạo trên mặt lại mang theo một tia không che giấu được tái nhận mẹ nhà hắn cái này cần có bốn trăm không không không đi hạ thương không nhìn xem mảnh kia vô biên vô tận dị tổng hải dương hầu kết đông n ú c n í t qua một cái khó khăn nuốt n g ụ m nước bọt cái này muốn giết tới lúc nào đi lý thái bạch đứng tại bên người của hắn không nói một lời chỉ là dùng một khối sạch sẽ bạch bố một lần lại một lần lau sạch lấy hắn trôi kia phong cách cổ xưa t r ư ờ n g kiếm khí thức của hắn cũng tinh tiến không ít kiếm ý càng thêm cô đọng nhưng này có chút kéo căng bà bai hay là bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh ngài lâm na cùng ảnh đứng ở phía sau cùng một cái nhắm mắt dưỡng thần một cái thì hoàn toàn dung nhập trong bóng tối vương bình an hạ thương không nhìn thấy đi tới vương bình an vô ý thức hô một tiếng hắn trên giới đánh giá vương bình an vài lần l ô n g mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút kỳ quái ba ngày không thấy g i a hỏa này khí t ứ c có vẻ giống như trở nên yếu đi nếu như nói ba ngày trước vương bình an mang đến cho hắn một cảm giác là một tòa sâu không lường được núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào như vậy hiện tại hắn chính là một n g ụ m g diễn cạn không hề bận tâm thậm chí ngay cả một tia sóng gợn e bảy lực ba động đều cảm giác không đến phản phát quy chân hay là luyện công gây ra rủi ro đều tới vương bình an bình tĩnh nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua đúng lúc này ông một c ô vô cùng mênh mông uy áp kinh khủng từ trên trời r g xuống toàn bộ quảng trường cái kia số lượng hàng trăm ngàn tân sinh tại cái kia ồn ào náo động ồn ào tiếng gầm đều trong nháy mắt này im bặt m à d ừ n g tất cả sinh vật vô luận cao ngạo hay là hèn mọn đều tại thời khắc này vô ý thức ngẩng đầu lên chỉ thấy rộng trận chính trên không không gian như là mặt nước giống như nhộn nhạo lên một tên người m ặ t phòng giáo vụ chế thức trường bảo lão giả tóc trắng từ trong hư vô bước ra một bước hắn không có mượn n h ớ bất luận cái gì phi hành khí cứ như vậy t í n h t í n h lơ lửng ở trên không trung mười ngàn mét nhưng hắn thân ảnh lại rõ ràng ánh vào mỗi người náo hải võ thần mà lại là võ thần bên trong cường giả đỉnh cao y ế n lặng lão giả phun ra hai chữ thanh â m không lớn lại như là thiên hiến luân âm tại mỗi một cái tân sinh sâu trong linh hồn ẩm vàng nổ vang trên quảng trường cuối cùng một tia tạ tâm cũng đã biến mất lao giả cặp tia đục nổi p h ả n g phất nhìn thấu vạn cổ thuế nguyện đôi mắt c h ậ m r ã i đảo qua phía dưới cái tia từng tấm hoặc khẩn t r ư ơ n g hoặc hưng phấn hoặc khát máu tuổi trẻ gương mặt hoan n ê n đi vào hòa bình liên minh đệ nhất võ đạo đại học ta là các ngươi lần này tân sinh thi đấu đấu vòng loại quan chủ khảo không cần nói nhảm nhiều lời hiện tại công bố quy tắc trên bầu trời một đạo to lớn ảnh toàn ký màn sáng tầm v a n g triển khai lần này đấu vòng loại danh hiệu tu la khu vực s ả n bắn các ngươi tất cả mọi người đều sẽ được đưa lên đến một viên danh hiệu là tu la nguyên thủy tình cầu phía trên lao giả thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm Viên tinh cầu này đường kính ba mươi cây số có được hoàn chỉnh sinh thái hệ thống cùng số lượng khổng lồ thổ dân tinh thú lần này đấu vòng loại không có bất kỳ quy tắc nào khác không có bất kỳ hạn chế gì các ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào vũ khí đang lưu ư ợ c cùng âm mưu kỳ kế mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái sống sót cuối cùng khi người sống sót số lượng giảm b ớ t đến một vạn người lúc đấu vòng loại kết thúc cái này một vạn người sẽ thu hoạch được tư cách thăng cấp thoại âm rơi xuống toàn bộ quảng trường một mảnh x u n sao mấy trăm ngàn tên tân sinh chỉ lấy một mươi vượt qua chín mươi lăm tỷ lệ đào thải thế này sao lại là tranh tài đây rõ ràng chính là một trận thảm liệt không gì sánh được chiến tranh mặt khác lao giả tựa hồ rất hài lòng phía dưới phản ứng hắn dừng một chút ném ra một cái càng thêm nặng ký tạt đạn vì ra tăng thú vị tính lần này đấu vòng loại dẫn vào điểm tích lũy cơ chế mỗi đào thải một tên những học sinh mới khác ngươi đem tự động thu hoạch được nó cá nhân đầu cuối bên trên năm mươi điểm tích lũy người bị đào thải thì sẽ khấu trừ tất cả điểm tích lũy truyền t ố n g bị loại trừ cái đó ra san z h t tu là tinh bên trên tinh thú cũng có truyền thống bắt đầu ẩm ẩm dưới chân mảnh kia do vô số phủ văn cấu trúc mà thành to lớn truyền thống trận tại thời khắc này sáng lên đủ để chọc mù người hai mắt sáng trói đến cực điểm bạch vang cương đại lực lượng công gian ẩm vang một phát tất cả mọi người sẽ được ngẫu nhiên đánh tan đưa lên đến viên tinh cầu này tùy ý một cái góc cái này từ trên căn nguyên ngăn chặn những cái k i a đại văn minh đại xã đoàn bắt đầu liền tập kết đại bộ đội quét sạch toàn trường khả năng đây là một trận chân chính thuộc về tất cả mọi người công bằng mà huyết tinh đại đao sát sống sót vòng chung kết g ặ p lý thái b ạ c h nắm chặt trường kiếm trong tay lưu cho đám người cái cuối cùng ánh mắt vương bình an chỉ là bình tĩnh phun ra hai chữ sống sót một giây sau trứng mắt mạch quang nuốt sống tất cả mọi người thân ảnh cũng nuốt sống hết thệ thanh âm mạch liệt đủ để xé rách người bình thường thân thể không gian lôi kéo cảm giác chuyển đến ngay sau đó là càng thêm mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác khi vương bình a n ý thức khôi phục thanh tính lúc hắn phát hiện chính mình đang đứng ở vạn mét không trung thân thể đang lấy một loại tốc độ không kiếp hướng về phía dưới cực tốc rơi xuống lạnh leo cương phong như là sắc bén nhất đao đ i ê n c u ồ n g phá trên mặt của hắn phóng tầm mắt nhìn tới trên bầu trời lít nga lít nhít tất cả đều là giống như hắn như là sủi c ả o vào nổi giống như rơi xuống lưu quang trọn vẹn mấy trăm ngàn đạo lư quang đe toàn bộ bầu trời đều n h ộ m thành một mảnh trói lọi màu sắc rực、rỡ. mà tại bọn hắn phía dưới là một mảnh vô biên vô tận tràn đầy nguyên thủy cùng man h o à n g khí tức mênh mông rừng cây nhưng mà chiến đấu trước khi rơi xuống đất liền đã khai hỏa thu một tiếng bén nhọn t ê u to một cái dương cánh vượt qua mười mét mọc ra mỏ chim gió chim cắt tộc tân sinh đống nhiên dương cánh trên không trung một cái xoay quanh nhắm ngay cách đó không xa một cái còn tại khoa tay một chân ý đồ ổn định thân hình chư đầu nhân phun ra một đạo phong nhận màu xanh phốc phốc đầu heo kia người ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị phong nhận chặn ngang chặt nước máu gậy trời cao cá nhân hắn đầu cối u phát ra một tiếng văng nhỏ tàn phá thân thể bị một đạo bạch quan g báo khỏa biến mất không thấy gì nữa cái này chỉ là vừa mới bắt đầu trên bầu trời những cái kia có được năng lực phi hành chủng tộc tại thời khắc này chứ cứ không có gì sánh k ị p ưu thế bọn hắn như là xoay quanh tại bãi nhốt dê trên không kền t u y ề n tùy ý săn g i ế t những cái kia không cách nào trên không trung tự do hành động bịt lên cạn tương đạo ánh sáng năng lượng tương đạo pháp tắc công kích trên không trung điên cùng x e lẫn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng có các loại quan mang l o i lên đó là người bị đạo thải truyền tống rời đi ánh sáng bắt đầu không đến một phút đồng hồ người sống sót số lượng ngay tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng giảm bớt ngay tại mảnh này ngôn l o ạ n không chung trong chiến trường vương bình an rơi xuống có vẻ hơi không giống bình thường hắn không có giống những người khác như thế thất bình cũng không có sử dụng bất luận cái gì giảm tốc độ hoặc là phi hành trang bị hắn cứ như vậy mở ra tứ chi tùy ý thân thể của mình như là một viên vật rơi tự do thiên thạch trực tiếp hướng phía phía dưới vùng rừng rậm kia hung hăng đập tới hắn loại hành vi này tự nhiên cũng đưa tới một chút không chung kẻ săn mồi chú ý nhìn nhân loại kia hắn chết chắc ha, ha. một cái ngay cả phi hành trang bị đều không có rác rưởi vừa vặn bắt hắn khai trương ba tên phía sau mọc r a chuồn chuồn giống như trong suốt cánh bay mỗi tộc tân sinh chú ý tới cái này nhìn không có năng lực phản kháng chút nào q u á hở mềm bọn hắn phát ra một trận bén nhọn bù bù từ ba phương hướng hiện lên xếp theo hình tăng rác cao tốc sông về vương bình an trong tay bọn họ cái k i a như là kỵ sĩ trưởng thương giống như sắc bén rác hút bên trên l ó e r a ngâm kịch độc màu xanh sông u quang nhưng mà đối mặt cái này đến từ ba phương hướng trí mạng tập kích vương bình an thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút hắn chỉ là nhẹ nhàng ngáp một cái theo hắn động tác này một cỗ vô hình mắt thường không thể gặp do thuần túy khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành sóng x u n g kích lấy thân thể của hắn làm trung tâm ở vang quyết tán cái kêu ba tên vừa mới vọt tới bên cạnh hắn không đủ mười mét trên mặt còn mang theo tàn nhẫn ý cười bay mỗi tộc tân sinh thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ở một giây sau p h ứ c p h ứ c p h ứ c t h â n thể của bọn hắn như là như khí cầu bị đâm thủng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trên không chúng ở vang nổ tung huyết nục nội tạng k h ô tạp nọc độc màu xanh lá hóa thành một mảnh trói lọi huyết vụ ba đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất vương bình an thân ảnh xuyên qua mảnh kia ấm áp huyết vụ tốc độ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục hướng phía phía dưới mảnh kia không biết rừng cây ngang nhiên rơi xuống và anh một tiếng tiếng vang kinh thiên động điện trên mặt đất một đoá cỡ nhỏ mây hình ấm phóng lên tận trời chương hai trăm năm mươi bảy nơi đây chính là tu là t r à n g t r ư ờ n g hai trăm năm mươi bảy nơi đây chính là tu là t r à n g đoá kia do thuần túy vật lý va chạm n h ấ t lên cỡ nhỏ mây hình ấm thật lâu không tiêu tan lấy cái kia sâu không thấy đáy hố to làm trung tâm phương viên trong vòng t r ă n thước tất cả cổ thụ chọc trời đều bị cái kia cố kinh khủng sóng xung kích chặn ngang đánh gãy đứt gậy bóng l o á n g như gương cháy đen thổ địa còn tại bước lên khói xanh lợn lờ trong không khí tràn ngập một cố bùn đất bị nhiệt độ cao tiêu đốt sau mùi khét l ẹ n mảnh này d ừ n g rầm nguyên thủy giống như là bị một viên nhỏ tương đương chiến thuật đạn đạo tinh chuẩn cây củ nan một lần hoàn toàn tính m ị c hố h sâu trung ương vương bình an chậm rãi đứng thẳng người trên người hắn bộ kia phổ thông y phục tác chiến tại loại cấp bậc này va chạm bên dưới sớm đã hóa thành nhỏ bé quan hao phí dòng ra bốn bốn bốn tỷ điểm năng lượng mới đúc thành hoàn mỹ không một tỷ vết cựu phẩm đại tông sư thân thể làn da trắng nõn thậm chí mang theo một loại lâu không thấy ánh nắng văn nhược cảm giác cơ bắp đường con trôi chảy không có chút nào khoa trương bí lên lại ẩn chứa đủ để xé rách tinh thần lực lượng kinh khủng hắn hoạt động một chút cái cổ phát ra liên tiếp thanh thúy nổ đùng loại này từ vạn mét không trung vật rơi tự do cuối cùng dùng mặt phanh lại cảm giác vẫn rất mới lạ hắn từ trong nhẫn chữ vật tùy ý lấy ra một bộ dự bị y phục tác chiến mặt vào thậm chí còn có nhàn tình giật trí vô vỗ trên thân căn bản không tồn ba đạo tiếng xe gió bén nhọn từ ba cái phương hướng khác nhau không có dấu hiệu nào v ă n g lên là năng lượng mũi tên ba chi lóe r a màu xanh đ ú quăng năng lượng tiễn mũi tên hiện lên xếp theo hình tâm giác phong kín vương bình an tất cả có thể né tránh lộ tuyến thẳng đến hậu tâm của hắn đầu lâu cùng đan điền yếu hại người xuất thủ nắm bắt thời cơ đến có thể xưng hòa mỹ đúng lúc là tại hắn sau khi hạ xuống tâm thần thư giãn nhất trong nháy mắt mà lại mũi tên bắn ra lúc không có gây nên một tơ một hào năng lượng ba đậu hiển nhiên là nắm giữ một loại nào đó cao mình liễm tức thuật ám sát khói bụi còn chưa hoàn toàn tán đi luồng cây trong bóng ma ba đạo mau lẹ thân ảnh đã như quỷ mị giống như bọc da đó là ba cái d á người n g cao g ầ y phía sau mọc lên một đôi to lớn cánh chim mọc da sắc bén mỏ chim dị tộc gió chim c ắ t tộc một cái tại trong vũ trụ lấy tốc độ cùng ám sát nổi tiếng trung đ ẳ n g văn minh bọn hắn v ậ n khí không tệ bị ngẫu nhiên truyền t ố n g đến tầng trời thấp sớm rơi xuống đất đồng thời vừa lúc ngay tại vương bình an rơi xuống điểm phụ cận thế là bọn hắn không chút do dự lựa chọn ôm cây lợi cỏ ha ha là cái người lạc đ à loại vẫn khí thật tốt nhìn hắn cái tia dáng vẻ gầy yếu trong định mắt bọn hắn cái này vừa mới dùng mặt chạm đất nhìn chật vật không chịu nổi nhân loại chính là một con dê lợi làm thịt một cái di động điểm tích lũy bao bọn hắn thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tại đào thải rơi cái này quả hồng mềm đằng sau nên như thế nào phân phối chiến lợi phẩm nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới cái kia bị bọn hắn coi là con mồi nhân loại từ đầu đến cuối thậm chí đều không có quay đầu xem bọn hắn một chút quá chậm tại vương bình an bây giờ cao tới một phẩy sáu triệu điểm tốc độ thuộc tính trước mặt mấy cái này danh sưng lấy tốc độ tăng trưởng gió chim cắt tộc bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đánh g i ế t động tác chậm giống như là tại phát ra phở ảm bi phở ảm ạ nỉm i hắn có thể rõ ràng nhìn đến bên trái cái kia gió chim cắt tộc trên mặt bởi vì hưng ơ phấn mà co giật cơ bắp hắp có thể rõ ràng nhìn đến bên phải cái kia gió chim cắt tộc trong tay chụp lấy chuẩy bổ đ hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến cái kia ba chi đã bay đến phía sau hắn không đủ nửa mét năng lượng tiễn mũi tên bên trên bởi vì năng lượng áp suất không đồng đều mà sinh ra rất nhỏ ba đậu không thú vị vương bình an thân thể chỉ là hơi trao đảo một cái không có khí huyết c u ồ n g bạo bộc phát không có chói lọi p h á p tắc ánh sáng thân ảnh của hắn ngay tại cái kia ba tên gió chim cắt tộc s ắ p bổ nào h vào trên người hắn trước một sắt na tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt, nhạt phản phất t r a n h thủy mặc giống như tàn ảnh một giây sau phanh phanh phanh ba tiếng ngột ngạt đến cực h ạ n phảng phất dùng thiết truy nện ở chống làm bằng da trâu bên trên thanh â m cơ hồ là trong cùng một lúc đống nhiên v ă n g lên cái k i a ba tên trên mặt còn mang theo tàn nhẫn ý cười gió chim c ắ t tộc thân thể đống nhiên cứng đờ trên mặt bọn họ biểu lộ từ tham lam đến kinh ngạc cuối cùng hóa thành vô biên hoảng sợ cùng thống khổ bọn hắn túi đầu chỉ thấy mình ngực cái k i a đủ để ngăn chặn b á t phẩm võ giả một kích toàn lực tinh lương trên giáp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái rõ ràng hướng vào phía trong lon quần lớn lực lượng kinh khủng xuyên thấu trên giáp làm vỡ nát nội tạng của bọn họ chôn vùi bọn hắn tất cả sinh cơ ba bộ thân thể như là bị đá bay bao tải đồng thời bay ngược mà ra vẽ ra trên không trung ba đạo đường vòng cung nặng nề mà đập xuống tại mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất co cắp hai lần liền triệt để đã mất đi âm thanh nhỏ nhỏ nhỏ ba người cá nhân đầu cối u đồng thời sáng lên trói mắt h ò n g quang ngay sau đó ba đạo màu trắng của sáng di chuyển từ trên trời giang xuống đem bọn hắn thi thể báo khỏa hóa thành điểm điểm còn sáng biến mất không thấy gì nữa đào thải vương bình an t r ầ m rãi thu hồi chẳng biết lúc nào đã vung ra nằm đấm cá nhân hắn đầu cuối hơi chấn động một chút một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy tin tức tại trên màn sáng bán ra đào thải gió chim cắt tộc tân sinh một tên thu hoạch được ban đầu điểm tích lũy mười điểm đào thải gió chim cắt tộc tân sinh một tên thu hoạch được ban đầu điểm tích lũy mười điểm đào thải gió chim cắt tộc tân sinh một tên thu hoạch được ban đầu điểm tích lũy mười điểm h ắ n đ i ề u ra chính mình cá nhân bảng số liệu tính danh vương bình an nhân loại liên bang trước mắt may mắn còn sống s u t nhân số ba trăm chín mươi tám bảy bốn một cá nhân đào thải số sáu cá nhân điểm tích lũy sau không tăng thêm trên không trung thuận tay đánh nổ cái kêu ba cái bay m ô i tộc bắt đầu không đến năm phút đồng hồ hắn đã đào thải sáu người chiến tích này nếu như bị những học sinh mới khác biết được đủ để dẫn phát một trận sóng to gió lớn nhưng vương bình an lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu hắn n g n g đầu nhìn thoáng qua mảnh này rộng lớn vô ngần rừng rầm nguyên thủy hiệu suất quá thấp ốm cây lợi thỏ trung vi là tầm thường coi như hắn đứng ở chỗ này bất động bằng vào hắn bây giờ cựu phẩm đại t ô n g sư khí tức nội liễm phương viên trong vòng mười dặm tinh thú cũng không dám tới gần càng đừng đề cập chủ động đưa tới cửa tân sinh m ộ n tại trận này mấy trăm ngàn người đ ạ i đ à o sát bên trong cầm tới một tốt thứ tự thậm chí cầm tới thứ nhất nhất định phải chủ động xuất kích hệ thống vương bình an trong lòng mặc niệm mở ra giậu vực thăm dò sinh mệnh công năng giậu vực thăm dò sinh mệnh đã mở ra năng lượng tiêu hao một trăm điểm một giây ông một cỗ vô hình ba động lấy vương bình an làm trung tâm như là mặt nước gợn sóng giống như trong nháy mắt huyết tán ra đến một giây sau một bức không gì sánh được rõ ràng lập thể ba triệu địa đồ tại trong đầu của hắn l m vàng triển khai tấm địa đồ này bao trùm vương viên dòng g ã mười cây số phạm vi trên bản đồ vô số cái lớn nhỏ không đều nhan sắc khác nhau điểm sáng lít nha lít nhít l ấ i ra điểm sáng màu xanh lục đại biểu cho vô hại thực vật hoặc là sinh vật cấp thấp điểm sáng màu vàng đại biểu cho có nhất định tính công kích giá thú mà điểm sáng màu đỏ thì đại biểu cho năng lượng phản ứng đạt tới tân sinh cấp bậc cao năng sinh mạng thể những n à y điểm đỏ có top năm top ba tập hợp một chỗ h i ệ n nhiên là vận khí tốt rơi xuống đất liền tại phụ cận đồng tộc hoặc là minh hữu có thì cô đơn chiếc bóng chính cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng t i m hành tránh lẽ lấy khả năng tồn tại nguy hiểm còn có một số điểm đỏ đang lấy tốc độ cực nhanh di động đuổi theo mặt khác một chút tương đối ảm đạm điểm đỏ san giết cũng bị san giết ngay tại vùng rừng cây này mỗi một hẻo lánh lên một l ư ợ n diễn vương bình an ý thức như là cao cao tại thượng thần minh quan sát mảnh đất này hình tìm kiếm lấy thích hợp khu vực săn bắn rất nhanh sự chú ý của hắn bị địa đồ phía đông nam một cái cực kỳ đặc thù khu vực hấp dẫn ở nơi đó khoảng chừng hai ba mươi cái điểm sáng màu đỏ đang liên cùng dây dưa đụng vào nhau khu vực này năng lượng phản ứng hỗn loạn tới cực điểm các loại màu sắc hoang mang sen lẫn lấp lóe Hiển nhiên, nơi đó ngay tại bột phát một trận quy mô không nhỏ hôn chiến. Chính là chỗ nơi tại ngay trận đó quy này. bột một mô là vậy ư đường người ơ khơi n Bình an khỏe miệng, khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt đường con. Từng phiên con mồi đều tụ ở cùng nhau. g gợi khỏe thoái. hỗ đem một tìm, mồi cái trợ v Đã đã đều có quá tụ ở hắn liền không k h á c h khí đi làm cái kia sau cùng ngư ông tốt hắn xác định phương hướng dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh không có phát ra bất kỳ thanh âm thân ảnh của hắn như là dung nhập vào trong gió hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt màu á m nhạt vòng dáng tại cành lá đan chen khó gỡ cổ thụ cùng dây leo ở giữa im lặng t ứ tốc ghé qua những nơi đi qua ngay cả một mảnh lá cây cũng không từng kinh động chương hai t r ư ơ i tám đều ngừng tay các ngươi bị ta ba o v â y chương hai t r ư ơ i tám đều ngừng tay các ngươi bị ta ba o v â y nơi sâu rừng cây tiếng hô rét r u n g trời vương bình an tốc độ nhanh đến cực hạn đi xuyên qua trong rừng rậm rạp thân hình hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào bị bắt màu xám nhạt b ỏ n g dáng hắn không có tận lực che giấu mình hành tung nhưng cũng không có phát ra cái gì dư thừa tiếng vang cả ngươi cứ như vậy dung nhập vào trong gió dung nhập qua ảnh bên trong bất quá ngắn ngủi mấy chục giây trong đầu chiến trường hôn l o ạ n kia đã gần đến tại c ă n tấc hắn dừng bước lại thân thể nhẹ nhàng rơi vào một gốc cần hơn mười người mới có thể ôm hết cổ thụ chọc trời trên tảng cây c à n h lá rậm rạp hoàn mỹ che đậy thân hình của hắn phía dưới trên đất trống đơn giản chính là một chỗ cỡ nhỏ chiến tranh nhà bảo tàng hơn hai mươi tên hình thái khác nhau tân sinh chính b â y quanh một mục tiêu điên quần khuynh tả chính mình hỏa lực có chữa cao siêu qua năm mét toàn thân do cứng rắn hắc rượu thạch tạo thành nam thạch cự nhân hắn mỗi một lần u y quyền đều có thể trên mặt đất ném ra một cái hố to ồn bạo thổ hệ năng lượng tại quanh người hắn v ư ợ quanh tạo thành một t ầ n g nặng nề t á o giáp nham thạch có toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu vỏ quýt phiêu phủ ở giữa không t r ù n g sinh mệnh nguyên tố nó không ngừng mà bắn ra ra to bằng c h ậ u rửa mặt h ỏ a cầu đem mặt đất nổ một mảnh cháy đen còn có mấy cái nửa người nửa máy móc người cải tạo cánh tay trực tiếp chính là gột pháo năng lượng trên bờ vai còn khiêng vi hình đạn đạo phát xạ tổ hỏa lực bao trùm đến quên cả trời đất mà bọn hắn vây công mục tiêu là một cái khác to lớn hơn nham thạch cự nhân cự nhân kia thân cao tiếp cận tám mét trên người nham thạch bậy biện ra mục tiêu khóa chặt nham thạch c ử linh thực lực ước định bát phẩm trung đoạn trạng thái vết thương nhẹ năng lượng tiêu hao ba mươi bảy vương bình a n hệ thống quét hình công năng trong nháy mắt cấp ra tinh chuẩn nhất phân tích cái này bát phẩm trung đoạn nham thạch c ử linh hiển nhiên là mảnh khu vực này b á chủ đ ư ơ n g tựa theo chính mình không có gì sánh kịp lực phòng ngự ngay tại thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng gây công mà gây công nó cái k i a hơn hai mươi tên tân sinh thực lực cũng đều không kém phần lớn tại thất phẩm định phong hoặc là bát phẩm sơ đoạn cấp độ bọn hắn rất thông minh không có lựa chọn cứng đôi cứng mà là khai thác du đấu chiến thuật không ngừng mà tiêu hao nham thạch cự linh năng lượng các loại đem nó hao tổn đến tình trạng kiệt sức chính là bọn hắn chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm tại chiến trường càng bên ngoài còn có mấy đạo mịt mở khí tức cần nút h i ệ n nhiên là cùng hắn đồng dạng đánh lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán người thông minh từng c á i đánh lén quá chậm vương bình an lắc đầu hắn tới đây không phải là vì cùng những người này chơi cái gì chiến thuật đánh cờ hắn là đến cây điểm nếu là cây điểm tự nhiên muốn dùng hiệu suất cao nhất trực tiếp nhất có thể nhất chấn nhiếp lòng người biện pháp hắn không tiếp tục cần giấu thân thể từ cái k i a trăm mét cao trên tán cây trực tiếp rơi xuống không có sử dụng bất luận cái gì giảm sốc năng lực cứ như vậy tùy ý thân thể tại dưới tác dụng của trọng lực hóa thành một viên màu đen đạ tháo vê anh một tiếng vang thật lớn vương bình an nặng nề g h mà đập xuống tại vòng chiến chính giữa kinh k h ủ n g lực trung kích lấy hắn điểm rơi làm trung tâm ở bang bộc phát dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ dạn n ớ c một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng x u n g kích sen lẫn đá vụn cùng có bụi hướng phía bốn phương tám hướng điên cồn quyết tán cách gần nhất mấy cái tân sinh ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị cố này còn u bạo sóng xung kích trực tiếp hất bay ra ngoài ở giữa không t r ú n g phun ra một mụn máu tươi ngã dầm trên mặt đất ngất đi tại chỗ toàn bộ hỗn loạn chiến trường trong nháy mắt này xuất hiện quỷ dị đình trệ tất cả công kích đều ngừng lại tất cả sinh vật đều đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía khói bụi tràn ngập trung tâm khói bụi chậm rãi tán đi một đạo thân ảnh thon dài đứng bình tĩnh ở mảnh này dạn nước đại địa trung ương hắn vô vô trên thân căn bản không tồn tại cho bụi ngẩng đầu nhìn c u n g quanh một vòng đều dừng tay bình tĩnh không mang theo mảy may vợn s ó n g ba chữ rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một cái tân sinh trong hai toàn trường yên tĩnh như chết tất cả tân sinh đều ngây ngẩn cả người bọn hắn hai mặt nhìn nhau phản phất tại xác nhận chính mình có nghe lầm hay không một giây sau dung trời c ư ờ i bang ở bang b ộ t phát ha ha ha ha ta nghe được cái gì một kẻ nhân loại hắn tại ra lệnh cho chúng ta cái kêu phiêu phủ ở giữa không trung hỏa diễm sinh mệnh nguyên tố ngọn lửa trên người kịch liệt nảy lên phát ra tinh thần ba đậu hắn có phải hay không ném hỏng đầu góc hắn cho là hắn là ai quan chủ khảo sao một nửa nhân mã hình thái tân sinh dùng móng đ ấ p đất phát ra t r ả o phúng tê minh một cái ngay cả giảm s ó c trang bị đều không nỡ dùng v ì n g h è o cũng dám nhảy đi ra làm n g ư ông thật sự là không biết sống chết bọn hắn nhìn xem cái kia lẻ loi trơ trọi đứng ở trong sân nhân loại cái kia gầy yếu thân thể cái kia thường thường không có gì lạ khí tức trong mắt bọn hắn là như vậy buồn cười giống đầu kia bị vây công cao tám mét nham thạch cự linh càng là cảm giác mình nhận lấy vô cùng nhục nhã nó bị bọn này con ruồi vây công nửa này vốn là nhẫn nhịn một bụng lửa hiện tại một cái nhìn so con ruồi còn nhỏ yếu hơn nhân loại lại dám tại trước mặt nó phát nôn g bừa bãi nó cặp kia do dung nham tạo thành con ngươi khổng lồ trong nháy mắt hóa chặt vương bình an nó gào thét một tiếng mở ra bước chân nặng nề toàn bộ mặt đất đều đang vì đó run dày nó cơ cái kia so t h ù n g nước còn tráng kiện hơn màu đồng cổ thạch quyền lôi cuốn lấy thế như bà tấn t h ư ớ n g phía vương bình an đỉnh đầu hung hăng một quyền nện xuống một quyền kia mang theo bén nhọn gào thét không khí bị áp s ú c tạo thành mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng thanh thế dọn g ư ờ i chung q u n h những cái kia nguyên bản còn tại cười ban tân sinh đều vô ý thức lui về phía sau sợ bị một quyền này dư ba liên lụy bọn hắn phảng phất đã thấy cái kia nhân loại không biết trời cao đất rộng bị nện thành một bãi thịt nát kết cục bi thảm nhưng mà vương bình an không có tránh hắn thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái đều không có bày ra hắn chỉ là vô cùng đơn giản r ơ i lên tay phải của mình sau đó tại cái kia che khuất bầu trời to lớn thạch quyền sắp rơi xuống trong nháy mắt v ư ơ n g vàng tiếp nhận đông một tiếng n ộ t ngạt đến cực hạ n tiếng vang thời gian tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống nút tạp rừng cái kia đủ để nện xuyên thiết giáp hợp kim khủng bố t h ạ c quyền cứ như vậy đứng tại giữa không trùng khoảng cách vương bình an đỉnh đầu không đủ nửa mét mà ngăn trở nó là một cái cùng nó thể tích khổng lồ kia hoàn toàn kém xa bàn tay t r ắ n g đ o á n côn bạo quyền phong thổi đến vương bình an y phục tắc chiến bay phất phới thổi loạn tóc của hắn nhưng hắn cái tay kia cánh tay kia thậm chí hắn toàn bộ thân thể không n ú c n í c h tí nào phản phất hắn tiếp được không phải một đầu cao tám mét cự nhân một kích toàn lực mà là một cái đối diện bay tới chậm dại bong chuyển tất cả cười vang im bặt mà dừng tất cả trao phúng đều ngưng kết trên mặt cái kia hỏa diễm sinh mệnh nguyên tố ngọn lửa trên người đều ngừng đập cái kia bán nhân mã tân sinh đ a u móng cũng cứng lại ở giữa không trung tất cả vây xem tân sinh đều n gây ra như p h n g mà nhìn trước mắt cái này phỉ di chỗ is năm c h i ề u một màn cái kia mãnh liệt kém xa hình thể kém mang đến đánh vào thị giác lực để bọn hắn tư duy triệt để đứng máy giống nham thạch cự linh cũng n g ộ n g nó có thể cảm giác được nắm đ ấ m của mình phản phất đập vào một tòa không cách nào dùng c h u y ể n thái cổ trên tần h sơn cái kia cố từ đối phương trên bàn tay truyền đến nhìn như không lớn lại không thể phá vỡ lực phản chấn để nó toàn thân xương cốt đều tại gen gì nó ý đồ rút về nắm nấm lại phát hiện nắm đấm của mình bị cái tia năm cái nhìn như mảnh khảnh ngón tay gắt gao bóp chặt không thể động đậy sợ hãi bắt đầu ở nó vậy đơn giản tư duy bên trong điên cùng sinh sôi khí lực quá nhỏ vương bình an bình tĩnh phun ra mấy chữ xem như đối với nó một q u y ề n này đánh giá sau đó hắn nắm lấy cự quyền tay đào ngược vặn một cái gian g i ắ c một tiếng thanh tuy đến g i ậ n người xương cốt cùng nham thạch đồng thời vỡ vụn khủng bố tiếng vang đ ỗ n g nhiên văng lên nham thạch cự linh đầu kia do cứng rắn màu đồng cổ nham thạch tạo thành không gì sánh được cánh tay trắng kiện lại bị vương bình an n ạ n h xinh, xinh từ đó b ẹ gãy、Ngao. vâng đầu kia thân cao tám m thể trọng vượt qua mấy chục tấn nham thạch cự linh lại bị nhân loại nhỏ bé kia thân ảnh ngạnh xinh xinh từ dưới đất rút đứng lên sau đó vung lên đều nói rồi để cho các ngươi dừng tay vâng bình an thanh nhầm bình tĩnh như trước hắn nắm lấy nham thạch cự linh cánh tay của kia đưa nó thân thể cao lớn kia trở thành một thanh to lớn vô cùng liệu tinh truy hô kinh khủng tiếng xe gió vang lên lần nữa nham thạch cự linh thân thể cao lớn kia vẽ ra trên không trung một cái cự đ ạ i tràn đầy khí tức tử v o n g vòng tròn mang theo không thể địch nổi lực ly tâm hướng phía chung quanh đ á m kia đã triệt để thấy c h ó n g tân sinh quét n g n g tới cháy mau mẹ nhà hắn đây là quái vật gì cứu mạng hoảng sợ tiếng thét trói thai liên tiếp những học sinh mới bọn họ cuối cùng từ trong lúc k i ế p sợ lấy lại tinh thần từng cái dọa đến hồn phi phát tán liệu mạng tôi động năng lượng muốn thoát đi mảnh tử vòng khu vực này nhưng quá muộn xanh xanh xanh xanh liên tiếp chầm muộn huyết nhục cùng xương cốt bị cự lực nghiền nát khủng bố tiếng ba đậm dày đặc vang lên cái kia hỏa diễm sinh mệnh nguyên tố cái thứ nhất bị bắt chúng ngọn lửa trên người trong nháy mắt dập tắt hạch tâm bị trực tiếp đ ụ n g nát hóa thành đầy trời điểm sáng cái kia bán nhân mã tân sinh cả người lẫn ngựa bị đụng thành một đoàn mơ hồ huyết đ ụ những cái kia cầm trong tay khoa học kỹ thuật vũ khí người cải tạo trên người bọn họ cái kia vẫn lấy làm k i ê ngạo tâm chắn năng lượng tại c ố k ê u binh khí hình người va chạm bên dưới yếu đ ớt như là một cái vỏ trứng gà. dễ như t r ở bàn tay đây là một trận không có bất kỳ lo lắng gì đơn phương đổ sát không đến mười giây khi vương bình an dừng lại động tác tiện tay đem c ố kia đã bị nệm đến không thành hình người chỉ còn lại có một hơi nham thạch cự linh ném rác rưởi bình thường ném xuống đất lúc trên mảnh đất chống này ngoại trừ chính hắn đã không còn có một cái có thể đứng yên sinh vật đầy đất đều là kêu gen tù mình phá toái thân thể cùng tản m á linh kiện máy móc vương bình an đi qua một cước dâm tại nham thạch cự linh trên đầu đưa nó cái kia tràn ngập sợ hai đầu lâu đã dẫm vào trong đất nhỏ bạch quang loại lên đào thải hắn tuân thủ một cái tiếp một cái đem những cái k i a còn tại trên mặt đất n ú c nhích tân sinh toàn bộ đào thải ra khỏi cục á nhân đào thải số ba một cá nhân điểm tích lũy ba một không thanh lý song chiến trường vương bình ăn cá nhân đầu cuối khẽ chấn động cũng l i ề n tại lúc này ông hệ thống cái k i a bao trùm phương viên mười cây số rộng được quét hình địa đồ lần nữa chuyển đến cảnh báo một cái không gì sánh được trói mắt đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm màu đỏ thấm điểm sáng đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng phía chỗ hắn ở trực tiếp lao đến đồng thời chương á i kia cố hai trăm năm mươi chín câu cá chấp pháp cái tia nguyện chương hai trăm năm mươi chín câu cá chấp pháp cái tia nguyện đây không phải ngẫu nhiên g ặ p đây là hướng về phía hắn tới vương bình an động tác không có chút nào dừng lại v ẫ n t ạ i đều đâu vào đấy đem trên mặt đất những cái tia còn tại run rẫy chưa bị truyền t ố n g bị loại tân sinh từng cái bổ đao đào thải nhỏ cá nhân đào thải số ba hai nhỏ cá nhân đào thải số ba ba đầu góc của hắn lại tại lấy một loại vượt mức bình thường tốc độ bay nhanh vận chuyển hệ thống trên địa đồ cái kia màu đỏ thấm điểm sáng đằng sau còn đi theo năm cái hơi có vẻ ả m đạo nhưng tương tự là điểm sáng màu đỏ sau cái đơn vị hành động uy tích đều nhịn không có chút nào sai lầm hiện lên tiêu chuẩn chiến đấu đột tiến trận hình đây không phải lâm thời chắc và gánh hát rong đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội t i n h anh dẫn đầu người kia năng lượng phản ứng cường độ đã đạt đến cựu phẩm sơ giai phạm chủ đây là hắn tiến vào tu la khu vực săn bắn đằng sau gặp phải cái thứ nhất cựu phẩm cứng đôi cứng đương nhiên có thể lấy hắn bây giờ một phẩy sáu triệu điểm thuộc tính cơ sở phối hợp c ử u phẩm đại tông sư cảnh giới nghiền chết một cái c ử u phẩm sợ dai cũng không so nghiền chết một con kiến khó khăn bao nhiêu nhưng không cần thiết giết cả chỗ nào dùng dao mổ trâu đối phó loại này tự cho là đúng thợ săn phương thức tốt nhất chính là để chính hắn từng bước một đi vào thợ săn bấy giờ vương bình an trong đầu trong nháy mắt hiện lên mười mấy loại đỡ tốn thời gian công sức phương án giải quyết cuối cùng hắn lựa chọn giản dị nhất tự nhiên cũng ác nhất thú vị một loại câu cá khi hắn đào thải rơi cái cuối cùng hôn mê tân sinh lúc chi tiêu tiểu đội tinh anh cách hắn đã không đủ một cây số hắn không có chạy trốn cũng không có chuẩn bị nên chiến hắn đầu tiên là tiện tay trên mặt đất dính chút hôn tạp bùn đất vết máu loạn xạ bôi ở trên mặt mình cùng trên thân sau đó hắn giật giật chính mình vừa mới thay đổi không đến mười phút đồng hồ y phục tác chiến đem nó kéo ra mấy cái chỗ thủng làm cho lam lũ không chịu nổi làm xong đây hết thạy hắn đi đến cây kia bị hắn xem như binh khí nệ đến náo nhoẹt nham thạch cự linh bên cạnh thi thể đặt mông ngồi xuống hắn dựa vào băng lanh nham thạch thân thể của mình bày ra một bộ kiệt lực trọng thương đang liệu mạng thở dốc khôi phục bộ dáng một bước mấu chốt nhất hắn đem thể nội mảnh kia đủ để nhấc lên kinh đào hải lãng khí huyết hải dương ướng ép áp xúc giam cầm tất cả ngoại phong khí cơ trong nháy mắt bị hắn thu liễm đến sạch sẽ dê sạch sẽ chỉ toàn cuối cùng chỉ ở bên ngoài thân mô phỏng ra một cô y ê u đất đại khái tại t h ấ t phẩm trung đoạn võ giả tiêu chuẩn hỗn loạn không chịu nổi khí huyết ba động đây là một cái vừa mới đã trải qua một trận thảm liệt đại chiến hao hết tất cả át chủ bài may mắn từ trong núi thây biển máu b ò ra tới người sống sót một cái hoa mỹ h ư nhược tràn đầy sức hấp dẫn n g i xa xa xa bụi quả bị đẩy ra thanh âm từ xa mà đến gần sau một l một chi võ trang đầy đủ tiểu đội xuất hiện ở mảnh này bởi b ộ n đất chống biên giới cầm đầu là một cái vóc người dị thường cao lớn ma nhân tộc trên đầu của hắn mọc ra một đôi tráng kiện hướng lên bốn l ư ợ n giữ tận sừng chân chui ở bên ngoài làn da bày biện ra một loại màu đỏ s ậ m phía trên hiện đầy mềm ảo ma văn màu đen trên người hắn mặc một bộ làm công tinh lương màu ám kim c h i ế n giáp c h i ế n giáp mỗi một cái chỗ khớp đ ố i đều lấy ra năng lượng lưu truyền h à o quang tiểu phẩm sơ giai phía sau hắn năm tên đội biên cũng đều là bát phẩm cao đoạn cứng giả trang bị thống nhất khi tức hữ hãn hiển nhiên là nó trong tộc tinh n u y ệ n ma nhân tộc thủ ở trên không trên mặt đất chậm dãi đạo qua khi hắn nhìn thấy cái kia đầy đất chân cụ tay đ ứ t cùng đầu kia bị triệt để đập nát bát phẩm trung đoạn nham thạch cự linh lúc hắn cặp kia xích hồng sắc trong con người hiện lên một kia không dễ dàng phát giác kinh ngạc nơi này chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn lập tức tầm mắt của hắn rơi vào cái kia tựa ở nham thạch cự linh bên cạnh thi thể toàn thân đấm máu khí thức yếu ớt nhân loại trên thân hắn trên giới đánh giá vương bình an vài lần một cái bát phẩm nhân loại ma nhân tộc thủ lĩnh trong não trong nháy mắt liền não bổ ra nguyên một trận vợ l ự lớn một đám phế bật vây công một đầu cường đại tinh thú. Cuối cùng lưỡng bại câu bại lưỡng thật ư ờ n đồng g vi t n nhân loại đối này, Mà m vào loại đối yếu dựa ộ loại nào đó sống tạm bản sự ố n bản g tạm s hoặc là thuần túy tốt, khí vận n là ố s gặp đến cuối cùng, thành duy nhất người thắng. cuối duy g Thật sự là, sự vận may rất rưỡi k i n h thường cùng tham lam trên mặt của hắn sẽ lẫn hắn bước chân mang theo sau lưng đội b i ể n nên ngang đi đi qua đứng tại vương bình an trước mặt h ắ n t ừ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này còn tại kịch liệt thở dốc nhân loại dùng một loại bố thí giống như d ọ n g điệu phun ra mấy chữ đem điểm tích lũy chuyển cho ta sau đó chính mình ăn thành em không lớn lại tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị hắn thậm chí lười nhác đ ộ n thủ hắn thấy đối phó dạng này một cái ngay cả đứng đều đứng không vững rắc rưởi để chính hắn đào thải đã là thiên đại nhân tử vương bình an gian nan n g n m đầu tấm địa dính đ ầ y vết máu trên khuôn mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thân thể của hắn tại r u n l ư y bảy thanh âm của hắn cũng mang theo rõ ràng bởi vì sợ hãi cùng suy yếu mà sinh ra thanh âm rung động lớn đại ca có thể hay không có thể hay không lưu một chút cho ta ta ta thật vất vả mới mới sống sót loại này nhu nhược đến trong lòng biểu hiện để mấy cái tia nguyên bản còn duy trì một tia cảnh giác ma nhân tộc đội viên triệt để yên tâm a lão đại người đã nghe chưa hắn thế mà còn muốn có kẻ mặc cả một cái b ắ t phẩm rắt rưởi có thể còn sống sót cũng không tệ rồi còn muốn điểm tích lũy nhân loại quả nhiên đều là chút không biết tốt số loại kém chủng tộc mấy tên đội viên hi hi ha ha cười nhạo hiện lên một nửa hình tròn hình không nhanh không chậm xuống tới đóng chặt hoàn toàn vương bình an tất cả khả năng chạy trốn lộ tuyến bọn hắn nhìn về phía vương bình an ánh mắt tựa như đang nhìn trong v ư n thú một cái đang tiến hành buồn cười biểu diễn q u a n khỉ ma nhân tộc thủ lĩnh hiển nhiên cũng đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn hắn không kiên nhẫn sách một tiếng xem ra không cho ngươi chút giao vấn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào hắn vừa nói một bên bước chân hướng phía vương bình an tới gần hắn thậm chí không có rút ra bên hông c h i ế nào chỉ là vươn một cái mang theo kim loại thủ giáp đại thủ chuẩn bị giống sách con gà con một dạng đem cái này nhân loại không biết sống chết cầm lên đến ba m hai m một m khi hắn bàn tay khổng lồ kia sắp chạm đến vương bình an cổ áo một khắc này một mực túi đầu thân thể run như run dậy vương bình an đột nhiên đình chỉ run dậy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tấm b à i kia đầy vết máu trên khuôn mặt nơi nào còn có nửa phần trước đó sợ hai cùng lưu được cặp kia con ngươi len nhánh bình tĩnh đến tựa như một đầm sâu không thấy đáy lạnh lên l ừ a gạt ngươi ba chữ nhẹ nhàng từ trong miệng của hắn phun ra ma nhân tộc thủ lĩnh động tác đống nhiên cứng đ ở một c ố khó nói nên lời nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nguy cơ to lớn cảm giác ở vang nổ tung không tốt hắn cái kia thân kinh bách chiến bản năng chiến đấu đang liên quảng hắng trong cơ thể hắn khí huyết chi lực trong nháy mắt này tầm vang một phát h i ệ u phẩm đại t ô n g sư cái kia đủ để chống cự đạn pháo oanh kích hộ thể cơ ư n g khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn muốn lui lại nhưng đã chậm một bàn tay một cái nhìn trắng non sạch sẽ thậm chí có chút bàn tay mành k h ả n h lấy một loại hoàn toàn siêu việt hắn động thái thị lực cực hạn tốc độ tại trong tầm mắt của hắn chật l ó e lên đúng một tiếng thanh thủy đến cực hạn vang vọng toàn bộ rừng cây cái t ắ t tầm thanh đống nhiên vang lên thời gian tại thời khắc này phản phất bị thả chậm vô số lần ở chung q u n cái kia năm cái ma nhân tộc đội bên l đã nhìn soi mói bọn hắn vẫn lấy làm t i ê u n ạ o không thể phá vỡ cựu phẩm hộ thể c ư ơ n g khí tại bàn tay kia trước mặt yếu ớt liền như là một viên bị thiết truy đập trúng c h ứ n g gà không có chút nào trở ngại không có chút nào g i ằ n g co tầng kia do thuần túy năng lượng cấu trúc hậu thuẫn như là một cái c h ó i l ọ i bỏ xà phòng trong nháy mắt ở v a n g pha thoái ngay sau đó bàn tay kia rán rán chắc chắc khắc ở thủ lĩnh bọn họ trên khuôn mặt ma nhân tộc thủ lĩnh thậm chí liền hô một tiếng tiêu thảm đều không thể phát ra hắn đầu lâu to lớn kia lấy một cái hoàn toàn vi phạm với nhân thể cấu tạo học góc độ hướng về sau và mẹo xoay tròn h a n g cái kia vượt qua hai m năm thân thể cao lớn như là một cái bị quất bay con quay tại nguyên chỗ cao tốc xoay tròn bảy trăm hai mươi độ đằng sau hóa thành một đạo màu đỏ sầm lưu quang lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài và anh ngoài trăm thước một gốc cần mười mấy người ôm hết cổ thụ che trời chấn động mạnh một cái thân c â y trung ương nhiều hơn một cái rõ ràng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy ra huyết dịch màu la m vết lo hình người ma nhân tộc thủ lĩnh toàn bộ thân thể đều bị cái kia c ố không thể địch nổi cự lực thận sâu khảm đi bảo chụp đều chụp không xuống chết yến tính giống nhau cái k i a năm cái trên mặt còn mang theo t r e o tức đủ cười ma nhân tộc đội viên thân thể cứng ở nguyên địa, như là nằm vào trong nháy mắt bị hóa đá pho tượng đầu góc của bọn hắn trống rỗng bọn hắn không thể nào hiểu được mình rốt cuộc nhìn thấy cái gì ngay tại mảnh này tĩnh mịch bên trong vương bình an chậm rãi đứng thẳng người hắn không còn dựa vào khối kia băng lãnh n a n m thạch hắn thẳng xuống lưng và m è o bố néo cổ của mình phát ra liên tiếp thanh thúy như là như giang đậu đ ổ đùng hắn nhìn xem cái tia năm cái đã triệt để sợ choáng váng ma nhân tộc đội viên trên mặt lộ ra một tia người vật vô hại mỉ cười nếu đã tới liền đừng hòng đi Giúp ta, đụng ta, chạy á i đào t ả i đi. Chương 260, Lam Thủy Văn Minh Minh lời nói cái kia đội viên số đem đá Trường Thủy thủ một trường Thủy Văn Minh báo thủ một trong mắt tên tộc từ trong t r Văn Văn này nhẹ nhàng lời nói trong nháy mắt đem cái kia năm tên ma nhân Lam Lam ma hóa báo báo câu n bừng tỉnh. g thái h c ạ phân tán chạy bên trong một cái phản ứng nhanh nhất đội viên phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu thét lên trong cơ thể hắn khí huyết chi lực trong nháy mắt này không giữ lại chút nào ẩm vàng một phát cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang cũng không quay đầu lại hướng phía cùng vương bình an phương hướng ngược nhau điên cuồng chạy trốn còn lại bốn người cũng như ở trong mộng mới tỉnh căn bản không dám có bất kỳ ý niệm p h ả n k h á n g l i ề u mạng thôi động năng lượng như là con thỏ con bị giật mình giống như hướng về bốn cái phương hướng khác nhau chạy từ phía bọn hắn chỉ hận cha mẹ thiếu cho bọn hắn sinh hai cái chân đối mặt một cái có thể một bàn tay đem cựu phẩm đại tông sư rút tiếng cây bên trong váy vật hoàn thủ đây không phải là dũng cảm đó là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh nhưng mà vương bình an chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ thậm chí đều không có muốn bởi theo ý tứ hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải năm ngón tay mở ra sau đó nhẹ nhàng một lắm ta nói qua đ ư n g hòng đi ông một c ố vô hình nhưng lại nặng nề như núi lớn lĩnh vực chi lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm ở v a n g quyết tán tiến diệt lôi vực mặc dù chỉ là hình thức ban đầu mặc dù còn chưa từng hoàn thiện nhưng dùng để đối phó mấy cái này ngay cả lĩnh vực bậc cử a cũng không từng đụng chạm đến bát phẩm võ giả đã dư x à i cái k i a năm cái vừa mới chạy ra không đến trăm mét trên mặt vừa mới hiện ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn ma nhân tộc đội b i ê n thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ở bọn hắn cảm giác mình phảng phất trong nháy mắt từ một mảnh khoáng đạt bình nguyên xâm nhập một mảnh sển sệ không gì sánh được trong v ũ bùn không khí trở nên nặng n ề như thủy ngân mỗi một lần hô hấp đều trở nên không gì sánh được gian nan trong không gian tựa hồ có vô số đầu nhìn không thấy x i ề m xích gắt gao quấn chặt lấy tứ chi của bọn hắn cầm giữ bọn hắn khí huyết để bọn hắn mỗi di động một thớt đều cần hao phí so bình thường thêm ra gấp trăm lần khí lực cái này đây là cái gì lĩnh vực là lĩnh vực làm sao có thể hắn làm sao có thể mạnh như vậy tuyệt vọng g o t hét từ trong miệng của bọn hắn chuyển ra bọn hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái tiêu đạo trong mắt bọn hắn giống như tử thần thân ảnh không nhanh không chậm từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới vương bình an thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh thư không hành giả. không gian tại dưới chân hắn như là có thể tùy ý nào nặn bị bắt hắn bước ra một bước liền đã như quỷ mị xuất hiện ở bên trái nhất cái k i a ma nhân đội viên sau lưng tên đội viên kia chỉ cảm thấy phía sau mắt lạnh vừa định quay đầu một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt tại trên hậu tâm của hắn không có năng lượng c u ồ n g bạo bộc phát không có tiếng vang kinh thiên động điện chỉ có một tia vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu tím đen hồ q u a n điện từ vương bình ăn đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất tịch diễn phát tắc tên tia ma nhân đội viên thân thể kịch liệt r u lên tất cả sinh mệnh khí tức tính cả hắn cái kia cường đại bát phẩm lục thân đều trong nháy mắt này bị cái kia cỗ trôn vùi lực lượng từ nội bộ triệt để phá hủy thân thể của hắn như là bị phong hóa sa điêu vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành bay đ ầ y t r ờ i bụi một đạo bạch quang hiện lên ngay cả cho tàn cũng không từng lưu lại nhỏ cá nhân đào thải số ba chín vương bình an không có dừng lại thân ảnh của hắn như cùng ở tại chính mình trong đ ì n h viện đi bộ nhàn nhà u linh tại mảnh này bị hắn lĩnh vực bao phủ bất quá phương viên trăm mét trong lồng giam tùy ý lấp lóe mỗi một lần lấp lóe đều tất nhiên sẽ có một cái ma nhân tộc đội viên tại vô thanh vô tức hóa thành cho bụi khi hắn đào thải rơi cái cuối cùng đã triệt để từ bỏ chống lại ủy trên mặt đất run lẩy bảy ma nhân lúc cá nhân hắn đào thải số đã vứt vàng đột phá bốn mươi cá nhân đào thải số bốn ba cá nhân điểm tích lũy bốn ba không làm xong đây hết thảy vương bình an giải trừ lĩnh vực cái kia cố bao phủ ở trong rừng rậm nặng nề mà khí tức ngột ngạt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đi đến cây kia khảm ma nhân tộc thủ lĩnh cổ thụ trước Rồi ràng tại kia ngón tay, tấm bởi vì n hệ thống cái kia bao trùm phương viên mười cây số rộng được quét hình địa đồ lại một lần nữa phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trói thai cảnh báo ông ông tại trong đầu của hắn trong địa đồ lấy chỗ hắn ở làm trung tâm bốn phương t á m hướng vô số cái lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ đang lấy một loại đều nhịp tràn đầy tính kỷ luật tốc độ từ rừng cây bốn phương t á m hướng vây kín mà đến đây không phải là mười mấy cái cũng không phải một trăm cái đó là mấy trăm cái một cái cự đại đủ để đem phương viên mấy cây số đều triệt để phong tỏa vào ngây ngay tại phi tốc thành hình đây không phải ngẫu nhiên đ ặ p càng không phải là t r ù n g hợp đây là có dự mưu có tổ chức một trận nhằm vào một mình hắn thiên la địa võng vương bình an lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút hắn có thể cảm giác được những n à y ngay tại tới gần điểm đỏ khả năng số lượng ba động mang theo một loại hắn rất tinh tường khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp đặc thù cũng liền tại lúc này xa xa xa chung quanh trong rừng rậm đột nhiên sáng lên vô số cái màu u lam như là như quỷ hỏa điểm sáng những điểm sáng kia từ thân cây sau từ trong bụi cỏ từ mặt đất trong vòng tối không ngừng sáng lên càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc cuối cùng hợp thành một mảnh màu lam tràn đầy khí tức tử vong hải dương mấy trăm tên người mặc thống nhất chế thức chiến giáp màu lam cầm trong tay các thức công nghệ cao vũ khí tân sinh như là từ trong địa ngục tuân gia quỷ mị quân đoàn l ạ g yên không một tiếng động đem mảnh này vừa mới đã trải qua một trường giết chóc đất trống vây chật như nêm cối mỗi người trên thân đều tản ra sát ý l ạ n h như băng động tác của bọn hắn đều nhịp không có phát ra một tơ một hào dư thừa t i ế n g vang trong thời gian ngắn nhất liền cấu trúc lên một cái hòa mỹ lập thể thức hỏa lực phong tỏa lưới tại vòng vây phía trước nhất đám người tách ra mấy tên khí tức rõ ràng so những người khác càng thêm cường đại trang bị cũng càng thêm tinh lương làm thủy văn minh thủ lĩnh vây quanh một thân ảnh chậm dại đi ra đó là một cái vương bình an có chút quen mắt ra làm người chính là ba ngày trước tại khởi nguyên tinh c ả n g m i ệ n g bị hắn một bàn tay rút tiến trong tường cuối cùng lại bị hắn g i ẫ m tại dưới chân tùy ý nhục nhã cái kia lam thủy văn minh đội trưởng của tiểu đội giờ phút này thương thế trên người hắn hiển nhiên đã chữa trị thậm chí đổi lại một bộ c à n g thêm hoa lệ khắc do phức tạp năng lượng đường vân quan chỉ huy chiến giáp hắn cặp kia trong con ngươi màu xanh lam không còn có ngày đó sợ hai cùng chật vật thay vào đó là giống như rán độc oán độc đến cực hạn cựu hận cùng một loại đại thù sắp đến báo bệnh trạng k h á i cảm nhân loại chúng ta lại gặp mặt thanh âm của hắn khản giọng c h à n g đầy không che giấu chút nào hận ý ta tìm ngươi tìm thật khổ cờ ca hắn giang hai cánh tay phảng phất tại khoe khoang phía sau mình chi k i a khổng lồ đủ để cho bất luận cái gì tân sinh cũng vì đó tuyệt vọng quân đội ngươi không nghĩ tới đi tiến vào khu vực săn bắn đằng sau ta làm chuyện thứ nhất chính là khởi động chúng ta làm thủy văn minh đặc thủ tộc đàn tín hiệu thiết bị truy tìm chỉ cần là tại trên v i ê n tinh cầu này bất kỳ một cái nào làm thủy tộc nhân đều có thể thu đến ta tập kết tín hiệu hiện tại đằng sau ta có vượt qua năm trăm tên chúng ta làm thủy văn minh tinh nhuệ nhất chiến sĩ mỗi một người bọn hắn đều đối với ngươi hận thầu xương hắn chỉ vào vương bình an điên cuồng cầm t h é t lần trước là ta chủ quan ta không có tránh nhưng lần này ngươi mọc cánh khó thoát nhìn xem hắn bộ kia tiểu nhân đắc t r í điên cuồng bộ dáng vương bình an chỉ là bình tĩnh phun ra hai chữ À, có đúng không loại này h ơ i h ậ n hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt thái độ như là lửa cháy đổ thêm dầu trong nháy mắt đốt lên vị đội trưởng kia lửa giận sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng hắn b ỗ n nhiên bung tay lên phát ra cùng loạn cầm thép lần này chúng ta sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội gần người tất cả đơn vị chú ý cơ giáp chiến đấu khởi động vê n h vê n h vê n h theo hắn ra lệnh một tiếng tại lam Vĩ văn minh quân trận hậu phương ba đài thân cao vượt qua mười m toàn thân do màu xanh đậm hợp kim chế tạo thành ngoại hình giữ t ậ n hình người cơ giáp chậm rãi từ mặt đất dâng lên vai của bọn nó bộ là lít nha lít nhít vi hình đạn đạo phát xạ tổ cánh tay của bọn nó là đường tính dọa người xoay tròn tức pháo hạt cao năng dạng đơn giản năng lượng ma trận triển khai rầm rầm hàng trước mười mấy tên lam thủy tộc chiến sĩ đồng thời đem trong tay pháo năng lượng nhắm ngay trung ương vương bình an dưới chân bọn hắn mặt đất sáng lên từng đạo năng lượng màu xanh lam tuyến đường đem cái này mấy chục cửa pháo năng lượng sâu c h ố i thành một cái thống nhất có thể trong nháy mắt buộc phát ra hủy thiên diệt địa bi năng năng lượng ma trượt a muốn đem ngươi tính cả dưới chân ngươi mảnh đất này cùng một chỗ hoành thành trong vũ trụ cơ bản nhất hạn vị đội t r ư ở n g kia dùng một loại tràn đầy thẩm phán ý vị dọc điệu hạ đạt mệnh lệnh sau cùng khai hỏa hoành không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất luận cái gì chân t r mấy trăm đạo thu to đủ để xuyên thủ tinh tế chiến hạm bọc thép năng lượng màu lam trùng sáng trong nháy mắt này đồng thời từ bốn phương tạm hướng bắn ra cái k i a ba đài to lớn cơ g i á p chiến đấu càng l à bật hết h ỏ a lực xoay tròn pháo hạt miệng phun ra ra tử vong dòng lũ vai đạn đạo phát xạ tổ chút xuống r a dày đặc như là đạn châu chấu giống như phi đạn tất cả công kích trên không trung hội tụ thành một cỗ tràn đầy khí tức hủy diệt thuần túy năng lượng c ủ a g chiều mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái cái k i a đứng ở giữa chiến trường ngay cả động cũng chưa từng động một cái nhân loại nhỏ bé thân ả n h tiếp theo một cái trước mắt bạo tạc ánh lửa trong nháy mắt n u ớ t sống hết thảy năng lượng kinh khủng tại cực nhỏ phạm vi bên trong ở bang dẫn bạo một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn sáng chói đều muốn to lớn mây hình ấm phóng lên tận trời nhuộm đỏ n ử a bầu trời toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy gào t h é t lấy vương bình an vị trí làm trung tâm phương v i ê n vài trăm mét mặt đất bị cái kia cỗ quần bạo năng lượng nạnh sinh sinh lột dòng d ã ba mét v ù n đất bị trong nháy mắt h ó a khí nham thạch bị nóng chạy thành nóng hở nham tương một cái cự đại không gì sánh được biên giới bóng loáng như gương lưu ly trạng hố sâu xuất hiện ở trong rừng toàn bộ thế giới phản phất đều dưới một cách này bị triệt để tịch hóa vị kia lam thủy văn minh đội trưởng nhìn xem chính mình một tay tạo nên cái này có thể xưng hủy thiên d i ệ t địa ký t á c trên mặt lộ ra cực độ vui sướng vặn m è o dáng tươi cười ha ha ha ha ha ha chết lần này dù sao cũng nên chết đi đây chính là nhục nhã chúng ta lam thủy văn minh hạ tràng phía sau hắn cái kia mấy trăm tên lam thủy tộc chiến sĩ cũng nao nhao phát ra thắng lợi gieo họ theo bọn hắn nghĩ không có bất kỳ cái gì gốc cặt bọn sinh mệnh có thể tại loại cấp bậc này báo hòa thức hỏa lực bao trùm bên dưới còn sống sót đừng nói là một cái chỉ là cựu phẩm liền xem như cự phẩm định phong cường đại tinh thú cũng tuyệt đối sẽ bị hoành cặn bã nhưng mà cái kia c h e khuất bầu trời khói bụi chậm rãi tàn đi hố sâu dưới đáy cảnh tượng cũng dần dần trở nên rõ ràng tất cả gieo họ im bặt mà d ừ n g tất cả lam thủy tộc nhân nụ cười trên mặt đều trong nháy mắt này triệt để ngưng kết chỉ gặp ở mảnh này đã hoàn toàn lưu ly hóa còn tại tản ra khủng bố nhiệt độ cao hố sâu dưới đáy một thân ảnh vẫn như cũ tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó trên người hắn bộ kia phổ thông y phục tác chiến thậm chí ngay cả một cái nhăn meo đều không có tại xung quanh thân thể của hắn một cái mỏng như cánh ve tản ra nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng sầm hình tròn vòng bảo hộ đ e không ngoại giới m ả một một có, không. Không có khả năng cái này đây tuyệt đối không có khả năng hắn phát ra gặp vị bình thường tràn đầy kinh hãi cùng không hiệu gạo thép đây chính là đây chính là đủ để bánh sát cựu phẩm đỉnh phong tinh thú hỏa lực bao t r ú n g a cái này triệt để đánh tan hắn tất cả t i ê u ngạo cũng đánh tan hắn sau cùng tâm lý p h ò n g tuyến ngay tại mảnh này tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong vương bình an chậm rãi n g ư ờ n g đầu hắn nhìn thoáng qua chúng quanh cái kia mấy trăm tên đã triệt để đờ đẫn lam thủy tộc nhân lại liếc mắt nhìn cái kia ba đài còn duy trì khai hỏa tư thái cơ giáp chiến đấu hắn nhẹ nhàng thổi tan rơi vào trên vòng bảo hộ m ộ t hạt căn bản không tồn tại cho bụi đánh xong b ì n tính hai chữ rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người tới phía ta thoại âm rơi xuống trong n á y mắt vương bình an thân ảnh, biến mất. sau một khắc bên trái nhất bộ kia to lớn cơ giáp chiến đấu khoang điều khiển vị trí chấn động mạnh một cái t i ê n cố thiết giáp hợp kim bên trên một cái rõ ràng quyển lớn hướng vào phía trong thật sâu lõm ngay sau đó và anh cả đài cơ giáp như là bị dẫn nổ nội bộ nguồn năng lượng hạ tầm tẩm bang nổ tung l ử a cháy ngập trời cùng linh kiện trong mảnh vỡ vương bình an thân ảnh lần nữa biến mất khi hắn lần thứ hai lúc xuất hiện đã đi tới đài thứ hai cơ giáp đỉnh đầu hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì vó kỹ hắn chỉ là vô cùng đơn giản dơ chân lên sau đó nặng mềm dẫm chân một cái g i a n g giáp. bộ cơ giáp kia toàn bộ đầu lâu tính cả bên trong người điều khiển bị hắn mất c ư ớ c trực tiếp đã dẫm vào trong lồng ngực điện h ò a hoa văng khắp nơi thứ ba đài cơ giáp người điều khiển cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên điên cuồng thao túng cơ giáp muốn thoát đi ma quỷ này nhưng vương bình an thân ảnh đã như bóng với hình xuất hiện ở trước mặt hắn vương bình an dỗi ra hai tay vắt lấy cơ giáp cái kia hai môn ngay tại điên cuồng xoay trọn ý đồ khai hỏa pháo hạt sau đó đ ô n nhiên hướng ra phía ngoài xé ra x o a t một tiếng rợn người kim loại xé rách â m thanh vang vọng toàn bộ rừng cây bộ kia do kiên cố hợp kim chế tạo cơ giáp chiến đấu lại bị hắn tay không xé thành hai nửa đây không phải chiến đấu đây là một trận không chút huyền n i ệ m đơn phương đồ sát vương bình an thân ảnh tại mấy trăm tên lam thủy tộc nhân tạo thành trong quân trận tùy ý xuyên t h ẳ n g qua mỗi một lần dừng lại n ề u tất nhiên sẽ đ ư ơ n g theo lấy một mảnh địch nhân nga xuống có thể là một máy binh khí chiến tranh báo hỏng hắn không có sử dụng bất luận cái gì phát tát cũng không có b ộ phát kinh thiên khí huyết hắn chỉ là dùng thuần phí nhất nhất không giảng đạo lý lực lượng của thân thể đem lam thủy văn minh vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật phòng tuyến phá tan thành từng mảnh khủng hoảng như là ôn dịch giống như tại lam thủy văn minh trong quân trận điên cuồng lan tràn bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật vũ khí đánh vào trên người đối phương ngay cả cho đối phương gãi ngơ ngữa cũng không tính mà đối phương cái kia nhìn như phổ thông một quyền m ộ t cước lại có thể dễ dàng phá hủy bọn hắn kiên cố nhất phòng ngự ma quỷ hắn là ma quỷ chạy mau a cô tâm t r i t để hỏng mất